Là, là, nàng lập tức muốn kết hôn, nàng vô tin tưởng biết chính mình ái chính là Long Đại Ca, nàng vô cùng kiên định biết chính mình là khẳng định phải gả cho Long Đại Ca. Nhưng ngay cả như vậy, A Tấn đối nàng mà nói vẫn vô cùng quan trọng. Biết hắn tồn tại, biết hắn vẫn luôn ở chính mình bên người, đối nàng cũng rất quan trọng. A Di, nghe ta khuyên, nếu A Tấn còn sống, mà hắn không thấy ngươi, nhất định có hắn nguyên nhân. Ngươi, sẽ tôn trọng hắn, đúng hay không? Lệ Mâu nói. Lấy thục nước mắt trào ra tới, khó chịu khó có thể hô hấp. Kết thúc điện thoại, cái này bãi biển biên này 8 năm tới biến hóa cực đại, bên cạnh kiến rất nhiều cao ốc điều điên, nàng rất xa có thể nhìn đến thành thị ngọn đèn dầu ra rời. Xa xa chỗ, có người chính đi tới, lấy thuộc xem qua đi, có vài cá nhân. Lấy thuộc vốn dĩ có chút hoảng hốt, mấy người kia tốc độ cực nhanh, rôi quá liền tới đây công kích chính mình. Lấy thuộc theo bản năng phản kháng, chỉ là vừa rồi nàng quá mức với kích động, mấy người kia thân thủ cực hảo. thực mau nàng liền rơi xuống với phong. đang lúc bọn họ vài người ở chiến đấu khi một chùm ánh sáng mạnh đánh lại đây, đau đớn mọi người đôi mắt. mấy người kia vốn dĩ cùng cao dĩ thuộc dây dưa, đột nhiên như là nhận được tân mệnh lệnh, lập tức thay đổi phương hướng hướng chiếc xe kia chạy tới, mặt sau còn khai lại đây xe đi đâm kia chiếc đánh cường quan xe. lấy thuộc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm thấy không thích hợp, nàng lập tức chạy tới, chỉ tiếp một khắc chiếc xe đâm hướng về phía đánh cường quan xe, mặt sau lại khai lại đây một chiếc xe giác công. Những người này là ai, đúng là Bạch Lâm Phong phái lại đây người. Bạch Lâm Phong ánh mắt rất đơn giản, lợi dụng cao dị thục đem Lệ Tấn dẫn ra tới, chỉ cần dẫn ra tới khiến cho hắn biến mất. Một cái dám cùng làm đúng người, hắn tự nhiên không chịu bông tha. Nếu Lệ Tấn đối người khác tới nói đã là một cái người chết, vậy làm hắn thật sự là một cái người chết đi. Bạch Lâm Phong là nói như vậy. Cho nên đương những người này một khi phát hiện Lệ Tấn xe, tự nhiên bắt đầu không muốn sống đâm Lệ Tấn xe. Lệ Tấn ngồi ở mặt sau. Phía trước tài xế có chút hoảng hốt, kịch liệt thay đổi đầu, nhưng một khắc chiếc xe nhanh chóng đâm lại đây, trực tiếp đưa bọn họ xe đụng vào bên cạnh hộ đê. Lấy thuộc lập tức ý thức được không đúng, nàng đi khai chính mình xe. Nàng kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm, khai xe lại đây đâm đệ nhất chiếc xe. Tương đối may mắn là, nàng xe là quân dụng dịp, đối diện bất quá là một chiếc màu đen đường khác, nàng va chạm qua đi kia xe lập tức bị đâm phiền. linh 509 vì cái gì không thấy. Đâm phiền một khắc chiếc xe lấy thục lập tức đi đâm một khác chiếc xe nàng kỹ thuật lái xe tương đương không tồi nhanh chóng quay đầu đem chiếc xe kia đâm phiên chỉ nghe được mấy nam nhân thống khổ tiếng gạo nàng cũng bất chấp xuống xe nhảy xuống hộ đê đi gõ ngã xuống bờ đê chiếc xe kia cửa xe ghế điều khiển tài xế đã vừng mê lấy thục gõ nát cửa sổ xe từ bên trong khai cửa xe nghe được bên kia có động kính nàng nhanh chóng qua đi bên kia cửa xe đã khai một cái màu đen ảnh hưởng chính ra bên ngoài bò nàng đem người kia kéo ra tới Ngươi thế nào? Nam nhân không nói chuyện, hơi thở có chút thô xuyễn. Lệ tấn. Trung quanh quá hắc, nàng thấy không rõ nam nhân mặt, nhưng nàng lại cảm nhận được là lệ tấn. Nam nhân thân thể run lên một chút, nhưng phía trước người đã xuống tới. Lấy thuộc thân thủ tương đương không tồi, trong bóng đêm tầm mắt tinh chuẩn, ba lượng hạ đem mấy người kia đánh nghiêng. Quay người lại, liền nhìn đến cái kia màu đen bóng dáng đã bỏ ra tới. Sau đó hắn đi phía trước kéo tài xế, lấy thuộc cùng hắn cùng đi kéo tài xế ra tới. Hắn còn sống. Lấy thuộc sờ sờ tài xế hơi thở, đối lệ tân nói. Cảm ơn. Nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên tới, ngươi chạy nhanh đi, những người đó là hướng về phía ta tới. Ta không đi, phải đi cùng nhau đi, hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi. Lấy thuộc vừa mới ở trên xe đã gọi điện thoại báo cảnh, bọn họ đem tài xế đặt ở bên cạnh bãi biển biên nghỉ ngơi lều hạ. Nguyên lai like nơi này đã khai phá trên biển nhạc viên, cho nên có không ít nghỉ ngơi lều. Trong chốc lát sẽ có cảnh sát lại đây. Trước đem tài xế phóng nơi này, sẽ có người tới cứu hắn. Ân. Nam nhân đứng lên, cảm ơn ngươi. Lấy thục nhanh chóng đuổi kịp, ngươi tồn tại, vì cái gì không nói cho ta. Nam nhân bước chân dừng một chút, không nói chuyện tiếp tục đi phía trước đi. Bạch Lâm Phong lần này phái tới người không ít, lại có người xuống tới. Lệ tấn thân thủ cũng thực hảo, cùng Cao Di Thục liên thủ, đem này bốn ngăn cá nhân giải quyết rớt. Lấy thục vừa rồi ở nghỉ ngơi lều chỗ đó cầm một thoán dây thừng, đem mấy người này toàn cột vào cùng nhau. Vì cái gì những người này phải đối phó ngươi? Hơn nữa rõ ràng ngay từ đầu công kích đối tượng là chính mình, nhưng lệ tấn xe bại lộ lúc sau, những người đó lập tức sửa công kích lệ tấn. Cùng ngươi không quan hệ. Hác ám lệ tấn thanh âm đặc biệt lạnh băng, thậm chí không chịu xem cao di thuộc mặt. Như thế nào cùng ta không quan hệ? Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi đi theo ta tới. Ngươi vẫn luôn ở theo dõi ta. Lấy thuộc đem những người này xử lý tốt, liền đi xử lý để ở xe phía dưới người. Ngươi ngày mai muốn kết hôn, chạy nhanh đi thôi. Lệ tấn xe đã hỏng rồi, lúc này là khai không được. Mà nơi này đến chân trên còn có một khoảng cách, bọn họ đến từ bờ cắt nơi này đi đến trên đường lớn, xem có thể hay không tìm được xe. Lệ tấn, ngày đó buổi tối là ngươi đã cứu ta. Lấy thuộc sông lên đi giữ chặt hắn, lúc này phía trước chiếc xe kia đèn phơ lát sáng, vừa lúc chiếu vào lệ tấn trên mặt. Kia rành mạch ở lấy thuộc trước mặt, hắn rốt cuộc không thể nào che giấu. Lấy thuộc xem ngây người, thật là hắn. thật là lệ tấn chỉ là hiện tại lệ tấn cùng nàng ký ức lệ tấn quá không giống nhau trong trí nhớ lệ tấn luôn là mang theo tuổi trẻ khí cuồng trên người tàng không được chính là ấu trĩ phù hoa hắn hàng năm đi theo triển rượu dương loạn chơi trên người còn có nồng đậm tùy tiện lang thang khí hơn nữa lệ tấn mặt càng gầy đôi mắt tựa hồ như vậy đặc biệt đại đôi mắt sâu không thấy đáy xem đi vào chỉ cảm thấy đến một mảnh thanh lãnh cam hơi tiêm mũi cao thẳng mũi nhấp chặt như vậy lệ tấn rút đi thiếu niên thời đại nhẹ xác bụi bặm Đã thoát thai hoán cốt là một cái trầm ổn thành thục nam nhân. Thật là ngươi. Tuy rằng trong lòng đã nhận định hắn khẳng định không chết, hiện tại chính mắt thấy nàng vẫn là có chút ngơ ngẩn. Ngày đó buổi tối chính là ngươi, đúng hay không? Ngươi vẫn luôn ở kêu ta, ngươi vẫn luôn ở kêu tên của ta. Quan trọng sao? Lấy thủ, lệ tấn tên này đối với ngươi mà nói đã qua đi. Mà ngươi lập tức muốn kết hôn, muốn bắt đầu tân sinh hoạt. Lệ tấn đối với ngươi đã không có ý nghĩa, ta đã chết hoặc là tồn tại, đã không còn quan trọng Lệ tấn nói xong xoay người đi phía trước đi. Vừa rồi ở trong xe bị thật mạnh đụng phải một chút, ra tới là hắn chân bị gấp một chút, lúc này đi đường phi thường đau, chân khó tránh khỏi khập khiễng. Chân của ngươi. Lấy thục lại lần nữa đuổi kịp, ta xe ở bên kia, trong chốc lát cảnh sát sẽ đến. Ta phải đi về, ngươi cũng đi thôi. Lệ tấn nói. A tấn, ít nhất chúng ta không nên nói chuyện sao. Lấy thục còn có rất nhiều nghi hoặc, còn có rất nhiều lời nói tưởng nói với hắn. Nói chuyện gì? Lệ Tấn nghe xong lời này, khẽ cười một tiếng, cái này chân là năm đó ta bắt cóc ta mẹ sau, quan tiến trong nhà lao cùng triển rượu dương đánh nhau thương. Ngươi cũng thấy rồi, cái này thương thực trọng, bác sĩ nói ta cái này chân vĩnh viễn hảo không được, cho nên ta hiện tại là cái người què. Lấy thuộc dùng sức lắc đầu, không cần nói như vậy, A Tấn, ngươi đã vì năm đó sự trả giá đại giới. Đúng vậy, đây là đại giới. Lệ Tấn vô vỗ chính mình chân, hai người bỏ lên trên bờ đê. Lệ Tấn nhìn xem chung quanh. Nghĩ nghĩ liền hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết ta còn sống, ngươi vì cái gì sẽ chạy đến nơi này tới? Lấy thuộc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lấy ra di động cho hắn xem. Lệ Tấn vừa thấy di động, liền biết có người cố ý lợi dụng cao di thuộc dẫn chính mình ra tới. Nói không chừng nơi này còn có người giấu ở chỗ tối, hắn muốn định hướng có quang địa phương đi, lại nhanh chóng lôi kéo cao di thuộc đi rồi bên cạnh tiểu đạo. Làm sao vậy? Lấy thuộc hỏi. Lệ Tấn hạ giọng, ta liên lụy ngươi, có người phải đối phó ta. bạch lâm phong lấy thuộc lập tức đoán được thật là bạch lâm phong lần trước đầu giá hội hắn làm lệ tùy như vậy cùng bạch lâm phong nam giới hiện tại bạch lâm phong mua năm tòa sơn đầu bị chính phủ lấy giá thấp thu hồi đi hắn sao có thể không giận tự nhiên lập tức liền sẽ tra lệ tùy một cha rất có thể liền phát hiện chính mình mới là phía sau màn lão bản còn có chính là triển diệu dương triển diệu dương kỳ thật không như vậy đáng tin cậy hắn rất có thể bán đứng chính mình bạch lâm phong đích xác ở cách đó không xa Lần này người là Chu Diệc Nho An bài là Thanh Dương địa phương Lưu Manh. Mục đích chính là đâm chết lệ tấn liền tính, hắn không cho người dùng thương, cuối cùng dùng một chút thương, cuối cùng khả năng phức tạp lên. Nếu như bị người đánh chết, sau đó đem lệ tấn mặt hoa hoa, như vậy đó là người này đã chết cuối cùng cũng chết vô đối chứng, vốn dĩ chính là cái người chết. Ai ngờ đến cao dĩ thục kia nữ nhân như vậy mãnh trực tiếp lấy xe đi đâm, đem đám kia người trực tiếp đâm hôn mê. Thật là làm người làm cái gì, người đều làm không tốt. Bạch Lâm Phong trừng mắt nhìn một chút Chu Diệp Nho, liền làm tài xế lái xe rời đi. Chu Diệp Nho trong lòng tiêu khổ, vốn dĩ kia lệ tấn chính là không đơn giản chủ, càng đừng nói còn có một cái cao dĩ thục, nhân ra chính là nữ tử bộ đội đặc chủ A. Lệ tấn cùng cao dĩ thục tránh ở chỗ tối, cảnh sát thực mau liền sẽ tới, lệ tấn không nghĩ lộ diện, cuối cùng hắn cũng không phải một cái thấy được con người. Người ở chỗ này đi, ta đi trước. Hắn không nghĩ cũng không thể làm cảnh sát nhìn đến chính mình. Như vậy chính mình thân phận liền cho hấp thụ ánh sáng. Ta đưa ngươi trở về. Lấy thục không nói hai lời đổi kịp, ngươi hiện tại bị thương, hơn nữa ngươi xe cũng hỏng rồi, nơi này ly chấn trên có rất dài khoảng cách, ngươi đi qua đi sẽ chỉ làm ngươi chân thương thế càng trọng. Lệ tấn quay đầu lại nhìn cao dĩ Thục, đây là như vậy năm qua, hắn lần đầu tiên chính đại quang minh xem nàng. Tóc ngắn cao dĩ Thục, mỹ lệ cao di Thục hắn trong trí nhớ cái kia kêu, kêu A tấn cà cà cao dĩ Thục. Hắn lộ ra tươi cười, hào đi. Hai người ngồi trên lấy thuộc xe dịp, cái này xe thấp bàn pha cao, lấy thuộc đỡ lệ tấn lên xe, chính mình lại đi lái xe. Lấy thuộc lang thang không có mục tiêu lái xe, trực tiếp đem xe khai đến bên này chân trên, lấy thuộc nhìn đến một cái 24 giờ tiệm thuốc. Người chờ ta một chút. Nàng nhảy xuống xe, đi mua khối băng cùng thoa ngoài ra giảm nhiệt. Người chân muốn xử lý một chút. Lấy thuộc nói xong, thưởng đem hắn chân nâng lên tới. Lệ tấn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, liền từ nàng nâng lên chính mình chân. Hắn mắt cá chân chỗ toàn bộ xưng lên, cái này địa phương đinh mười mấy viên cái đinh ở bên trong, lúc trước là cái toàn bộ mắt cá chân dập nát gãy xương, sau lại không có hảo hảo trị liệu, lại trị liệu thời điểm đã trị không hết. Lấy thục xem hắn mắt cá chân xương so màn thầu còn đại, đôi mắt hơi ướt, đau không? Con hảo, lại đau hắn đều chịu quá, kỳ thật sẽ không thế nào. Lấy thục lấy khôi băng dùng bao cẩn thận cho hắn ấn, sau đó nói, ngày đó buổi tối là ngươi, đứng hay không? Đúng vậy. Lệ Tấn thừa nhận, lấy thuộc túi đầu, cũng không nhìn mặt hắn, tiếp tục hỏi, năm trước ở bệnh viện, mụ mụ ngươi mang ta đi xem một người, người kia là ngươi. Kỳ thật ngươi ở, ngươi núp vào. Đúng vậy, vì cái gì sinh bệnh? Bởi vì chân thương sao? Nàng thanh em hơi hơi nghẹn nào Cảm mạo mà thôi, ta mẹ đại kinh tiểu quái. Lệ Tấn nói, vì cái gì cảm mạo Lấy thuộc nghĩ đến chảo đoán làm lần đó, không khỏi ngừng đầu, chảo đoán làm ngày đó buổi tối, ngươi cũng đi. là ngươi cấp hoa hoa đoán làm vị trí tin tức. Đúng vậy, hắn gật đầu. Ngươi như thế nào sẽ biết đoán làm cho bọn họ ở giao dịch? Người nam nhân này tình báo, cư nhiên so các nàng còn linh thông. Cái này ta không thể nói cho ngươi, cũng không cần thiết nói cho nàng. Lấy Thục nghe hắn nói như vậy cũng không tức giận, lại hỏi, "30 ngày đó buổi tối, ngươi đến hầm chứa đá tìm được rồi ta, đưa ta đi bệnh viện, có phải hay không?" Đúng vậy. Lệ tấn thở dài. Ngươi gặp được Long đại ca, hắn biết ngươi tồn tại. lấy thục lại hỏi đúng vậy hắn biết ta còn sống nhưng là ta yêu cầu hắn không cùng ngươi nói lệ tấn nói là ta không nghĩ gặp ngươi ta chỉ là yêu cầu hắn tôn trọng ta ý nguyện mà thôi vì cái gì không thấy ta chỉ là cảm thấy không cần phải mà thôi lấy thục ta thiếu ngươi ta hiện tại làm bất quá là chuộc tội mà thôi ta cũng không muốn ngươi đồng tình cũng không nghĩ muốn cảm kích ta chỉ là làm ta cho rằng ta làm đối sự tình chỉ cần nói như vậy nàng mới có thể buông chính mình không có băn khoăn đi kết hôn Lấy thục lau sạch đã trượt xuống hốc mắt nước mắt, ngươi chừng nào thì trở về đâu? Ba năm trước đây đi. Hắn nói, lấy thục này liền đã hiểu, đúng vậy, chính là này ba năm, bọn họ nhiều một cái sẽ cho hoa hoa phát biểu kiện hộp thư, cái kia hộp thư luôn có bọn họ chấp hành nhiệm vụ mấu chốt tin tức. Không cần tưởng, cái này hộp thư chính là lệ tấn nơi này phát ra tới. Lấy thục, ta liền ở chỗ này trở về đi, ta đánh cái xe liền hảo. Lệ tấn nói, ngươi ở đấu giá hội thượng cùng Bạch Lâm Phong làm đối. Hắn tổn thất 20 tỷ, sẽ không bỏ qua ngươi, ta đưa ngươi trở về. Lấy thục nói. chương 510 duy nhất ái. Lúc này cảnh sát đã tới rồi, hắn nhìn đến cảnh sát tới khẳng định sẽ không lại sang bậy, tạm thời ta là an toàn. Mà hôm nay buổi tối lúc sau, ai đối pho ai, còn không nhất định đâu. Lệ tấn nói. Lấy thục nhìn hiện tại lệ tấn, hắn đã là một người nam nhân, một cái thành thục mà cường đại nam nhân. Trước kia lệ tấn tuyệt không sẽ đối chính mình nói nói như vậy. Hiện tại lệ tấn. Trong lúc nhất thời làm nàng có chút xa lạ Một khi đã như vậy Ta càng muốn đưa ngươi trở về A tấn, làm ta đưa ngươi trở về đi Lấy thục nói Lệ tấn thở dài, hắn tưởng ngày mai là nàng kết hôn Nàng như vậy buổi tối chạy ra Nếu người nhà phát hiện khẳng định thực lo lắng Nàng hiện tại phải làm Hẳn là sớm một chút trở về Nhưng lấy thục như thế kiên trì Hắn vẫn là đồng ý Lấy thục can an, an tĩnh tĩnh lái xe Nàng biết lệ ra ở đâu Nhưng lệ tấn mặt khác nói một cái địa chỉ Đó là hắn một cái khác chỗ ở đã trễ thế này, hắn lại bị thương, hiện tại về nhà sẽ đem người nhà dọa hư. Ở trên đường, lệ tấn tựa hồ có chút mệt mỏi, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Xe khai gần hơn một giờ, lấy thục đem lệ tấn đưa đến hắn dưới lầu. Có thể, ngươi trở về đi. Lệ tấn nói, ta đưa ngươi đi lên. Lấy thục phi thường kiên trì, ngươi chân không có phương tiện, yêu cầu người chiếu cố. Lệ tấn quay đầu xem lấy thục, chỉ phải làm nàng đưa chính mình, hắn tướng môn tạp cho nàng. Nàng xoát tạm điện cửa mở, đây là độc đống biệt thự, môn đều là điện tử tự động môn. Nàng nhấn một cái vặn cửa mở, nàng dịu hắn đi vào. Đi vào, phong đen liền sáng, lấy thục dịu hắn ở trên sofa ngồi xuống, ngươi nơi này có dược sao? Muốn hay không lại phao một chút chân? Không cần, ta sẽ kêu ta bác sĩ lại đây. Lệ tấn nói, lại nói, ta không có ngươi tưởng như vậy mảnh mai, ngươi thật sự có thể đi trở về. Lấy thục cũng biết nàng cần thiết đi trở về, nàng ngày mai muốn kết hôn. hơn nữa nàng thực tin tưởng nàng muốn cùng Long Đại Ca kết hôn người kia mới là nàng bên nhau cả đời nam nhân nhưng lúc này lệ tấn ở trong lòng nàng kích khởi ngàn tầng lãng nàng trong lòng phức tạp thực không biết muốn bắt trước mắt nam nhân làm sao bây giờ lệ tấn lấy thuộc ngồi quỳ ở trước mặt hắn nắm lấy hắn tay không cần lại thủ ta một lần nữa bắt đầu ngươi sinh hoạt hảo sao lệ tấn vốn đang trang rất lạnh nhạt lấy thuộc lời này nháy mắt đánh nát hắn cường trang sắc ngoài hắn đôi mắt lõe ra một mặt vô thố ta thực hảo Ta đã sớm không trách ngươi, hơn nữa năm đó kỳ thật ta cũng có sai. Hiện tại, ta muốn cùng Long Đại ca kết hôn, ta không nghĩ, không nghĩ ngươi lại vì ta làm bất luận cái gì thương tổn chính ngươi thương tổn người nhà ngươi sự tình. A tấn, buông ta được không? Ta thực hảo, ta hiện tại thực hạnh phúc, thật sự. Lấy thu hút cái mũi, tay chặt chẽ bao ở hắn lạnh băng tay, đã từng, đã từng chúng ta đều là lẫn nhau quan trọng nhất người, hiện tại chúng ta không thể ở bên nhau, ngươi vẫn như cũng là ta sinh mệnh quan trọng nhất người. Ta không nghĩ xem ngươi lại tiếp tục như vậy. Nàng tiêm một câu quan trọng nhất người đánh trúng lệ tấn trong lòng phong tuyến, hắn phản nắm lấy tay nàng, thanh âm run nhẹ nhẹ, ngươi thật sự, từng yêu ta. Lấy thuộc không chút do dự gật đầu, ái, thực từng yêu. Lệ tấn nghe lời này đã cảm thấy thỏa mãn, hắn rôi tay muốn ôm nàng, lấy thuộc lập tức chống thân thể ôm chặt hắn, dùng hết sở hữu sức lực đi ôm hắn. Hắn ôm chặt nàng, vùi đầu ở nàng phát gian. Nếu có thể lại tới một lần, ta nhất định sẽ không như vậy. Ta nhất định sẽ nắm chặt lấy ngươi, chúng ta là lẫn nhau duy nhất. Lệ tấn thấp giọng nói. Ta tin tưởng. Nếu 8 năm trước, nàng khả năng không tin, nhưng hiện tại nàng phi thường tin tưởng. Chỉ là bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bọn họ rốt cuộc không thể quay về. Lệ tấn hơi buông ra nàng, lộ ra tươi cười. Hảo, ta không có việc gì, ngươi mau trở về đi thôi. Có một người khẳng định ở nhà ngươi chờ ngươi, hắn là ngươi hạnh phúc, ngươi không thể lại cố phụ. Lấy thục hồng hấp mắt, nàng cũng cười. Ta đưa ngươi đi trên lầu nghỉ ngơi, ta liền đi. Lệ tấn gật gật đầu. Lấy thục đỡ lệ tấn lên lầu, làm hắn ở trên giường nằm hảo, cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Ta đi rồi. Lấy thục đứng lên, nói với hắn tai kiến. Ân, xin lỗi không thể tham gia ngươi hôn lễ, chúc ngươi hạnh phúc. Lệ tấn nói. Không quan hệ, ngươi đã cho ta tốt nhất tân hôn lễ vật. Lấy thục nói xong, lúc này mới xoay người rời đi. Ở nàng đi tới cửa, lệ tấn gọi lại chính mình, nàng quay đầu lại xem hắn. Lấy thục, ta sẽ buông một lần nữa bắt đầu. Lệ tấn nằm nhìn không chớp mắt nhìn nàng nói. Lấy thục gật gật đầu, ta kiến. Nàng kéo ra môn, sau đó đi ra ngoài. Nàng đi rồi, phòng nháy mắt thanh lãnh, nàng nói không nghĩ hắn lại thủ nàng. Có lẽ chính mình như vậy đã đối nàng tạo thành gánh nặng, nàng làm hắn buông Một khi đã như vậy, hắn, cũng nên thử một lần nữa bắt đầu. Lấy thục từ lệ tấn rời đi khi đều thật lâu không thể bình phục, nghĩ đến lệ tấn bộ dáng ấy nấy còn có càng phức tạp tình cảm ở trong lòng kích động. Nàng rất rõ ràng chính mình ấy chỉ cần Long đại ca, nhưng là nàng đối lệ tấn, vĩnh viễn không có khả năng chỉ là ấy nấy, chỉ là bằng hưu đơn giản như vậy. Nàng còn để ý lệ tấn, đó là một loại khác nhau với tình yêu ngoại rất sâu cảm tình. Về đến nhà, đã là dạng sáng 4 điểm nhiều. Trừ bỏ ngay từ đầu mẫu thân gọi điện thoại cho chính mình nàng không tiếp ngoại, lấy thuộc di động vẫn luôn thử can tĩnh, tựa hồ không có người muốn quấy rầy chính mình. nhưng là đương nàng một hồi đến cao ra khi lộ đối diện nàng nhìn đến quen thuộc xe nàng tắt hỏa nhảy xuống xe chạy đến lộ đối diện gõ gõ cửa sổ xe long cương thiên quay cửa kính xe xuống thấy lấy thục chính nhìn chính mình hắn thở ra một hơi sau đó đẩy ra cửa xe xuống xe hắn vừa xuống xe lấy thục hung hăng ôm lấy hắn thực xin lỗi ngươi thực lo lắng đúng hay không là có điểm long cương thiên ôm chặt nàng nhưng là ta biết ngươi nhất định sẽ trở về lấy thục dựa vào trong lòng ngực hắn Muộn thanh nói, ta nhìn thấy lệ tấn. Ta đoán được. Đây là một cái kết, một cái cần thiết giải quyết kết. Có lẽ làm nàng hôn trước biết chuyện này, không phải chuyện xấu. Ta đem hắn đưa về ra ta mới trở về, hắn chân bị thương. Lấy thuộc lần đầu, ta không nên đại buổi tối chạy ra đi. Chính là nếu không làm rõ ràng đáp án, ta không có biện pháp an tâm. Ta minh bạch. Long cương thiên vũ về nàng, nàng đôi mắt hồng hồng, nàng đã khóc. Hắn âu hiếm nữ hài nhi, vì nam nhân khắc khóc. hắn vẫn là có chút khó chịu. Ta chỉ ái ngươi, ta cùng hắn đã qua đi, nhưng hắn vẫn cứ là ta rất quan trọng rất quan trọng một người, hắn vì ta làm rất nhiều, ta không nghĩ hắn tiếp tục như vậy đi xuống. Ta đã một lần nữa bắt đầu rồi, ta không nghĩ hắn vẫn luôn sống trong quá khứ. Long đại ca, ngươi có thể minh bạch sao? Nàng không nghĩ Long đại ca hiểu lầm, nàng đáp ứng cùng hắn kết hôn, sẽ chỉ là bởi vì ái, duy nhất ái. Ta minh bạch, ta thật sự minh bạch, nhà đầu ngốc. Long cương thiên tại đây một tất thật sự thật mạnh thư ra một hơi, có lẽ phía trước hắn còn từng có lo lắng, sợ cô nương này trong lòng còn có lệ tấn. Nhưng hiện tại nàng nói, bộc lộ nàng trong lòng ý tưởng, hắn nháy mắt liền lý giải. Nàng là một cái thiện lương cô nương, mà nàng cùng lệ tấn quá khứ cũng vô pháp lau sạch, hắn chỉ có thể tôn trọng. Ngươi thật sự minh bạch. Nàng còn lo lắng hắn hiểu lầm đâu. Ta thật sự minh bạch, ngươi không tin ta. Nói xong, hắn túi đầu hôn một cái nàng ngôi. kia yeah. Vậy ngươi phía trước biết hắn tồn tại, thậm chí gặp qua hắn, vì cái gì không cùng ta nói. Lấy thuộc không phải chỉ trích hắn ý tứ, nàng cũng không trách hắn, chính là cảm thấy hắn như vậy gạt quá vất vả, hắn có phải hay không vẫn luôn lo lắng lệ tấn ở chính mình cảm nhận chung vị trí. Cuối cùng, đã từng bọn họ từng bởi vì lệ tấn chia tay quá. Đại khái vẫn là sợ hai đi. Ta thừa nhận, ta đôi chính mình thiếu một chút tin tưởng. Đây là hắn trong lòng bí mật, hắn quyết định nói cho nàng. Ngươi như vậy hảo. Sao lại có thể đối chính mình không tin tưởng đâu? Lấy thục méo một chút hắn mặt, sau đó chủ động thân hắn một chút. Long cương thiên đơn giản thật sâu hôn lấy nàng, hai người ở đêm khuya ở triển hôn hồi lâu, hắn rốt cuộc buông ra nàng nói, mau vào đi ngủ một lát, bằng không ban ngày ngươi sẽ rất mệt. Yên tâm, trước kia ta một ngày một đêm không ngủ cũng không có việc gì. Lấy thục cùng hắn cái chán rán cái chán, ngươi ở chỗ này đợi ta bao lâu, vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Không phải thật lâu. Mụ mụ ngươi phát hiện ngươi không ở nhà cho ta gọi điện thoại, ta an ủi hảo nàng liền ở chỗ này đợi. Nàng đại khái hiện tại cũng không ngủ, chính chờ ngươi về nhà. Long cương thiên nói, lấy thục trong lòng căng thẳng, đối hắn săn sóc đã cảm động lại đau lòng. Hắn nhất định đoán được chính mình đi tìm lệ tấn, hắn không gọi điện thoại cho nàng, không thúc giục nàng, không can thiệp nàng quyết định, chỉ ở chỗ này chờ nàng trở lại. Nàng có tài đức gì, có được người nam nhân này thâm tình. Nàng gắt gao cuốn lấy nam nhân, cùng hắn hôn môi. Long cương thiên bị nàng nhiệt tình làm cho có chút chống đỡ không được, hắn hơi đẩy ra nàng nói, ta rất tưởng trước tiên cùng ngươi động phòng, bất quá mụ mụ ngươi cùng ba ba đều ở trong nhà chờ ngươi, vẫn là đi về trước tương đối hảo. Ân. Lấy thục cường đỏ mặt, nếu không ngươi cũng tiến vào, ngủ một lát. Đồng đốc, chỗ nào kết hôn cùng ngày tân lang ngủ ở tân nương gia, ta hiện tại trở về mễ một lát. Long cương thiên nói, lấy thục cũng biết không cái này tục lệ, đành phải cùng hắn tách ra. Hắn kiên trì mục quan trọng đưa chính mình vào nhà chính mình mới đi, nàng đành phải từng bước một quay đầu lại, ở cửa cùng hắn xua tay mới vào cửa. Tiến phòng, mẫu thân cùng phụ thân đều ăn mặc áo ngủ ở phòng khách, vừa thấy đến nàng tiến vào, cao dịch hận không thể xông tới cho nàng vài cái. Cao mẫu lập tức ngăn lại trượng phu, nhưng vẫn là huấn nữ nhi, ngươi nha đầu này sao lại thế này a? Lập tức muốn kết hôn còn nơi nơi chạy loạn, ngươi muốn đem chúng ta đều hủ chết sao? Mẹ, thực xin lỗi sao? Ta không phải cố ý hơn nữa ta biết hôm nay kết hôn, ta nhất định sẽ trở về. Lấy thuộc nói. Ta mấy ngày hôm trước vẫn là nói ngươi hiểu chuyện, kết quả ngươi liền làm ra loại sự tình này, làm cả nhà đều gà bay chó sủa. Ta xem ngươi cũng không cần kết hôn, hồi bộ đội lại huấn luyện mấy năm lại nói. Cao dịch lửa giận vội vàng đối nữ nhi quát. Lao cao, ngươi nói bậy gì đó đâu. Cao mẫu trách cứ trượng phu một tiếng, sau đó đối nữ nhi nói, hảo, hiện tại đã khuya, ngươi về phòng mễ một lát. Ta gọi điện thoại cấp Hà Long, làm hắn không cần lo lắng. A Long ca mới vừa trở về. Lấy thục vội nói, ta mới vừa cùng hắn tách ra. Cao Mẫu bừng tỉnh, nghĩ đến chính mình hoang mang lo sợ cấp A Long gọi điện thoại. A Long tới rồi lập tức chấn an nàng. Mẹ, ngươi yên tâm, lấy thục nhất định sẽ trở về. Nàng biết nặng nhẹ, ngươi liền không cần lo lắng. Trước đừng đánh nàng điện thoại, ta đi tìm nàng. Cao Mẫu lúc này mới thu hồi tâm thần, chỉ là vẫn là không yên lòng, cho nên vẫn luôn ở dưới lầu chờ. Nữ nhi à, chúng ta cũng không thể trái lương tâm, a long tốt như vậy, ngươi đến hảo hảo đối nhân ra. Cao mẫu lời nói thâm thiê đối nữ nhi nói. Mẹ, ta biết đến. Nàng so với ai khác đều rõ ràng long đại ca hảo, mà nàng hiện tại cũng chỉ muốn gả hắn một cái. Trước 511 đưa nàng đi kết hôn. Lấy thục ngủ không đến ba cái giờ, chuyên viên trang điểm liền tới đây. Cho dù chỉ ngủ ba cái giờ, lấy thục cư nhiên còn thần thái sáng láng, phi thường phối hợp chuyên viên trang điểm đem trang hóa hảo. chỉ chốc lát sau đồng khả hơn các nàng tới lấy thục đã đổi hảo quần áo lấy thục váy cưới là long cương thiên thiết kế long cương thiên sẽ một chút thiết kế chuyên môn thỉnh một cái thiết kế sư cùng chính mình thiết kế này bộ váy cưới viên lanh thiết kế hơi lộ ra tô vai mang màu trắng chân trâu vòng cổ thu eo thiết kế thật dài tua nạm xinh đẹp ngọc lan hoa môi đoá hoa thượng đều đừng một viên mắt sáng kim cương nay khoản váy cưới giá trị chế tạo xa xỉ này đầy thuộc sau lại mới biết được mỗi cái kim cương càng là long cương thiên thân thượng đừng đi lên lấy thục còn nói đều chỉ xuyên lần này làm gì muốn như vậy long trọng nguyên nhân chính là vì chỉ xuyên lần này càng thêm hẳn là thận trọng long cương thiên bồi nàng thí váy cưới khi nói hiện tại nhìn trong gương chính mình nghĩ đến nam nhân mỗi một chữ nàng không khỏi vô về váy cưới kim cương trong lòng ấm áp rất là ngọt ngào nguyên lai nữ nhân cũng là hư vinh muốn bị quý trọng muốn bị sùng ái nhìn đến như vậy mỹ vay cưới nàng liền có thể cảm giác được tràn đầy hạnh phúc này vay cưới thật xinh đẹp Kim lục cũng chú ý tới, này váy cưới giá trị chế tạo không thấp, ít nhất ở trăm vạn cấp trở lên, long cương thiên vì lấy thuộc hoa tâm tư. Lấy thuộc nhìn trong gương chính mình, chỉ chốc lát sau cao mâu bưng trên mặt tới. Ăn trước điểm đồ vật, bằng không đi khách sạn lúc sau, ngươi khẳng định không rảnh lo ăn cái gì. Cao mâu nói, ân, Lấy thuộc có chút đói bụng, mẫu thân mặt luôn luôn làm ăn ngon, mặt trên thịt mạt rau xanh ăn đều thực thoải mái. Cố nhưng hân cùng Kim linh cũng ăn một chút, Kim linh không mang hải tử lại đây. Nói Giang Liêm đến lúc đó trực tiếp đưa tới khách sạn. Chỉ chốc lát sau đổ mi cùng Minh Châu mang theo sơ nguyệt cũng tới, vài người vừa nói vừa cười, rất là cao hứng. Ăn xong đồ vật, chờ thật sự lăn lộn xong, đã gần 9 giờ. Theo lý thuyết, lúc này Long Cương Thiên mau tới rồi. Cao mẫu bổn còn tính toán gọi điện thoại, Long Cương Thiên lại gọi điện thoại tới. Nguyên lai like hắn bị đổ ở trên đường. Hôm nay không biết sao lại thế này. Từ Liên Thành Hoàng Cung đến Cao ra mấy cái nói đều phát sinh trọng đại sự cố. Mấy cái quan trọng nói toàn bộ đổ gắt gao, Long Cương Thiên xe căn bản quá không tới. Hôm nay là cuối tuần, theo lý lúc này xe không nên rất nhiều mới là. Đồng Khả Hân nói, tới rồi 10 điểm, đón dâu kia sáu người còn không có lại đây, Long Cương Thiên chuẩn bị phối hợp phi cơ trực thăng. Trời ạ, phi cơ đón dâu, kia khẳng định là tuyệt vô cần hữu. Kim Linh nói, là Nga, Long Đại ca sẽ khai phi cơ trực thăng, lái phi cơ tới đón thân, thật sự thực lãng mạn. Đồ Mi cũng cười nói. Lấy thục lại cười không nổi, bọn họ tiểu khu thuộc về quân khu người nhà khu, nếu lái phi cơ tới đón thân, ảnh hưởng kỳ thật không tốt lắm. Nàng nhìn đến phụ thân sắc mặt hơi hơi biến, tuy rằng không nói chuyện, hiển nhiên là không tán đồng. Nàng nghĩ nghĩ liền nói, những người khác trước đường vòng xuất phát, ta chính mình lái xe qua đi. Cái gì? Cao mẫu giật này mình, nào có tân nương tử không đợi tân lang tới liền trực tiếp đi. Mẹ, hiện tại không phải đặc thù tình hôm sao? ta khởi động máy xe đi. Lấy thục nói. liền muốn đi chính mình ra Gaza vừa nghe khởi động máy xe cao lấy hắn mặt lộ vẻ chột dạ tỷ tia xe phía trước bị quăng ngã hỏng rồi hiện tại còn ở sửa chữa công ty sửa chữa lấy thục hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình đệ đệ lúc này nàng điện thoại vang lên nàng tiếp điện thoại lấy thục. lệ tấn lấy thục rất là ngoài ý muốn vội hỏi ngươi khá hơn chút nào không ta thực hảo ta ở nhà ngươi bên ngoài ta đưa ngươi đi kết hôn đi cái gì lấy thục không chút suy nghĩ vọt tới bên ngoài đi quả nhiên nhìn đến lệ tấn ở cửa cưới một chiếc màu đen trọng hình máy xe nàng đôi mắt nóng lên đứng vẫn không nhúc nhích lệ tấn nhìn đến xuyên váy cưới lấy thục hơi hơi ngơ ngẩn mặc đồ trắng xa lấy thục mỹ làm hắn trợn mắt há hốc mồm hôm nay thanh dương vài điều cao tốc đều ra sự cố lộ đều lấp kín khởi động máy xe nói ta hẳn là có thể tìm được gần lộ ta đưa người đi lệ tấn thanh âm hơi hơi khàn khàn nói lấy thục đi bước một đi qua đi gật gật đầu Hảo. Nàng lấy ra di động cấp Long Cương Thiên gọi điện thoại, Long Đại ca, ngươi đừng tới đón ta, ta hiện tại trực tiếp qua đi, ta mẹ bọn họ theo sau đến. Ngươi như thế nào lại đây? Long Cương Thiên hỏi. Ta, lệ tấn khởi động máy xe đưa ta đi chỗ đó. Lấy thục nói. Nghe xong lời này, Long Cương Thiên trầm mặc vài giây, sau đó nói, Hảo, ta chờ ngươi. Kia một tiếng ta chờ ngươi, ở lấy thục yên tâm lại, nàng bế lên chính mình váy cưới ngồi vào lệ tấn phía sau. Lấy thủ. Cao mẫu ra tới, gọi lại nữ nhi, đương nàng nhìn đến lệ tấn khi hơi hơi ha hốc mồm. Mẹ, ta qua đi, các ngươi theo sau liền tới. Lấy thục nói, đồ mi các nàng đều đi theo ra tới, đồ Đố mi đối lệ tấn là phi thường thục, cứ việc nàng đã sớm biết lệ tấn khả năng tồn tại, hiện tại nhìn đến nàng còn là phi thường ngoài ý mớn. Hảo, cao mẫu gật gật đầu, nhìn đến lệ tấn biểu tình có chút buông lỏng, nàng tin tưởng đến lúc này lấy thục biết nặng nhẹ, sẽ không làm làm đại gia thất vọng sự tình. lệ tấn thật sâu nhìn mắt cao mẫu biết nàng lo lắng hắn nói a di ngài yên tâm ta nhất định đem lấy thục an toàn đưa đến liên thành hoàng cung ân trên đường cẩn thận cao mẫu nói lệ tấn làm lấy thục mang hảo nón bảo hộ liền phát động xe đối thanh dương tình hình giao thông lệ tấn là phi thường thục mà hắn kỹ thuật lái xe cũng rất lợi hại bọn họ vẫn là thượng cao tốc ở đánh cuộc ở một đống dòng xe cộ lượng ở xuyên qua trong đó cũng tao ngộ giao cảnh trở lan lệ tấn cùng lấy thục đều nói tấn tốt xấu Bọn họ là đi kết hôn, thời gian đã không còn kịp rồi. Kia giao cảnh cuối cùng cho đi, lấy thục cứ như vậy ngồi ở hắn phía sau, ôm hắn eo. Rất nhiều khi còn nhỏ ký ức trồi lên trong đầu. Ở chính mình còn mười mấy tuổi thời điểm, bọn họ cứ như vậy thường xuyên kỵ một chiếc máy xe ở bờ biển quốc lộ xuyên qua, ở trong thành thị thét trói thai. Khi đó vô ưu vô lự, hắn là lệ tấn ca ca, nàng này đây thuộc muội muội. Đương Phong hơi hơi thổi loạn nàng phát, lấy thụ cười, mà lệ tấn là như vậy chuyên chú ở lái xe Có lẽ đối hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất nhất thần thánh một sự kiện, chính là đem nàng đưa đến hôn lễ thượng, làm nàng đi gả cho một nam nhân khác, đi hướng hạnh phúc. Cái này lộ trình, bất quá hơn một giờ, đến liên thành hoàng cung khi, Long Cương Thiên xuất nam tân đoàn đã ở cửa đợi. Kịp thời xe dừng lại, Long Cương Thiên chậm rãi đi qua đi. Lấy thục tháo xuống mũ cho hắn, sau đó từ máy xe trên dưới tới. Lệ Tấn không có trích mũ, người ở đây nhiều, hắn cũng không muốn cho người nhìn đến chính mình mặt. Cảm ơn ngươi, A Tấn Lấy thục thật sự phi thường cảm kích. Đồng đốc, mau đi đi, ta cũng đi rồi. Lệ tấn nói lại phát động xe, mà Long Cương Thiên đã đi tới. Long Cương Thiên đi qua đi, nắm lấy lấy thục tay, chiều Lệ tấn vươn tay, cảm ơn. Lệ tấn nhìn chăm chú Long Cương Thiên, tháo xuống bao tay cùng Long Cương Thiên bắt tay, cho nàng hạnh phúc. Ta sẽ. Hắn nói. Lệ tấn tin, hắn biết trước mắt nam nhân đối lấy thục cái không thua gì chính mình, mà bọn họ hiện tại mới là chân chính trời đất tạo nên một đôi. Lệ Tấn đi rồi, Long Cương Thiên nắm lấy lấy thục tay, xem nàng tóc đã rối loạn, liền nói, chúng ta vào đi thôi, ngươi còn muốn bổ cái trang. Lấy thục gật gật đầu, hảo. Hai người nắm tay đi vào, lấy thục quay đầu nhìn về phía Lệ Tấn rời đi phương hướng, khỏe miệng trồi lên tươi cười, cùng Long Cương Thiên rửa sát vào nhau đi vào. Lấy thục đi bổ trang, bởi vì lần này Thanh Dương thành đại cắt xe, cho nên rất nhiều khách nhân đều đến chậm. Tự huyền cũng lo lắng đổ mi bọn họ, bất quá mau 12 giờ thời điểm. bọn họ rốt cuộc cũng tới rồi chuyện này sợ là không tầm thường tự huyền nhạy bén cảm giác như thế nào hôm nay liền như vậy xảo mấy cái quan trọng cầu vượt trên đường liền phát sinh sự cố liền long cương thiên đi nghênh đón cũng chưa nghênh thành cũng may hữu kinh vô hiểm hết thảy đều thuận thuận lợi lợi long cương thiên cũng biết chuyện này không tầm thường nhưng là hôm nay kết hôn hán vội không có thời gian tự huyền toàn an bài người cha xét tự huyền một cha liền rõ ràng kia mấy cái trên cầu vượt xảy ra sự cố đều là thanh dương nổi danh cái đinh nhất am hiểu náo sự không cần tưởng khẳng định có người cố tình an bài tự huyền cười lạnh một tiếng cái này bạch lâm phong đảo rất biết náo sự bất quá không cần xuất ruột thực mau sẽ làm hắn đã chịu giáo hấn tiệc cưới vẫn là cực thuận lợi mặc kệ buổi sáng phát sinh cái gì chỉ cần cuối cùng hôn lễ thuận thuận lợi lợi cử hành là được giữa chưa tiệc cưới khi lấy thuộc hồi phòng nghỉ thay quần áo cao mẫu lập tức đuổi kịp Hôm nay buổi sáng nhìn đến lệ tấn quá làm nàng chấn kinh rồi, mà làm nàng tâm sinh bất an, hôn lễ cử hành xong, tiệc cưới bắt đầu nữ nhi một sau này đài đi nàng liền cùng lại đây. Đuổi rồi mọi người, chỉ có hai mẹ con ở phòng nghỉ. Sao lại thế này? Lệ tấn cư nhiên không chết. Cao mẫu chịu đại cực đại kinh hoách, hơn nữa hôm nay lệ tấn đưa nữ nhi đến hôn lễ tới cũng làm nàng rất là lo lắng, liền sợ nữ nhi đối lệ tấn dư tình chưa dứt. Ân, hắn không chết. Lấy thuộc lúc này tâm tình rất là không tồi. Trong chốc lát còn muốn chiêu đái khách cửa, nàng muốn vội vàng thay quần áo, mẹ, ta muốn thay quần áo, ngươi trước đi ra ngoài được không? Lấy thủ, ngươi thành thật nói cho mẹ, đêm qua nửa đêm ngươi đi ra ngoài, có phải hay không đi gặp lệ thấn? Cao mẫu hỏi, lấy thủ ngẩn ra, gật gật đầu, ta cũng là đêm qua mới biết được hắn không chết. Ngươi, A Long biết chuyện này sao? Lấy thủ, ngươi nhưng đến thanh tỉnh một chút, A Long hiện tại mới là ngươi trợ phu, ngàn vạn không thể lại niệm lệ thấn. cao mẫu dặn dò nữ nhi nói mẹ ta rất rõ ràng ta ai chính là long đại ca ta cùng lệ tấn sớm đi qua lấy thuộc vội chấn an mẫu thân chỉ là hắn giúp quá ta ngay từ đầu được đến hắn không chết tin tức có chút khiếp sợ hiện tại ta đã tiếp thu ngươi yên tâm đi long đại ca cũng biết chuyện này ta biết ta muốn cộng độ cả đời người là ai vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cao mẫu vô vô ngực bất quá về sau vẫn là hiếm thấy lệ tấn không vì cái gì khác liền vì tị hiểm ta đã biết Lệ tấn tồn tại chuyện này, ngươi cũng đừng nhiều lời Nga. Lấy thục nói, hôm nay buổi sáng biết nội tình cũng liền mâu thân cùng nàng mấy cái bằng hữu, các nàng là khẳng định sẽ không nói. Ta đương nhiên biết, ta còn cảm thán ngươi lệ A-di bọn họ, như vậy cũng hảo, A-tấn không chết, lệ ra cuối cùng có cái sau. Ân Ân, hảo, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Lấy thục thật sự muốn thay quần áo. Hảo hảo hảo, ta đi ra ngoài. Cao mẫu lúc này mới xoay người muốn đi ra ngoài, ai biết một mở cửa. Long Cương Thiên liền ở cửa. Ta đến xem lấy thục quần áo đổi hảo không có. Long Cương Thiên thần sắc như thường cười nói. Lấy thục nhìn đến Long Cương Thiên, không khỏi cười ra tới, Cao Mẫu lập tức rời đi, đem địa phương giao cho bọn họ. mười 512 lâm vào nguy cơ. Hôm nay thật là làm việc tốt thường gian nan. Long Cương Thiên đi tới cười nói. Cũng không phải là sao. Ngươi khẳng định là không thể đổi ý, biết không. Lấy thục ôm hắn eo cười nói. Ta vì cái gì phải hối hận. Long cương thiên túi đầu nhìn chăm chú nàng, thanh âm ôn nhu mà thâm tình, ta tân nương tử như vậy xinh đẹp. Lấy thuộc xinh đẹp ánh mắt mở to đại đại xem hắn, mắt đẹp tràn đầy ý cười, ta cũng không nghĩ tới hôm nay lệ tấn sẽ tới nhà ta tới, hắn đưa ta tới nơi này, ngươi sẽ không để ý Nga. Có điểm để ý, hắn tân nương lý nên chính mình đi tiếp mới là, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không phải sẽ dối rắm quá khứ người, hơn nữa lệ tấn đích sắc giúp hắn nội, bất quá ta càng để ý chính là, hiện tại ngươi là của ta lão bà. lao công lấy thuộc hoàn khẩn hắn hơi đỉnh khởi mũi chân thân hắn cảm ơn ngươi như vậy bao dung ta Đồng đốc long cương thiên bắt nàng cái miệng nhỏ hai người nháy mắt thân khó xá khó phân thẳng đến có người tới gõ cửa đồng khả hơn biểu tình hơi không được tự nhiên nói xin lỗi kính rượu muốn bắt đầu rồi bên ngoài đều ở kêu gạo tân lang tân nương ở đâu nàng thật không phải cố ý quấy rầy nhân ra tân hôn phu thê chuyện tốt thật sự không có biện pháp long cương thiên cùng lấy thuộc đều hơi xấu hổ lấy thuộc buông ra hắn ta Ta thay quần áo, ngươi trước đi ra ngoài. Hảo. Long cương thiên tràn đầy nhu tình, lúc này mới đi ra ngoài. Đồng khả hân tiến bảo, muốn hỗ trợ không? Hảo. Lấy thục muốn kéo khóa kéo, chính mình đích xác câu không? Đồng khả hân cho nàng kéo xuống khóa kéo khi, nhịn không được còn hỏi, hôm nay ta ở cửa nhà ngươi nhìn thấy người kia, có phải hay không lúc trước cái kia lệ tấn A? Lấy thục cùng lệ tấn ở bên nhau khi, các nàng đều biết, lệ tấn có đoạn thời gian còn vẫn luôn cho bọn hắn ký túc xá người mua ăn. truy lấy thục truy đặc biệt cần đúng vậy bất quá đã qua đi ngươi sẽ không nói nga lấy thục trả lời ân chúng ta đều sẽ không nói bất quá đó là đi qua đúng hay không bạn trai cũ tới đón nàng kết hôn nay ở mọi người xem tới đều vô cùng huyền huyễn lấy thục tính cách từ trước đến nay ngay thẳng xúc động nàng lo lắng lấy thục sẽ làm sai quyết định yên tâm lạp ai nha ta mẹ vừa mới mới lại đây cùng ta nói xong giáo lấy thục cười nói không chỉ có đồng khả hơn cùng nàng nói Muốn nàng quý trọng trước mắt người vân vân, sau lại đồ mi cũng ở nàng bên thai nói thầm, lệ tấn hẳn là qua đi thức, mặc kệ hắn đã làm cái gì người cùng hắn đã kết thúc. Hiện tại nàng cùng A Long kết hôn, Long đại ca đối nàng tốt như vậy, nàng không nên lại cô phụ. Sau lại lấy thục liền có chút bất bình, buổi tối động phòng khi nàng thực không cam lòng nói, ngươi nói, vì cái gì bằng hữu của ta đều chạm ngươi một bên, đều giúp ngươi nói chuyện nhà, Đúng không? Ngày nào đó ta thỉnh các nàng ăn cơm. Long Cương Thiên Tâm tình sung sướng nói: Có người nói, đương ngươi bằng hưu thân nhân đều đứng ở ngươi ái nhân bên kia khi, thuyết minh hắn thật sự đủ hảo, hắn thật sự đủ để phó thác chúng thân. Lấy thuộc tự nhiên tin tưởng điểm này, thật cưới thượng, nàng bộ đội những cái đó các cô nương đem Long Cương Thiên hảo sinh một phen tra tấn. Này đó cô nương mỗi người tính cách ngoại phóng đánh đá, bên cạnh còn ngồi cô lang bộ đội đặc trùng kia đội người, đối có người đem cao nữ vương cưới đi bọn họ tỏ vẻ vạn phần không căm lòng, vì thế cô nương cùng hán tử nhóm liên thủ. Đem Long cương thiên rót cái say chuyên choáng. Này tham gia quân ngũ nhìn chính là do người. Đỗ mi ở tự huyền bên cạnh nhỏ giọng nói, bọn họ kết hôn thời điểm nhưng không như vậy. Cũng không phải là, bất quá đại gia vui vẻ liền hảo. Tự huyền nói. ân. Đỗ mi gật gật đầu. Hôn lễ lúc sau, lấy thuộc còn có mấy ngày giả, hai người đi Nhật Bản lữ hành đi. Tự huyền kỳ thật vội thực, một phương diện muốn chiếu cố Đỗ mi, một phương diện công ty sự tình cũng nhiều. Đặc biệt là Hoa Dương Ngân Hàng vừa mới hoàn thành thu mua, hắn bắt đầu hoàn toàn thanh tra Hoa Dương Ngân Hàng tài vụ. Càng là thanh tra càng là kinh hãi, Hoa Dương Ngân Hàng gần 5 năm nội khởi động gần 10 cái trọng đại cho vay nghiệp vụ, để cập kim ngạch đạt 5.000 triệu. Nhưng hồi khoản số không đủ không trăm chi 50, rất nhiều đã thành hư trướng. Càng là đường Ngân Hàng ngoại hải nghiệp vụ bởi vì gần mấy năm giá cổ phiếu, trái quyền đều ảnh hưởng, thế nhưng sinh ra thiếu hụt. Để cho hắn giật mình chính là... Hoa dương ngân hàng cư nhiên còn cùng hải ngoại nhiều quốc trái vụ cho vay, hiện tại kia mấy cái tiểu quốc bản thân đã thân hạn nợ ngần nguy cơ, ngân hàng đại lượng khoản tiền thu không trở lại. Tự huyền ngay từ đầu liệu đến hoa dương ngân hàng rất có thể là cái cục diện rồi rắm chính mình tiếp nhận lại đây, nhất định muốn đem tiền nhiệm chôn lôi cấp quét sạch sẽ, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ như thế nghiêm trọng. Thật nhiều ngày, tuy rằng hắn đúng hạn về nhà, buổi tối ở thê tử ngủ sau chính mình ở thư phòng tăng ca, nếu giải quyết không được cái này nguy cơ. hoa dương ngân hàng rất có thể đem bản cổ tập đoàn đều sẽ kéo suy sụp đang ở hắn tưởng làm sao bây giờ khi bạch vũ phong tới thanh dương bạch lâm phong vừa thấy đến chính mình đại tỷ giống tìm được người tâm phúc dường như đại tỷ ngươi không phải nói sẽ giúp ta đem thiếu hoa dương ngân hàng tiền còn sao thiếu tự huyền tiền cảm giác quá khó chịu hơn nữa mỗi tháng còn muốn còn lợi tức còn cái gì ta có biện pháp làm ngươi không cần còn tiền cuối cùng tự huyền tới cầu ta bạch vũ phong cười rất có thâm ý Tới phía trước đã đem hoa dương ngân hàng cha xét giành mạch, hiện tại nàng không chỉ có không còn tiền, còn muốn cho tự huyền ngoan ngoãn đầu hàng. Ở hai tháng sơ, đồ mi mang thai qua 3 tháng, nàng mang thai thoáng hiện. Buổi sáng tự huyền bồi nàng ăn xong bữa sáng, nàng còn nói muốn đi theo hắn đi làm. Vốn dĩ, nàng ở nhà cũng thật sự nhàm chán, tự huyền ngay cả di động đều không chuẩn nàng chơi, nàng đều nhàn múc mèo. Tự huyền xem nàng khí sắc không tồi, hơn nữa thai cũng ổn định, liền đồng ý. Tiến công ty. Bọn họ mới từ thang máy ra tới liền nhìn đến đường bí thư thần sắc vội vàng lại đây. Nhìn đến đồ mi vi lăng, chỉ nhàn nhạt cười một chút, liền đối với tự huyền nói, tự tổng, Hong Kong bên kia có quan trọng video điện thoại. Mười phút sau tiếp nhận tới, tự huyền nói, tự huyền dự đoán được là ngân hàng sự tình, đảo cũng không ngoài ý muốn. Ngươi đến nghỉ ngơi khu đi chơi, đường bí thư ngươi an bài người cho ta thái thái chuẩn bị chút trái cây cùng tạp chí. Tự huyền nói, Đỗ mi cảm giác tự huyền tựa hồ gặp được đại phiền thoái, nàng gật gật đầu, nghe theo hắn an bài. Tự huyền tiếp video điện thoại, là Hồng Kông Hoa Dương Ngân hàng Tổng tài đánh tới điện thoại, có quan trọng sự tình hội báo. Kết quả tới rồi buổi chiều, đường bí thư nói Hoa Dương Ngân hàng mấy cái đại khách hàng liên hợp lại đây, muốn cùng tự huyền nói sự tình. Tự huyền tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, làm đường bí thư an bài phòng họp. Đường bí thư gật gật đầu, lần này tới 7-8 cá nhân. mấy người này tựa hồ đều biết hoa dương ngân hàng bên trong tồn tại phi thường nghiêm trọng vấn đề đều yêu cầu trước tiên lấy hiện tự huyền đi vào khi này đó cá nhân nhìn đến tự huyền đôi mắt mạo quang một năm miệng mười đề yêu cầu tự tổng chúng ta yêu cầu hiện tại biến hiện nhằm vào an hưởng bảo đầu tư kế hoạch sở hữu đầu tư tích lũy lợi tức tiền vốn tổng ngạch đạt 500 triệu tài chính cầm đầu vương tổng nói tự huyền nói vương tổng các vị hợp đồng ta xem qua các ngươi đầu tư hợp đồng kỳ hạn còn chưa tới kỳ hiện tại yêu cầu thực hiện vốn và lãi, tựa hồ không phù hợp cùng quy tắc. tự tổng, ngươi cũng đừng lừa nhóm, cái này an hưởng bảo kế hoạch chiêu đãi người đã cuốn khoản chạy thoát, để cập kim ngạch đạt trăm tỷ. hoa dương ngân hàng là an hưởng bảo đảm bảo phương, phiền thoái hoa dương ngân hàng thực hiện chúng ta sở hữu đầu tư người mượn tiền cùng lợi tức. vương tổng nói, ta như thế nào không nghe thấy cái này tin tức, các vị, chuyện này ta còn ở điều tra chung. đại gia có thể yên tâm, ban cổ tập đoàn đã thu mua hoa dương ngân hàng. Hoa dương ngân hàng kỳ hạ sở hữu đảm bảo hạng mục, ta đều sẽ trải vớt rõ ràng. Ta cũng bảo đảm mọi người ích lợi sẽ không bị hao tổn, nhưng là hôm nay các ngươi như vậy đột nhiên sấm đi lên, ta còn không có biết rõ ràng sao lại thế này. Lại như thế nào cho các ngươi hồi đáp? Vương Tổng, ngươi nói đi. Tự Huyền nói. Vương Tổng mấy người này mặt lộ vẻ do dự, ít nhất người nhằm vào chuyện này là một lời giải thích, mà chúng ta yêu cầu chính là chúng ta tiền vốn cùng lợi tức. Đương nhiên. Ngài nói chính là lớn như vậy một vấn đề, cái này sản phẩm đầu tư người khẳng định không ngừng ngài một cái, ta nhất định sẽ làm giải thích cấp ra công đạo. Tự huyền nói, hảo, chúng ta cho ngươi bảy ngày thời gian, hy vọng ngươi cho chúng ta một công đạo. Những người này ngẫm lại, liền nói, đa tạ. Tự huyền cảm kích đáp lại, tiến đi những người này, tự huyền lập tức an bài đi công tác Thượng Hải. Đỗ mi ở hắn văn phòng chờ hắn, xem hắn như vậy vội, liền cùng đường bí thư chia sẻ một tiếng liền đi về trước. tự huyền gọi điện thoại cấp đồ mi khi hắn đã chuẩn bị đăng ký đồ mi không biết phát sinh chuyện gì nhưng xem hắn như vậy vội cũng biết nhất định có phiền thoái muốn giải quyết mười ngày sau tự huyền mới trở về ngày này cả nước lớn nhất tin tức chính là hoa dương ngân hàng tuyên bố phía trước đẩy ra quản lý tài sản sản phẩm an hưởng bảo cho vay người phát sinh trọng đại tài vụ nguy cơ căn bản không thể nếm trả khoản vay hiện tại đích sắc tồn tại tài chính đứt gây vấn đề bất quá hoa dương ngân hàng lấy này đảm bảo thân phận tuyên bố An hưởng bảo 3 tỷ đầu tư người, đề cập gần ngàn trăm triệu tài chính đều đem từ ngân hàng toàn bộ trả về cấp đầu tư người. Cùng lúc đó, Hoa Dương Ngân hàng tuyên bố đình bài, phục bài thời gian cái khác thông chi. Tin tức này ở xã hội nổ tung nổi, tự huyền một hồi thanh dương bị thỉnh về tỉnh chính thính. Hoa Dương Ngân hàng hiện tại là quốc nội lớn nhất, tư hữu ngân hàng chi nhất, lớn như vậy biến động tự nhiên khiến cho chính phủ độ cao chú ý. hắn tiến tỉnh chính chiêu thương thính, phát hiện tỉnh ủy cao cấp lãnh đạo đều ở, mỗi người sắc mặt đều không lắm hảo. Bên cạnh ngồi một loạt, còn có hoa dương ngân hàng mấy cái đại cổ đông cùng đầu tư người. Đương nhiên, nhất đôi chỗ còn ngồi một người, người nọ đó là Bạch Vũ Phong. Bạch Vũ Phong trên mặt hơi hơi treo tươi cười, tựa hồ đang chờ xem hắn trò hay. Quế thư ký, các vị lãnh đạo, xin lỗi làm các vị đợi lâu. Tự huyền nhưng thật ra không kiêu ngạo không xỉm định hơi khom lưng cùng các vị trước nói xin lỗi. Tự tổng, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không cùng chúng ta bên này kinh tế tư nói một chút. Ngươi không biết hôm nay buổi sáng Hoa Dương tuyên bố tin tức này khiến cho bao lớn chấn động. Thanh Dương kinh tế tư cục trưởng lại đây cùng tự huyền nói: Vương cục trưởng, ta bẩm đối sở hữu đầu tư người phụ trách thái độ an hưởng bảo đích sát xảy ra vấn đề, ta hẳn là cấp sở hữu đầu tư một cái giao đái. Tự huyền nói, ngươi có biết Hoa Dương ngân hàng tuyên bố đình bài đối toàn bộ Đông Nam thậm chí cả nước kinh tế có bao nhiêu đại ảnh hưởng? Này lại sẽ ở tiền tiết kiệm dân chúng gian tạo thành bao lớn khủng hoảng. Vương cục trưởng nói. Vương cục trưởng yên tâm, Hoa Dương ngân hàng sẽ nhanh chóng chỉnh đốn, chúng ta đã phát ra cáo ra thông cáo, chỉ cần là tới ngân hàng để khoản, ngân hàng đều sẽ an bài, tuyệt không sẽ tồn tại lấy đoái chướng ngại vấn đề." Tự Huyền nói. Chương 513 làm ra hứa hẹn. Vương cục trưởng nhìn thoáng qua Quế thư ký, Quế thư ký trầm thấp mặt, không nói lời nào. "Tự tổng, ở ngồi đều là Hoa Dương ngân hàng đầu tư người, đương nhiên bao gồm ta ở bên trong." Theo đại gia biết, Hoa Dương ngân hàng còn bị kéo vào châu Âu quốc gia nợ ẩn. Ngân hàng bên trong đã xuất hiện thiếu hụt. Bạch Vũ Phong mỉm cười nói: "Bạch tổng yên tâm, Hoa Dương ngân hàng tiền tiết kiệm chuẩn bị kim suất vẫn luôn là 7% cái điểm, càng đừng nói Hoa Dương ngân hàng hiện tại có bản cổ tập đoàn ở sau lưng chống đỡ, tuyệt không sẽ ra vấn đề." Tự Viên nói: "Bản cổ tập đoàn hiện tại là quốc tế đại tập đoàn, chúng ta đương nhiên tin tưởng sẽ không ra vấn đề, nếu tự tổng nói Hoa Dương ngân hàng có nguyên vẹn tiền tiết kiệm chuẩn bị kim, mà chúng ta này đó đầu tư người hiện tại yêu cầu rút khỏi Hoa Dương ngân hàng đầu tư." phiền thoái hoa dương ngân hàng ở trong vòng 3 ngày xử lý hoàn lại chúng ta đầu tư kim ngạch bạch vũ phong nói tự huyền thu hồi tươi cười ở ngồi đều là hoa dương ngân hàng mấy cái đại cổ đông cùng đầu tư người mỗi người đều là quốc nội hoặc quốc tế công ty lớn lao tổng nếu bọn họ đồng thời yêu cầu triệt tư kia bản cổ nhất định phải tăng lớn đầu tư kim ngạch mà hoa dương ngân hàng hiện tại một đống nợ nần nguy cơ chiếu như vậy xem liên bàn cổ tập đoàn đều khả năng bị kéo suy sụp mà những người này mỗi người đều là thai to mặt lớn Khó trách hôm nay có thể làm quế thư ký đều ra mặt. Bạch Vũ Phong là có chút thủ đoạn, có thể thuyết phục nhiều như vậy đại lao bản cùng nhau tới buộc hắn. Hiển nhiên nữ nhân này làm nhiều như vậy, là thế chính mình đệ đệ hết giận. Xét thấy phải bảo vệ trung tiểu đầu tư người dùng ích lợi, trong lúc nhất thời Hoa Dương Ngân Hàng không có khả năng đồng thời lấy ra ra các vị đầu tư tài chính. Tự huyền nói, Hoa Dương Ngân Hàng không được, ban cổ tập đoàn cũng không được sao. Bạch Vũ Phong nói, Tự huyền nghe sâu kín cười. Ban cổ tập đoàn đương nhiên có thể. Hiện tại Hoa Dương tổng tài sản vì 50 ngàn tỷ, tịnh tài sản một ngàn tỷ. Xét thấy ở nước ngoài nợ nần, Nếu muốn đồng thời chấp nhận sở hữu đầu tư người tài chính, nhất định muốn động tiền tiết kiệm chuẩn bị kim. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng ngân hàng bình thường kinh doanh. Liên ban tính cổ tập đoàn tham gia, liên ban tính cổ tập đoàn cùng nhau trả nợ, kia cũng sẽ giao động bản cổ tập đoàn căn cơ. Cuối cùng kết quả chính là Hoa Dương ngân hàng cùng bản cổ tập đoàn đồng thời tuyên bố phá sản. thông qua thanh toán hoa dương ngân hàng cùng bàn cổ tập đoàn trái quyền nợ nần quan hệ trả hết đầu tư người cập sở hữu trung tiểu tiền tiết kiệm người dùng tài chính nghe xong lời này quế thư ký sắc mặt biến đổi nếu các vị nhất định phải như thế nói ta tự huyền cũng đừng biện pháp lúc trước tiếp hoa dương ngân hàng sạp ta cũng dự đoán được sẽ trả giá đại giới tự huyền đảo một bộ tiêu sái dạng cho nên bạch tổng tạm thời ta chỉ sợ không thể thực hiện các ngươi tài chính chờ ta cùng ta cao quản đoàn đội thương lượng lại thỉnh ngân giám hội chờ tham gia Bàn cổ tập đoàn cùng Hoa Dương Ngân Hàng bắt đầu tiến vào phá sản chính tự. Hồ nháo. Quế thư ký gầm nhẹ một tiếng, tự huyền, ngươi cùng ta tiến vào Tự huyền nói thanh xin lỗi không tiếp được, cùng quế thư ký vào hắn văn phòng. Tiến quế thư ký văn phòng, quế thư ký liền thấp trách mắng, ta kêu ngươi tới, là trấn an những người này, không phải giận dỗi ý sở dụng sự. Quế thư ký, ta tuyệt không phải hành động theo cảm tình, bàn cổ tập đoàn lúc đầu thu mua Hoa Dương Ngân Hàng là được đến ngài duy trì. cho nên biết rõ hoa dương ngân hàng thu mua lại đây có thể là một cái cục diện dối giám ta căn cứ vào nhiều loại suy xét vẫn là đem thu mua kế hoạch tiến hành đi xuống hiện tại có người cổ động nhiều như vậy đầu tư người cổ đông cùng nhau bức ta còn tiền hiện tại hoa dương ngân hàng một bãi bùn lầy dưới tình huống ta là khẳng định còn không thượng ban cổ tập đoàn thu mua hoa dương ngân hàng hiện tại là cái này trạng thái ta nhận một khi đã như vậy còn không bằng xin phá sản tự huyền nói phi thường nghiêm túc hiển nhiên đây là hắn nghiêm túc suy xét quá kết quả tuyệt không phải uy hiếp tương bước. mặc kệ là hoa dương ngân hàng vẫn là bản cổ tập đoàn tuyệt không có thể phá sản bàn cổ tập đoàn hiện tại là đông nam lớn nhất nộp thuế nhà giàu kỳ hạ công nhân mấy chục vạn đề cập ngành sản xuất lại nhiều như vậy nếu nói hoa dương ngân hàng là than bùn lầy bàn cổ tập đoàn là phi thường chất lượng tốt xí nghiệp bản cổ tập đoàn bị hoa dương ngân hàng kéo chết hắn cũng là không cho phép nhưng trước mắt ta nghĩ không ra còn có khác biện pháp tự huyền nói quế thư ký nhìn chằm chằm tự huyền Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái nói, nói đến cùng, ngươi vẫn là muốn cho ta thế ngươi giải quyết phiền thoái. Ta làm sao dám phiền toái Quế Thư Ký, chỉ cần Quế Thư Ký duy trì ta, là được. Tự huyên cười nói, đi thôi, đi ra ngoài. Quế Thư Ký nói, hai người sau khi ra ngoài, Bạch Vũ Phong đang ngồi câu lấy nhị làng chân nghiêng đầu nhìn này đó xảo phiên thiên nam nhân, thấy Quế Thư Ký cũng ra tới, nàng mới đứng lên. Vương cục trưởng rất rõ ràng bàn cổ tập đoàn đối đông nam toàn bộ kinh tế ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nếu bàn cổ tập đoàn đã là cái vỏ rông rách nát công ty còn chưa tính, hiện tại bàn cổ tập đoàn là quốc nội thậm chí quốc tế một đường tập đoàn công ty, bàn cổ nếu là phá sản, quế thư ký cái thứ nhất không tha cho chính mình. Các vị, mọi người đều không cần kích động. Tự tổng liền 100 tỷ an hưởng bảo đều có thể giải quyết, còn sợ trả không được các vị tiền sao. Vương Cục trưởng nói, Vương Cục trưởng, không phải con tiền. Tự huyền hoàn toàn đã không có vừa rồi ý cười, ngược lại sắc mặt nghiêm nói, mà là các vị yêu cầu chết tư. Thì thật ta nơi này còn có đệ nhị bộ giải quyết phương án ta lần này đi thượng hải cùng hối kỳ ngân hàng tổng tài gặp qua hối kỳ ngân hàng đối ta phía trước nói chúng tiểu thải cùng khoản vay nông nghiệp kế hoạch phi thường cảm thấy hứng thú hối kỳ ngân hàng đem cùng hoa dương ngân hàng liên hợp đẩy ra trung tiểu thải cùng khoản vay nông nghiệp sản phẩm kế hoạch tin tưởng lấy hối kỳ ngân hàng cùng hoa dương ngân hàng hợp tác cái này hạng mục cuối năm nay là có thể nhìn đến hiệu quả về phương diện khác an hưởng bảo hạng mục mượn tiền người cũng không phải lấy tiền chịu trốn Mà là tập đoàn công ty bên kia tài chính xảy ra vấn đề, hiện tại chúng ta đã bước đầu câu thông, hắn hứa hẹn ở nửa năm nội sẽ lục tục còn khoảng. Quế thư ký vừa nghe tự huyền nói như vậy, liền biết vừa rồi tiểu tử này này đây lui vì tiến, bức chính mình tỏ thái độ đâu. Nếu hoa dương ngân hàng tài chính hạng mục không thành vấn đề, vì cái gì không trả chúng ta này đó đầu tư người tiền, ngược lại lấy phá sản uy hiếp. Tự tổng, ngươi này cần phải không được a Bạch Vũ Phong cười nói, không phải uy hiếp. Các vị đều là hoa dương ngân hàng lớn nhất đầu tư người, nếu các ngươi liên thủ triệt tư nhưng còn không phải là muốn cho hoa dương ngân hàng phá sản sao. Tự huyên trả lời, hoa dương ngân hàng ở nước ngoài nợ nần thật là rất lớn vấn đề, tự tổng, có thể tưởng tượng quá như thế nào giải quyết. Trong đó một cái mượn tiền người ta nói, với hải ngoại nợ nần, kỳ thật có chuyện ta nguyên lai like cũng là tính toán cùng các cổ đông cùng người đi vay mở họ tuyên bố, hiện tại châu Âu bên kia đã ra tân nợ nần giải quyết phương án. Hoa Dương Ngân hàng sở kiểm giữ nhiều quốc trái khoán cập tương quan nợ nần sẽ được đến hồi khoản. Tự Huyền trả lời, đại gia nếu là có nghi vấn, đã nhiều ngày liền có thể nhìn đến Hoa Dương Ngân hàng công bố tin tức. Bạch Vũ Phong sắc mặt hơi hơi khó coi, nàng không tin Tự Huyền liền như vậy giải quyết vấn đề. Nàng đang muốn nói cái gì, lại nhìn đến ông cục trưởng đối chính mình đưa mắt ra hiệu. đương nhiên Hoa Dương Ngân hàng vẫn cứ tồn tại rất nhiều vấn đề, nếu các vị kiên trì muốn triệt tư, bản cổ tập đoàn đành phải tiếp tục nhận mua các vị trong tay cổ phần. Thẳng đến hai bên đều kiên trì không giới, đến lúc đó ta đành phải xin phá sản. Tự huyền nói xong, nhìn về phía Quế Thư Ký. Quế Thư Ký khụ một tiếng, mà mặt khác đầu tư người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời do dự. Ở chỗ này, ta thỉnh cầu Quế Thư Ký cùng ông cục trưởng, xét thấy hiện tại là Hoa Dương Ngân Hàng cùng bản cổ tập đoàn Gian Nam Kỳ, có thể miễn bản cổ tập đoàn một năm thuế. Ta bảo đảm, ta nhất định trọng chỉnh Hoa Dương Ngân Hàng, giải quyết Hoa Dương Ngân Hàng nợ nần vấn đề. Tự huyền nói. quế thư ký nghe xong cái này lời nói mặt biến đổi tự huyền ăn uống không nhỏ một mở miệng khiến cho chính mình miễn hắn một năm thuế nhưng trước mắt tự huyền chi sở hữu nói như vậy bất quá là làm chính mình cho thấy thái độ cấp những người đó biết chính phủ là duy trì tự huyền tự tổng ngươi này lắp ông liền như vậy làm đi không chờ ông cục trưởng nói xong quế thư ký đánh gậy hắn nói ta hy vọng một năm sau nhìn đến hoa dương ngân hàng có thể chính thật đi vào quỹ đạo Tốt, quế thư ký tự huyền vội nói Những người khác vừa thấy quế thư ký là này thái độ, lại nhìn tròng trắng mắt vũ phong, mấy cái đầu tư người mặt lộ vẻ trần trở chi sắc. Liên tình ủy một tay đều duy trì tự huyền, bọn họ này đó đầu tư người nếu là lại chống đối, lãnh đạo sẽ nghĩ như thế nào đâu. Lại nói, kỳ thật bọn họ những người này đối tự huyền cập bản cổ tập đoàn còn là phi thường có tin tưởng. Tự huyền người này có thủ đoạn, sấm rền gió cuốn, kỳ thật hoa dương ngân hàng đến trong tay hắn, khởi tử hồi sinh cơ suất là cực đại. vốn dĩ bọn họ gần nhất đều là bị bạch vũ phong cổ động thứ hai hoa dương ngân hàng gần nhất cũng đích sắc rất nhiều lợi hư tin tức dẫn tới bọn họ liên hợp lại phải về chính mình tài chính hiện tại tự huyền có quế thư ký duy trì bọn họ tự hồ cũng có thể cấp tự huyền một cái cơ hội quay đầu lại hắn cho bọn hắn hồi báo tất nhiên càng nhiều nếu tự luôn có giải quyết phương án chúng ta đây vẫn là tiếp tục hợp tác đi cầm đầu một cái đầu tư người cười nói đúng vậy chúng ta liền tiếp tục hợp tác chúng ta đối tự tổng còn là phi thường có tin tưởng Đi theo còn có người phụ họa. Chính là, chính là, kế tiếp chính là một mảnh phụ họa thanh. Ra tới thời điểm, Quế Bí Thư còn nói, một năm thời gian, nếu là thu thập không được Hoa Dương Ngân Hàng cục diện rồi dám, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quế Thư ký yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Tự Huyên cười nói, từ chính phủ lâu ra tới khi, mấy cái đầu tư người vội đuổi kịp cùng tự huyền hàn Huyên giải thích, tỏ vẻ đối bản cổ tập đoàn cùng Hoa Dương Ngân Hàng đều phi thường có tin tưởng. về sau muốn càng chặt chẽ hợp tác vân vân tự huyền người này cũng may không phải cái mang thủ vừa rồi những người này còn buộc hắn liền phá sản nói như vậy đều nói ra này trong chốc lát lại cùng chuyện trò vui vẻ giống bạn cũ bạn tốt đường bí thư cùng công ty mấy cái cao quản đều ở dưới chờ hắn hắn đi xuống khi cùng người nhất nhất từ biệt thẳng đến bạch vũ phong đi tới tự tổng lợi hại thật là làm người bội phục bạch vũ phong cười lạnh nói bạch tổng khách khí nếu bạch tổng kiên trì muốn rút khỏi hoa dương ngân hàng đầu tư ta sẽ an bài người cùng ngươi nói kế tiếp tương quan công việc tự huyền trả lời bạch vũ phong vốn dĩ tưởng hung hăng giáo huấn tự huyền một hồi không nghĩ tới hắn không chỉ có hóa hiểm vg lại còn có được đến chính phủ duy trì miễn thuế một năm kỳ thật quế thư ký lập trường rất rõ ràng bàn cổ tập đoàn là chất lượng tốt tập đoàn công ty mỗi năm kéo đông nam tỉnh gdb tăng trưởng giải quyết thanh dương mấy vạn người vào nghề như vậy chất lượng tốt xí nghiệp sao có thể làm hắn phá sản chương 514 trăm lưu luyến không rời về phương diện khác Hoa Dương Ngân hàng đích sắc có rất nhiều vấn đề, yêu cầu một cái càng có hoạt động càng có thực lực công ty nhập chủ, cho nên bản cổ tập đoàn ở thu mua trong quá trình đồng dạng cũng được đến chính phủ duy trì. Hơn nữa ở Quế Thư Ký xem ra, hiện tại có thể giải quyết Hoa Dương Ngân hàng vấn đề chỉ có thể là bản cổ tập đoàn, chỉ có thể là tự huyền. Nàng vốn định thông qua cường thế nhân lực quan hệ tới bãi tự huyền một đạo, kết quả làm cho chính mình không mặt mũi, thật là tức chết người. Mà tự huyền căn bản không đem bạch vũ phong phóng nhãn. hắn kế tiếp còn phải về công ty mở họp hoa dương ngân hàng còn có rất nhiều cục diện dối dám muốn giải quyết hiện tại chỉ là băng sơn một góc cho nên hắn trở về thanh dương cũng chưa tới kịp về nhà vẫn luôn ở công ty mở họp đỗ Mi biết tự huyền đã trở lại vẫn là thứ hai hoa dương ngân hàng tuyên bố phục bài tự huyền tiếp nhận rồi một cái kinh tế tài chính tiết mục phỏng vấn kinh tế tài chính phỏng vấn phần lớn là với quan hoa dương ngân hàng kinh doanh tính vấn đề mà tự huyền cũng tuyên bố hoa dương ngân hàng tổng bộ sẽ dọn đến thanh dương tới Tự tổng, có thể hay không hỏi ngài một cái tư nhân vấn đề. Đây là một cái MC nữ, ăn mặc tây trang bàn tóc, theo lý gặp qua việc đời, đại nhận vật cũng phỏng vấn quá không ít. Nhưng tự huyền nội liêm trầm ổn, nói chuyện khiêm tốn, thanh âm trầm thấp có tư tính, cùng hắn tán phiếm thực dễ dàng bị hắn hấp dẫn, cho nên nói tới nơi này, MC nữ trên mặt lộ ra khả nghi đỏ ửng. Xin hỏi, tự huyền tiếp thu phỏng vấn phi thường có kiên nhẫn, mặt mang mỉm cười. Ngày ngày thường công tác như vậy vội. Như thế nào cân bằng công tác cùng gia đình đâu? Ngài thái thái có thể hay không oán ngài không bồi nàng? MC nữ hỏi. Gia đình với ta mà nói, trọng yếu phi thường. Nếu có thể, ta nguyện ý càng nhiều thời giờ đầu trú tại gia đình. Bất quá trong khoảng thời gian này là phi thường thời gian, ta cũng cùng ta thái thái thỉnh quá giả, nàng cũng phi thường duy trì. Cho nên người nơi này phỏng vấn sau khi kết thúc, ta nên về nhà bồi ta thái thái. Tự huyên cười nói. MC nữ ha hả cười rộ lên. Làm ngài thái thái thật hạnh phúc. Phải không? Ta đảo cho rằng ta có thể trở thành ta thái thái trượng phu, ta tương đối hạnh phúc. Tự huyền trả lời. Đỗ mi nhìn đến cái này tiết một khi, tự huyền còn không có trở về, nàng nghĩ thẩm Này nam nhân gạt người, còn nói thăm hỏi xong liền đã trở lại, kết quả hiện tại cũng chưa trở về. Thằng đến đường bí thư gọi điện thoại cho nàng, nói tự tổng ước nàng đi ra ngoài ăn cơm. Ước nàng ăn cơm. Đỗ mi vẫn là thực ngoài ý muốn. Bởi vì ngày thường hắn tương đối thích ở trong nhà cho nàng nấu cơm, như vậy dinh dưỡng càng toàn diện. Hôm nay cư nhiên muốn thỉnh nàng đi bên ngoài hô cơm, thật sự làm nàng ngoại ý muốn một phen. Nói nữa, ngươi hồi Thanh Dương nhiều năm như vậy, cư nhiên không trở về nhà, làm nàng một cái thai phụ ở nhà, thật sự quá mức. Thực tế là Sơ Nguyệt cùng Minh Châu đều ở tại nơi này, trong nhà còn có gia chính An a di chiếu cố nàng tắm cơm. Tuy rằng như vậy tưởng, nàng vẫn là dụng tâm trang điểm một phen. Xuyên kiện màu đỏ trường khoản áo lông đắp một kiện màu đen áo khoác, ăn mặc rộng thùng thình vòng eo quần bút chỉ, xuyên một đôi tân mua hắc hồng đua sắc hưu nhàn dài. Tóc cũng chắt thành đuôi, trên mặt không chút phấn son. Trắng non trên cổ tay là cao pha lê loại xanh biếc vào ngọc, tay trái ngón áp út là màu trắng tô giới, tay phải ngón trỏ vì mật đường hồng phỉ nhẫn, bên cổ là bị nàng mang đã thập phần thông thấu bảy màu phỉ thúy ngọc Phật, bên tai đường thiện phấn phỉ thúy mặt nhi khuyên hai. Xuống lầu đường bí thư tới đón khi, đều hơi hơi ha hốc mồm. Nàng rộng thùng thình áo lông hoàn toàn che khuất nàng hơi đột bụng nhỏ, trước mắt vị này tự thái thái nơi nào là cái gì Thúy Mỹ lao bản, vừa đứng chính mình trước mặt, nồng đậm học sinh khi ập vào trước mặt. Chỉ là đồ mi ngũ quan thật sự tinh xảo mỹ lệ, tú lệ tuyệt tục, liền bên người nữ nhân nhiều xem một cái đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Làm sao vậy? Đồ mi xem đường bí thư bộ dáng này, có phải hay không hôm nay trường hợp quá long trọng, ta như vậy xuyên không thích hợp? Không phải. Đường bí thư chỉ là ở trong lòng than. Khó trách tự huyền nếu chuyên tình với trên người nàng, chính là chính mình nhìn đến sắc đẹp bậc này đều sẽ đa tâm sinh chịu mến, rất là thích ta. Tự tổng còn ở mở họp làm ta tiếp ngươi đi trước. Đường Bí Thư nói, Ừ, Đỗ mi nghĩ đến chạy nhanh đều có nửa tháng không gặp hắn, trong lòng thật sự tưởng thực, mà hắn nước chính mình gặp mặt cư nhiên đều không tới tiếp chính mình, thật sự đáng giận. Tự tổng gần nhất vì Hoa Dương Ngân hàng sự tình vội chân không đế, lập tức còn muốn đi công tác nước Mỹ sau đó là châu Âu. Đường bí thư nói. Ân, hắn nói qua. Bọn họ vẫn luôn có hẹn chặt liên hệ, hắn hẹn chặt cùng nàng giảng quá. Hắn mỗi ngày đều rất bận, chỉ có ngủ trước sẽ cho nàng điện thoại, ngày thường nhàn rôi đương khi cho nàng phát phát thoại chặt, hỏi nàng một ngày ăn cái gì làm cái gì. Đường bí thư năm xem nàng ngồi xong mới lái xe, tự tổng kỳ thật trong lòng tưởng ngươi thực, hôm nay chỉ có hai cái giờ thời gian, buổi chiều 3 giờ phi cơ, cho nên không kịp về nhà. Ta đã biết. đồ mi có chút mất mát. Khá vậy biết hiện tại Hoa Dương Ngân Hàng là mấu chốt thời kỳ, nếu hắn giải quyết không được Hoa Dương Ngân Hàng nguy cơ, chỉ sợ liền bản cổ tập đoàn đều sẽ bị liên lụy, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng Lý Trí Thượng là phi thường lý giải hắn công tác, nhưng trên thực tế vẫn là sẽ tưởng hắn tưởng thực. Đỗ Mi nghĩ đến trong chốc lát hắn còn muốn sẽ 20 tiếng đồng hồ phi cơ, còn chạy trở về cùng chính mình hẹn họ, nghĩ nghĩ liền nói, đường bí Thư, người đưa ta trực tiếp đi công ty đi, sau đó phiền thoái ngươi đính cơm chưa trực tiếp đưa đến công ty đi. Đường bí thương ngẩn ra, lập tức minh bạch Đồ mi dụ ý, liền gật gật đầu. Đồ mi đến tự huyền văn phòng khi, hắn còn ở phòng họp mở họp, Đồ mi tiến hắn chờ phòng nghỉ. Hắn có mấy bộ quần áo ở chỗ này, hành lễ dương trực tiếp mang đến công ty mở ra quán phóng. Đồ mi liền chậm rãi ngồi sổm xuống cho hắn sửa sang lại, chính sửa sang lại thời điểm cửa mở. Tự treo ở tiến văn phòng đã thông báo, nàng tới công ty. Tổng cảm thấy có một thế kỷ chưa thấy được hắn thê. Tuy rằng mỗi ngày có điện thoại, huệ Lại vẫn là tưởng bất quá đủ Mấy ngày này đem hắn vội hôn mê Mỗi ngày đều ở cùng công ty đoàn đội mở họp Có đôi khi một lộng chính là đã khuyết thượng Hắn không nghĩ trở về còn quái dày đến nàng Đơn giản liền không về nhà Chỉ là lần này lập tức lại muốn đi công tác Nghĩ đến lần này lại là 10 ngày nửa tháng không thấy được nàng Hắn trong lòng tưởng khẩn Mới tưởng nhất định phải cùng nàng thấy một mặt Đẩy mở cửa Nàng nửa ngồi xổm chính sửa sang lại hắn hành lễ dương Nghe được thanh âm vừa nhức đầu Nhìn đến nàng tuyệt mỹ lệ khuôn mặt nhỏ chính hơi hơi kinh ngạc nhìn chăm chú chính mình, hắn trong lòng nóng lên. Đố mi vốn dĩ chính là muốn gặp hắn, chỉ là như vậy đột nhiên nhìn đến hắn, sở hữu tưởng niệm trào ra tới, thiếu chút nữa không hồng đôi mắt. Như thế nào ngồi sổm thân mình? Tự huyền bước đi lại đây, một tay đem nàng kéo tới nhẹ ôm vào trong ngực, thai phụ không thể như vậy ngồi sổm. Ta xem ngươi nơi này loạn thực. Đố Mỹ nhẹ ôm lên hắn eo, ngươi giống như gầy. Không có. Hắn ôm nàng đến mép giường ngồi Thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này đều không thể bồi ở bên cạnh ngươi. Hôm nay có khỏe không? Đêm qua ngủ có được không? Ta thực hảo A, trong nhà có người chiếu cố ta, ngươi không cần lo lắng. Đồ mi nói. Ân. Tự huyền vỗ về nàng mặt, nàng bởi vì mang thai, khuôn mặt thoáng nở nàng một ít, hai má hơi lộ ra đỏ bừng, thủy mắt hàm xuân, nhìn động lòng người vô cùng. Tự huyền trong lòng vốn dĩ liền tưởng cực kỳ nàng, trong lúc nhất thời tâm thần vừa động liền túi đầu thân nàng ngôi. Đỗ My nhắm mắt lại, hoàn thượng hắn cổ đáp lại. Này một thân đến không được, nàng thơm ngọt tư vị nếm đặc biệt tốt đẹp, tự huyền vốn di chính là đói hồi lâu. Hai người từ kết hôn về sau cũng là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, tràn đầy tương tư trào ra tới, trong lúc nhất thời hắn tâm thần ý động, hôn càng thêm thâm nhập. Đỗ Mi cảm giác nam nhân hơi thở không quá đúng, chính mình cũng bị hắn thân thở hồn hện, nghĩ thầm nàng gần đây thân thể cũng không tồi, liền tính hắn muốn làm điểm cái gì hẳn là cũng không có việc gì. Không thể hắn môi chuyển qua nàng bên gáy khi, hắn phun ra này ba chữ tới, cũng coi như nhắc nhở chính mình. Chỉ là tay vẫn là đi xuống, dừng ở nàng eo trên ngông. Hẳn là không có việc gì, ta đều mười 17 chu, bác sĩ nói thai nhi ổn định, tiểu tâm một chút cũng có thể làm. Đố mi ngồi ở trên người hắn, thấp giọng nói. Thật sự không quan hệ sao? Nàng như vậy vừa nói, tự huyền có điểm cấm trụ, tay hoạt đến nàng áo lông nội. Thật sự không quan hệ, ngươi ôn lưu điểm. Nàng nói. ôn nhu điểm hắn sẽ ôn nhu một chút lâu như vậy đồ mi kỳ thật cũng rất muốn, cho nên cực kỳ nhiệt tình hai người dính dính cháo hơn một giờ mới kết thúc kết thúc khi tự huyền cho nàng rửa sạch hảo mặc tốt quần áo chẳng qua đinh tiểu mẹ dáng người là càng ngày càng tốt làn da gần đây cũng dưỡng thủy nộn nộn như đậu hủ một véo tựa hồ đều có thể véo ra thủy tới cho nên tự huyền cực ý xấu ở trên người nàng để lại không ít dấu vết đói bụng sao tự huyền cho nàng mặc tốt quần áo đem mềm hô hô nàng bế lên hỏi Đói. Nàng hiện tại một ngày muốn ăn sáo đốn, lúc này sao có thể không đói bụng. Đường bí thư hẳn là đem cơm chưa đưa lại đây. Tự huyền nói. ân ta đi bất động, chân hảo toan hảo mềm. nay không phải làm nũng, là thật sự chân mềm đi không đạo. Tự huyền là ôm đồ mi đi ra ngoài, vừa lúc lúc này đường bí thư làm người đem đính tốt cơm thực bãi bên cạnh nghỉ ngơi khu. Xem đồ mi tới thời điểm tới sắc mặt hồng nhuận thần thái sáng láng, lúc này mặt như đào hồng lại lười biếng. Thân thể hế ẩm mềm mại ở trên sofa, ngốc tử đều nghĩ đến vừa rồi tổng tài cùng tổng tài phu nhân làm cái gì. Nay tổng tài cũng thật là, không biết đồ mi mang thai sao. Cư nhiên còn dám như vậy sang bậy. Bất quá nam nhân thấy giống đồ mi như vậy mỹ nhân nhi, có thể thơ ơ, chỉ sợ cũng là số ít. Tự huyền làm đồ mi ngồi xong, hỏi nàng ăn cái gì, cho nàng đem đồ ăn thực kẹt hảo, chuyên tâm hầu hạ nàng ăn cơm. Đồ mi thật đúng là đói bụng, đường bí thư đính mấy thứ đồ ăn thanh thanh đạm đạm. Hương vị rất là không tồi, nàng ăn một chén cơm, một chén canh, liền lệnh qua bên cạnh nghỉ ngơi. Tự huyền xem nàng ăn no chính mình mới bắt đầu ăn, hắn ăn cũng không nhiều, đơn giản ăn một chút khiến cho đường bí thư đem đổ vật triệt. Tự tổng, ngày buổi chiều 3 giờ phi cơ. Đường bí thư không quên nhắc nhở hắn. Ta biết, lúc này đã mau một giờ rưỡi Ta đây đi về trước đi. đỗ mi không nghĩ quay dậy đến hắn công tác. Đừng nóng nổi Tự huyền đem nàng ôm vào trong ngực, thấy đường bí thư còn ở. liền nhìn nàng một cái. Đường bí thư thực thức thời vội lui ra ngoài. Tự huyền ôm nàng hôn hôn nói, thật muốn làm ngươi đưa đưa ta. Như vậy, hai người còn có thể nhiều ngốc cùng nhau thời gian. mười 515 học là mai mối người. Không thể. Tự huyền lòng bàn tay dừng ở nàng trên ngôi, thai phụ không thể ngồi lâu lắm xe, trong chốc lát làm đường bí thư an bài xe đưa người trở về. Từ nơi này đi sân bay muốn hơn 40 phút còn muốn thượng cao tốc, tới tới lui lui chờ nàng về đến nhà, nàng đến ngồi hơn 2 giờ xe. quá vất vả. Đỗ Mi cảm thấy chính mình kỳ thật khá tốt, nàng là một cái phi thường kiên cường thai phụ, trong bụng bảo bảo cũng là một cái thực kiên cường bảo bảo, chính là đưa đưa hắn cũng là có thể. Bất quá nam nhân kiên trì, nàng liền không kiên trì. Nàng cắn một cái hắn đầu ngón tay, chiếu cố hảo chính mình, không được xem nữ nhân khác. Ngươi cho rằng thế gian còn có nữ nhân cập được với ngươi một phân một hào sao. Tự huyền nói xong, thật sâu hôn môi chủ nàng. Đỗ Mi tự nhiên là như vậy cho rằng, Hơn nữa nàng đối tự huyền cũng là cực có tin tưởng, lo lắng nhất bất quá là thân thể hắn thôi. Lúc này hai người dính hồ hồi lâu, tự huyền muốn xuất phát đi sân bay, đồ mi tắc phải về nhà. Đường bí thư muốn cùng tự huyền cùng nhau đi công tác, mặt khác gan bài tài xế đưa đổ mi trở về. Nàng vừa thấy thời gian, nghĩ sơ nguyệt 4 giờ rưỡi tan học, hiện tại hai điểm nhiều không bằng dạo 1 dạo, chờ thời gian không sai biệt lắm tiếp sơ nguyệt tan học. Như vậy tưởng, nàng liền gọi điện thoại cấp Nhưng Hân, xem nàng đang làm gì. Đồng Khả Hân một nhận được nàng điện thoại, không đến 10 phút liền ra tới. Đồng Khả Hân từ từ viện kiểm sát ra tới sau, người nhưng thật ra tùy ý không ít, xuyên màu trắng áo khoác, an mặc bó sát người quần da dẫm lên cao ống ủng xuất hiện. Ta có thể hay không quấy rầy công tác của ngươi? Đỗ My kéo tay nàng hỏi. Ngươi nếu là sẽ quấy rầy đến công tác của ta, ta liền sẽ không ra tới lạc. Ta vừa vặn ở bên ngoài xong xuôi sự tình, cũng không tính toán hồi công ty. Đồng Khả Hân cười nói. Vậy là tốt rồi. Đỗ My bằng hữu không nhiều lắm, hiện tại cao Di thục vẫn là tân hôn, nàng tự nhiên sẽ không đi quấy rẩy Kim Linh có gánh nặng gia đình, lại còn có vội vàng ly hôn, nàng cũng cực nhỏ gọi điện thoại, chỉ có Nhưng Hân, lại thích hợp bất quá. Ta tưởng mua hai kiện quần áo, mau không quần áo xuyên. Đỗ Mi nói, ngươi hiện tại đến mua thai phụ trang đi. Đồng Khả Hân tới lái xe, nói, cũng không phải là sao. Đỗ Mi cười nói, ta cũng không lớn sẽ chọn, ăn mặc thoải mái là được. Dù sao ta lão công cũng không ở nhà. Ngươi mặc gì cũng đẹp. Liên đồ mi hiện tại trên người như vậy trang điểm, vô cùng đơn giản nhìn cũng thoải mái. Cảm ơn a. Đồ mi vẹo cười, thấy đồng khả hân khí sắc không tồi, sắc mặt hồng nhuận, không khỏi hỏi, ngươi không phải là yêu đương đi. Không có. Đồng khả hân vội phủ nhận, ta nếu là yêu đương, có thể không cùng ngươi nói sao. Muốn thật không đúng sự thật, ta cho ngươi giới thiệu một cái thế nào. Đồ mi cọ cọ nàng nói. Ngươi chừng nào thì thích đương bà mối a. Đồng Khả Hân biểu tình không quá tự nhiên, cũng không nói hảo cũng không nói không tốt. Không phải ta thích đương bà mối, mà là đâu, người này thật sự thực không tồi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn tú lịch sự, chính là so ngươi tiểu một tuổi. Đồ Mi nói, ngươi đâu, hiện tại liền không cần nhọc lòng quá nhiều, vẫn là thanh thản ổn định làm ngươi thai phụ đi. Đồng Khả Hân cười nói, Đồ Mi vốn dĩ chỉ là lâm thời nảy lòng tham, chính là chính mình như vậy vừa nói. Liền càng cảm thấy chính mình cái này ý tưởng phi thường được không? Nhưng hân ôn nhu săn sóc, mà an khang tuy có khi có điểm ấu trĩ, nhưng ngày thường hài hước lạc quan, nói chuyện dí dỏng, vừa lúc cùng nhưng hân tính cách thực xứng đôi. Như vậy tưởng tượng, nàng lập tức đã phát điều tin tức. Nàng cùng đồng khả hân đi dạo trong chốc lát thương trường, nàng là thai phụ, hơn nữa giữa chưa còn buổi chính mình ra lão công làm vận động, cho nên không dạo trong chốc lát, chọn mấy năm quần áo liền yêu cầu nghỉ ngơi. Muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Đồng Khả Hân nhưng thật ra thật sự lo lắng nàng, sợ nàng thật sự mệt. Không cần. Đỗ Mi đảo cũng không mệt, hai người ngồi ở một tiệm cà phê nói chuyện phiếm. Đỗ Mi không thể uống cà phê, liền điểm ly mãi đồ ăn cùng một khối bánh kem. Ngươi thật sự không có việc gì. Đồng Khả Hân điểm ly cà phê, kỳ kỳ quái quái. Đỗ Mi cười cười, đột nhiên nhìn đến phía trước, trước mắt sáng ngời. An Khang, ở chỗ này. Đồng Khả Hân quay đầu, nhìn thấu một thân màu xám tây trang tú mỹ anh Tuấn Nam Nhân đi tới. trên mặt treo tươi cười nhưng hơn ngươi hẳn là gặp qua nga đây là ta đệ đệ đinh khang thái an khang đây là ta đồng học đồng khả hơn phía trước là thanh dương trung cấp viện kiểm sát kiểm sát trưởng hiện tại là cao cấp luật sư nga đồ mi giới thiệu nói đinh khang thái nghe đồ mi như vậy vừa nói hơi hơi chính lăng tức khắc minh bạch đồ mi dụng ý trong lòng phi thường kinh ngạc nàng cư nhiên sẽ làm chuyện như vậy bất quá là đồ mi bằng hữu an khang vẫn là cực có lễ phép mỉm cười hỏi hảo ngươi hảo Đồng Khả hơn gặp qua Đinh Khang Thái một hai lần, bất quá là xa xa thấy, không có chính thức nhận thức. Chúng ta đi dạo phố mệt mỏi, cho nên nghỉ một lát, vừa vặn thiếu cái tài xế, ngươi không ngại đi. Đồ Mi cười nói, ta như thế nào sẽ để ý? Vì nàng làm chuyện gì, hắn đều cam tâm tình nguyện thực. Hắn ngồi ở Đồ Mi bên người. Muốn uống điểm cái gì sao? Đồ Mi hỏi, ta đi điểm đi. Đinh Khang Thái nói xong, lại hỏi, các ngươi còn muốn cái gì sao? Ta tưởng lại một khối mộ tư mặt trà bánh kem. Đỗ mi lập tức nói. Người ăn nhiều như vậy ngọt đồ vật thật sự hảo sao. Người lần trước sản kiểm bác sĩ có hay không nói cái gì. Đinh Khang Thái xem trên bàn nàng còn dư lại non nửa khối bánh kem không ăn xong đâu. Liền hơi nhíu mày hỏi. Bác sĩ nói ta thực hảo à. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ta hiện tại ăn khối bánh kem không thể sao. Đỗ mi hỏi lại. Đinh Khang Thái nghe nàng như vậy giảng. Thế nhưng không lời gì để nói. Quay đầu hỏi đồng khả hân. Ngươi còn muốn ăn cái gì sao? Không cần. Đồng khả hân có thể cảm giác ra tới đinh khang thái đối đồ mi không tầm thường quan tâm, trong lúc nhất thời nhàn nhạt cười. Chỉ chốc lát sau đinh khang thái cho chính mình muốn một ly lạc kẹ, phục vụ nhân viên đi theo phía sau, cầm một khối bánh kem. Ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy, giống như địa phương khác cũng chưa béo a. Đồng khả hân tưởng, đây là sở hữu thai phụ tha thiết ước mơ, mang thai không béo phì a. Ta trong bụng hoa hoa siêu cấp có thể ăn, dinh dưỡng đều bị hắn ăn đi rồi. Đỗ Mi nói xong, sờ sờ bụng. Biết giới tính sao? Nhưng hân hỏi. Là cái nam sinh? Đỗ Mi lặng lẽ hỏi bác sĩ, cũng cùng tự huyền nói. Tự huyền ngay từ đầu nghe là nam nhân còn khẽ như mày, sau lại cũng liền thản nhiên tiếp thu. Hắn chờ mong là, đệ nhất thai tốt nhất là cái nữ sinh tương đối hảo. Nam sinh không tồi nga, ngươi cùng tự huyền gen đều như vậy hảo, lớn lên về sau nhất định là xoay ca. Đồng khả hân nói. Ta cũng như vậy cho rằng. Đỗ Mi cười. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi tưởng đổi cái máy tính sao? An Khang là làm điện tử, hắn hẳn là có thể cho ngươi kiến nghị. Đúng không, An Khang? Đúng vậy, đồng tiểu thư thích cái dạng gì máy tính? An Khang hỏi. Gọi là gì đồng tiểu thư à, trực tiếp kêu tên thì tốt rồi, nhưng Hân chỉ so ngươi đại không đến 2 tuổi. Đồ Mi nói. Đúng vậy, kêu tên của ta liền hảo. Nhưng Hân nghe Đồ Mi nói như vậy, đành phải như thế nói tiếp. Nàng nói một chút chính mình nhu cầu cùng phối trí. An Khang liền cho nàng để cử vài khoản máy tính. Đỗ Mi liền nói, An Khang, nếu không ngươi chịu cái thời gian bội nhưng hân đi mua đi, nàng đối cái này cũng không thân, ngươi tương đối chuyên nghiệp. Hảo A. Đây là Đỗ My Hảo bằng hữu, An Khang cho rằng chiếu cố một chút cũng thực bình thường. Vậy các ngươi cho nhau lưu cái điện thoại sao? Đỗ Mi nói, vì thế, hai người cho nhau để lại điện thoại còn bỏ thêm ngại trạng, Đỗ Mi xem thời gian không sai biệt lắm, muốn đi tiếp sơ nguyện. Ta đưa các ngươi một khối đi thôi. An Khang đứng dậy. Ta còn có chút việc phải về luật sở, Đồ Mi, An Khang, lần sau tai kiến. Đồng Khả Hân lập tức nói. a, vậy được rồi. Đồ Mi đối Đinh Khang Thái đưa mắt ra hiệu, An Khang chỉ là đạm đạm cười. Sau đó cùng Đồ Mi cùng nhau trước đưa Nhưng Hân đi lái xe. Tiến đi Nhưng Hân lúc sau, Đinh Khang Thái đưa Đồ Mi đi tiếp sơ nguyệt. Ngươi cảm thấy Nhưng Hân thế nào sao? Ta hiện tại mới biết được nàng so với ta tiểu một tuổi, nói vậy chỉ so ngươi đại một tuổi. Kỳ thật tấn tuổi tác tới giảng, các ngươi chính thích hợp nhà. Lên xe sau, đồ mi liền nói. Ngươi đã quên, ta hiện tại cùng hạ giao ở bên nhau. An Khang nghiêm túc lái xe, bất động thanh sắc. Ngươi đánh đổ đi, hạ giao là cái gì thần sắc ca, ta xem nàng hiện tại còn cùng cái kia chu diệt nho dây dưa không rõ. Loại này nữ nhân không có điểm mấu chốt không có tiết tháo, ngươi cùng nàng ở bên nhau nàng cho ngươi mang không đếm được non xanh. Đồ mi nhắc tới đến hạ giao liền cảm thấy chán ghét thực, thật sự không thích. Cho nên ngươi liền cho ta làm mai mối, cứ như vậy cấp tưởng đem ta đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. An Khang mỉm cười hỏi lại, không phải đẩy mạnh tiêu thụ, không phải là người như vậy ta còn không giới thiệu đâu. Đô Mi nói, nhưng hân thật là thực không tồi cô nương, đọc sách thời điểm nàng đọc sách liền đặc biệt hảo, người cũng rất điệu thấp, tính cách tương đối ôn nhu. Ngươi không thấy ra tới nàng đối ta căn bản không thú vị sao? An Khang nói, ngươi đối nhân ra không ân cần, nàng là nữ hài tử, đương nhiên muốn rụt rẻ a. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không nữ hài tử a? Đồ My lập tức giao hơn hắn. Ngươi cảm thấy đồng khả hân xinh đẹp sao? An Khang hỏi. Đương nhiên. Đồng khả hân tư sắc tuyệt đối là thượng đẳng, hơn nữa thuộc về dễ coi hình, càng xem càng thoải mái. Nàng tính cách hảo sao? An Khang lại hỏi. Thực hảo hảo sao, hơn nữa rất biết chiếu cấu người. Trước kia ở ký túc xá thời điểm, ký túc xá vệ sinh cũng là nàng làm tương đối nhiều, nàng đều sẽ chiếu cố chúng ta. Đồ My nói. Đó chính là. Một cái lớn lên xinh đẹp tính cách lại hảo, thanh âm cũng dễ nghe còn thực có thể làm nữ hài tử ngươi cảm thấy sẽ không ai truy sao. Tình huống như vậy hạ, hoặc là thật là nàng điều kiện quá cao, không dám làm người truy, nhưng xem nàng tính cách hẳn là không phải loại này. Hoặc là chính là nàng đã có người trong lòng, căn bản chướng mắt bất luận kẻ nào, ta xem mặt sau loại này cơ suất tương đối cao. An Khang phân tích nói, đỗ mi kinh hắn như vậy một phân tích, đột nhiên cảm thấy có chút đạo lý lên, chính là không nghe nhưng hơn nói. nàng có người trong lòng a các ngươi gặp mặt bắt đầu có rất sâu nhập liêu nàng sao an khang hỏi đỗ mi lắc đầu cũng chưa cái gì cơ hội đó chính là ngươi nha vẫn là không có hảo hảo hiểu biết ngươi cái này bạn tốt an khang nhẹ gõ một chút nàng đầu ngươi vẫn là an tâm làm một cái mỹ lệ thai phụ chuyện khác liền không cần nhọc lòng hôm nào ta hỏi một chút nhưng hơn nếu là nàng không có người trong lòng ngươi đáp ứng ta muốn thử cùng nàng tiếp xúc một chút đỗ mi nói hảo an khang gật đầu Chờ bọn họ đến trường học, trường học đã bắt đầu tan học, bọn họ ở bên ngoài chờ, đại bộ phận học sinh đều đã ra tới, đồ mi đều nhìn đến có vài cái sơ nguyệt đồng học đều ra tới. Nàng vội qua đi hỏi, tiểu bằng hữu các ngươi ban dương tịch sương mù đồng học còn ở bên trong sao? mười 516 sơ nguyệt không thấy. Dương tịch sương mù giữa chưa nàng ngãi nai tới, sau đó đem nàng tiếp đi rồi. Cái kia tiểu muội muội nói, đồ mi âm thầm kinh hãi, nếu ngày thường cố khả hương tới đón sơ nguyệt, đều sẽ cùng minh hơn nói. minh huân liền sẽ cùng minh châu giảng một chút vì cái gì hôm nay không rên một tiếng đem sơ nguyệt tiếp đi rồi đâu nàng lập tức gọi điện thoại cấp cố khả hương điện thoại vang lên hai tiếng liền không tiếp nghe xong nhưng hương gì ngài tiếp đi rồi sơ nguyệt phải không đồ mỹ hỏi đúng vậy cố khả hương thanh âm có chút hoảng sợ run rẩy vì cái gì đột nhiên giữa chưa đem sơ nguyệt tiếp đi đâu đồ mỹ hỏi ta không phải thật lâu không gặp sơ nguyệt sao vừa lúc Sơn Nguyệt di mãi mãi từ phía nam lại đây, ta mang Sơn Nguyệt ra tới trông thấy. Cố Khả Hương trả lời. Đỗ mi nghe Cố Khả Hương thanh âm không đúng lắm, vội lại hỏi, nhưng Hương gì, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Cố Khả Hương do dự luôn mãi, đành phải nói, Sơn Nguyệt không thấy. Sơn Nguyệt không thấy. Những lời này vừa nói xong, Đỗ mi trong óc trống rỗng, đầu ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ, nàng cung an khang lập tức chạy đến tìm Cố Khả Hương. Nhưng Hương gì? đỗ mỹ nhìn thấy cố khả hương lập tức hỏi sơ nguyệt khi nào không thấy người đem phía trước phía sau phát sinh sự tình đều nói một lần sơ nguyệt đã không thấy có một giờ cố khả hương cùng chính mình mội mội cố đàn hương gặp mặt cố đàn hương muốn gặp cái này tiểu cháu gái vì thế cố khả hương đi trường học đem sơ nguyệt tiếp ra tới hai cái lao thái thái mang theo sơ nguyệt cùng nhau ăn cơm sau đó liền đi công viên tản bộ nói chuyện phiếm hai cái lao thái thái thật lâu không thấy có rất nhiều lời nói giảng làm sơ nguyệt chính mình đi chơi Ai biết một giờ trước, Sơ Nguyệt không thấy, tìm khắp toàn bộ công viên cũng chưa tìm được. Đang lúc cố khả hương hoang mang lo sợ thời điểm, đồ mi gọi điện thoại tới. Đồ mi sắc mặt rất khó xem, lúc này ngữ khí cũng không tốt lắm, nhưng hưng gì, hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày, Sơ Nguyệt là muốn đi học, ngại như thế nào có thể tùy ý liền cho nàng xin nghỉ tiếp nàng ra tới. Hơn nữa nàng là cái hài tử, tiểu hài tử đều có ham chơi thiên tính. ngài mang nàng ra tới, làm sao có thể không xem trọng nàng. Ngươi cô nương này nói chuyện ta nghe nhưng không xuôi tai. Bên cạnh cố đàn hương nghe lập tức chính sắc mặt. Này sơ nguyệt là ta lão tỷ tỷ cháu gái nhi. Ngày thường các ngươi không cho nàng thấy, nàng tưởng cùng cháu gái ăn một bữa cơm như thế nào không được. Nói nữa, sơ nguyệt không thấy, ta lão tỷ tỷ so với ai khác đều xuất ruột. Ngươi một cái làm văn bối, như thế nào có thể cùng nàng như vậy nói chuyện? Đỗ Mi nhìn bên cạnh lao thái thái, nhất thời lại là lo lắng lại là sinh khí, đang muốn phản bác, An Khang vỗ nhẹ một chút nàng vai. công viên cũng có cả mạ giạt chúng ta trước điều công viên cả mạ giạt ra tới xem lại nói đinh khang thái nói Hảo hảo hảo cố khả hương lúc này cũng bất chấp cùng đồ mi sinh khí cháu gái không thấy nàng so với ai khác đều sốt ruột vài người lập tức đi điều dưỡng giống đầu giám thị ký lục quả nhiên nhìn đến ở công viên nhi đồng công viên trò chơi sơ nguyệt vốn dĩ ngồi ở bàn đu dây thượng chơi chỉ chốc lát sau đi tới hai người đứng ở sơ nguyệt bên cạnh người chỉ chốc lát sau liền đem sơ nguyệt ôm đi cái này cả mạ giạt độ phân giải cực kém hơn nữa tầm mắt khá xa xem sơ nguyệt đều là dựa vào quần áo cùng thân hình căn bản thấy không rõ lắm trông như thế nào sơ nguyệt bị người bắt cóc ta cháu gái nhi bị người bắt cóc cố khả hương trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ chưa gọi điện thoại cấp minh huân lại nói đố mi không có ngăn cản cố khả hương mà là cùng đinh khang thái lẫn nhau hai người tựa hồ đều nghĩ đến cái gì lý minh huân thực mau cùng bọn họ hội hợp hắn lại lần nữa nhìn video Hiện tại căn bản không biết ai bắt cóc Sơn Nguyệt. Hắn là cảnh sát, tự nhiên phái ra hình cảnh đội tới điều tra. Chứ không cần cùng Minh Châu nói chuyện này, chờ ta tin tức. Minh Huân đối Đồ mi nói. Đồ mi gật gật đầu, nàng là sợ làm sợ Minh Châu tỷ Đồ mi ngươi mang thai, làm an khang trước đưa người trở về. Minh Huân nói. Hảo. Đồ mi gật gật đầu, tuy rằng nàng tâm còn ở hẩn hẩn run rẩy nhưng là trước mắt giao cho Lý Minh Huân là tương đối hảo. Về đến nhà. Đồ Mi làm chính mình nhìn bình thường một ít, chỉ nói Sơ Nguyệt di mãi mãi tới, muốn gặp Sơ Nguyệt, cho nên Sơ Nguyệt hôm nay buổi tối sẽ ở Lý Giang ngủ. Minh Châu nghe xong không nghi ngờ có hắn, rốt cuộc Sơ Nguyệt là Lý Giang tôn tử, ngẫu nhiên đi Lý Giang ngủ cũng thực bình thường. Đồ Mi vẫn luôn tâm thần không yên, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản. Thẳng đến ăn xong bữa tối, nàng thu được một cái tin tức, một cái nàng không ngoại ý muốn tin tức, mặt trên chỉ có một địa chỉ, hiển nhiên là muốn nàng đi cái này địa chỉ. Nàng thay đổi quần áo, cùng Minh Châu nói ra đi một chút, chính mình lái xe ra cửa. Nơi này là thanh dương khu cũ một cái phố, tương đối tương đối hẻo lánh. Tới rồi ước định địa điểm là một cái nhà cũ, một cái bốn tiến viện. Nàng go cửa lập tức có người lại đây mở cửa. Mở cửa chính là là một cái xinh đẹp nữ nhân, mặt hàm mỉm cười lãnh nàng đi vào. Hướng trong đi, không ra nàng ngoài ý muốn, nàng thấy được Bạch Lâm Phong. Mà Bạch Lâm Phong bên người còn có Chu Diệp Nho, bên trái là Hạ Giao, Hạ dao bên cạnh còn lại là Hồ Điệp Đinh tiểu thư, thật vui vẻ, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Lâm Phong nhìn đến nàng, lộ ra đại đại tươi cười, ngân bạch hàm răng ở màu vàng quất ánh đèn hạ âm trầm trầm cực kỳ đáng sợ. Bạch thiếu ra, ngươi như vậy chơi, có ý tứ sao? đồ Mi lạnh giọng hỏi lại. Có ý tứ, như thế nào không thú vị? Bạch Lâm Phong cười nói, không ai đi theo ngươi đi. Không có. Thu được tin tức khi yêu cầu chỉ làm nàng một người tới, nàng lo lắng sơ người ta nguy, tự nhiên sẽ không làm tức giận những người này. Vậy là tốt rồi, ngươi là thai phụ, không cần đứng, mời ngồi. Bạch Lâm Phong chỉ chỉ chu diệt nho bên người vị trí nói. Ngươi muốn thế nào? Sơn Nguyệt đâu? đỗ Đố mi đối Bạch Lâm Phong nói mắt điếc thai ngơ, chỉ hỏi nói. Sơn Nguyệt, cái kia tiểu cô nương sao? Ngươi yên tâm, nàng rất tốt. Bạch Lâm Phong nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không khó xử một cái tiểu cô nương. Ngươi làm ta nhìn xem nàng trước. Không nhìn đến Sơn Nguyệt, nàng tuyệt không yên tâm. Nàng đã ngủ. Tạm thời không có phương tiện, ngươi trước ngồi xuống, bằng không chúng ta không có biện pháp nói sự tình, ngươi nói đi. Bạch Lâm Phong cười nói. Đỗ Mi hung hăng chừng mắt người này, trong lòng khí ngựa răng chỉ phải ngồi xuống. Ta có mấy vấn đề, vẫn luôn không rõ, muốn hỏi một chút ngươi. Bạch Lâm Phong hỏi. Ngươi hỏi. Đỗ Mi nói. Nam tiểu kia năm tòa sơn đầu, đến tột cùng có hay không thúy liệu thạch quạt tuyến. Bạch Lâm Phong hỏi. Đỗ Mi nghe thấy cái này vấn đề sâu kinh cười, bạch thiếu. Có hay không còn quan trọng sao? Liên tính ta nói có, ngươi còn có thể chạy tới khai thác mỏ sao? Ta chỉ hỏi ngươi có vẫn là không có. Bạch Lâm Phong hỏi. Đại khái là có đi. Đồ Mi trả lời. Cái gì kêu đại khái là có? Bạch Lâm Phong không hài lòng cái này đáp án. Bạch Thiếu, ta là cá nhân không phải thần. Ta đi xem quặng cũng chỉ là bằng kinh nghiệm cùng quan sát. Lại sao có thể xác định nơi đó nhất định có quặng tuyến đâu? Đồ Mi trả lời. Ngươi nói dối. bên cạnh hạ giao nói ngươi đổ thạch năng lực ai không biết ngươi đinh đổ mi còn có đánh cuộc thua quá thời điểm sao Đổ mi nghe ha hả cười rộ lên hạ giao cảm ơn ngươi như vậy để mắt ta a ngươi lão công hố ta hai trăm triệu ngươi biết không bạch lâm phong nghĩ đến kia hai trăm triệu trong lòng liền ngứa đau bạch thiếu ngươi lời này ta lại không hiểu rõ ràng là ngươi cùng ngân hàng mượn hai trăm triệu như thế nào biến thành ta lão công hố ngươi tiền vay tiền là ngươi tự nguyện Lúc ấy khẳng định có chứng nhân ở, ngươi nói như vậy không phải lẫn lộn đầu đôi sao. Đồ mi nói. Đinh Đồ mi ngươi nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén, biết ăn nói. Bạch Lâm Phong khi ngứa răng, ngươi cảm thấy ta Bạch Lâm Phong là dễ khi dễ sao. Cho nên, ngươi hiện tại muốn thế nào? Đồ mi thu hồi tươi cười, chính xác hỏi. Ta muốn ngươi đáp ứng ta tam sự kiện. Bạch Lâm Phong nói. Nói nói xem. Đồ mi hỏi. Đệ nhất kiện, ta này biểu huynh thích ngươi lâu rồi. Hơn nữa vẫn luôn nhắc mãi ngươi. Thứ hôm nay bắt đầu, ngươi bồi hắn một tháng. Bạch Lâm Phong nói. Lời này vừa ra, chu diệt Nho có chút ngồi không được, lộ ra hưng phấn. Đồ Mi nghe bật cười ta đây cũng có cái điều kiện. Ngươi cùng nói điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Lâm Phong nói. Ta có một cái gì bà ngoại, nàng rũ mộ ngươi từ lâu, muốn cho ngươi bồi nàng một năm. Đồ Mi nói. Bạch Lâm Phong vừa nghe, thật mạnh chụp cái bản, đinh Đồ Mi, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng, đến tột cùng là ai khinh người quá đáng đâu? Những người khác đều nắm bạch lâm phong, hắn thần sắc biến đổi một thân đều ngồi thẳng tắp, đại khí không dám ra một tiếng. Nhưng thật ra đồ mi vẻ mặt khinh thường lạnh lẽo, ngươi đi trước buổi ta kia gì mãi mãi một cái năm, cho nàng bưng trà rót nước, buổi tối rửa chân ấm giường, sau đó chúng ta bàn lại ngươi cho ta điều kiện. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách ta trước mặt kiêu ngạo sao? Bạch lâm phong hỏi lại. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đối ta đưa ra như vậy yêu cầu sao? Đồ Mi bật cười, "Bạch Lâm Phong, ngươi bất quá là thừa dịp ta lão công không ở Thanh Dương, mới dám làm ra bắt cóc tiểu hài tử loại sự tình này. Chỉ cần hắn ở quốc nội, chỉ sợ ngươi đều thu hồi cái đuôi xám xịt trốn đi. Đinh Đồ Mi, ngươi không sợ ta giết con tin sao?" Bạch Lâm Phong uy hiếp, "Ngươi nếu là dám giết con tin, ta bảo đảm nơi này không một người trở ra đi, lần này ngươi cái kia tỷ tỷ cũng mất không ngươi ra tới." Đồ Mi nói, Bạch Lâm Phong vốn dĩ bất quá là nhục nhã Đinh Đồ Mi thôi. Ai làm nữ nhân này vẫn luôn ở chính mình trước mặt như vậy kiêu ngạo. Hắn thật sự sẽ làm đinh đổ mi bồi chu diệt nho sao. Hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, không nói đến chính mình đối đinh đổ mi có như vậy vài phần thân cận hảo cảm chi ý, liền hướng về phía tự huyền, hắn tạm thời cũng sẽ không làm loại sự tình này. Đinh tiểu thư tới rồi người khác địa bàn, còn như thế càng rỡ, xem ra chúng ta muốn đưa điểm lễ vật cho ngươi mới có thể a? Hạ giao thanh âm lạnh lẽo cười rộ lên. Nếu các ngươi dám làm như thế, Hôm nay điều kiện gì đều không cần nói chuyện. Đỗ mi căn bản không dám hạ dao, ánh mắt dừng ở Bạch Lâm Phong trên người, biết hắn phía trước hai cái điều khẳng định đều chỉ là tới nhục nhã nàng tới suy yếu nàng tâm lý phòng tuyến thôi. Bạch Lâm Phong, vất vả như vậy bắt góc, sẽ không vì một cái chu diệp nho. Nếu sơ nguyệt có cái gì ngoài ý muốn, Bạch thiếu hẳn là biết chính mình đắc tội người nào. Ta làm được này một bước, ngươi cho rằng ta còn sẽ sợ hay sao? Bạch Lâm Phong nói, cái thứ hai điều kiện, trả ta 300 trăm triệu. Đồ My nghe thật là cười ra tiếng tới, kia xin lỗi, Bạch Thiếu, ta chính là bồi thượng toàn bộ Thúy Mỹ cũng không 300 triệu. Ngươi muốn tiền, chờ ta lão công trở về, quản hắn muốn đi. Bạch Lâm Phong phát hiện cùng cái này Đinh Đồ Mi đàm phán, thật sự phải bị nàng tức chết, cùng nàng nói cái gì, nàng đều có thể chính mình phá hỏng ở trên tường. mười 517 Bạch Lâm Phong điều kiện, Đinh Đồ Mi, ngươi đừng cho là ta thật sự không dám động ngươi. Bạch Lâm Phong giận trừng mắt Đồ Mi, nói ngươi điều kiện đi, Bạch Thiếu ra. Đỗ My không nghĩ cùng hắn lãng phí thời gian, cũng lười đến cùng hắn tốn nước miếng. Bạch Lâm Phong trừng mắt đinh Đỗ My, nói, ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói Mạnh Dương sao. Hiện tại đầu xuân, Mạnh Dương bên kia cũng ấm áp, ta tính toán đi Mạnh Dương, ngươi cùng ta cùng đi. Ta đã từng đáp ứng ngươi, nhưng là phải chờ ta sinh xong hải tử, hiện tại không được. đồ Mi nói, không được, ta hiện tại liền phải đi. Bởi vì thế chấp cương quyết kim hành, làm Bạch Lâm Phong mấy ngày nay thừa nhận rất lớn áp lực. Phải biết rằng cương quyết kim hành là tư chất phi thường tốt kim hành, ở quốc nội số 1 số 2. Hiện tại tỷ tỷ giúp chính mình gạt, nhưng không đại biểu có thể vẫn luôn giúp hắn gạt. Hơn nữa liền cương quyết kim hành doanh thu mà nói, muốn còn 214 triệu căn bản không có khả năng, mỗi tháng chỉ có thể chi trả hoa dương ngân hàng lợi tức. Mà tỷ tỷ thiên ngự tập đoàn tựa hồ cũng có phiền thoái, không dành lo hắn. Lúc trước bạch vũ phong chính là đem chính mình tập đoàn kỳ hạ tốt nhất cương quyết kim hành cho chính mình. Nếu cương quyết kim hành thật sự bị hắn bại không có, về sau chính mình thu vào đem thiếu quan trọng nhất hạng nhất nơi phát ra, hơn nữa hắn về nhà còn phải chịu lao nhân của trách. Đinh Đồ Mi, ngươi nếu là không đồng ý, ta đành phải chính mình đi. Đến nỗi này một chuyến, ta còn sẽ mang cái gì ta, liền không cam đoan. Bạch Lâm Phong nói. Đồ Mi biết Bạch Lâm Phong nói câu này tuyệt đối là thật sự, nếu chính mình không đồng ý, Bạch Lâm Phong cuối cùng khả năng sẽ đem sơ Nguyệt mang đi. Chỉ cần mang đi sơ Nguyệt, Sẽ không sợ nàng không cùng qua đi Ta đáp ứng ngươi Nhưng là ngươi đến chờ một chút Hiện tại còn quá lạnh Ấm xuân lúc sau ta đi theo ngươi Đồ mi nói Ta ngày mai buổi chiều liền sẽ xuất phát Đi cùng không đi Tùy tiện ngươi Bạch Lâm Phong một bộ không thương lượng bộ dáng Đồ mi nắm chặt nắm tay trừng mắt Bạch Lâm Phong Thật lâu không nói lời nào Ta xem đồ mi ngươi hôm nay buổi tối đều có thể không cần đi rồi Nơi này có phòng làm ngươi nghỉ ngơi Hạ giao không có hảo ý nói Như vậy thả chạy đinh đồ mi Nàng không căm lòng. Đỗ mi đứng lên sau, ngày mai ta sẽ xuất hiện. Nói xong, nàng chạm thân rời đi. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, tư nhiên cũng không có người cản chính mình. Hạ giao đương nhiên không nghĩ làm nàng đi, nàng tưởng hảo hảo tra tấn đinh đổ mi, chính là Bạch Lâm Phong không hạ mệnh lệnh, nàng không dám động tác. Bạch Lâm Phong là không động tác, hắn nhiều ít có chút cố kỵ, cố kỵ đinh đổ mi người này, cố kỵ nàng phía sau tự huyền. Hắn cần thiết làm đinh đổ mi cùng chính mình đi miến điện mạnh dương. Bắt cóc sơ nguyệt là duy nhất biện pháp. Hắn thực chán ghét tự huyền không sai, hắn tưởng trả thù tự huyền cũng không sai, hắn cũng đích xác chán ghét tự huyền, nhưng ở hắn sâu trong nội tâm, hắn không nghĩ thương tổn đinh đồ mi. Đồ mi ra tới lái xe trở về, trong đầu hỗn loạn. Đinh Khang thái lái xe vẫn luôn đi theo nàng phía sau, ở đi gặp Bạch Lâm Phong khi, đồ mi là có liên hệ An Khang. Nàng sẽ không như vậy ngốc, một mình một người đi gặp Bạch Lâm Phong. An Khang ở trên người nàng thả máy theo dõi, lấy bảo đảm an toàn của nàng Sơ Nguyệt không ở chỗ đó. An Khang mới vừa cùng Lý Minh Huân liên hệ quá, kia một cái phố trước sau truyền hình cắp đều điều ra tới xem qua, bọn họ không có đem Sơ Nguyệt đưa đến chỗ đó. Đỗ Mi trầm mặc, như vậy kế tiếp phải làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải cứu trở về Sơ Nguyệt, hạ giao chu diệt nho là biến thái, bạch lấm phong người này cũng rất khó đoán ra tâm tư của hắn. Nàng không thể làm Sơ Nguyệt vẫn luôn ở những người đó trong tay. Ngươi ngày mai thật sự muốn cùng bọn họ đi miến điện. An Khang xem Đỗ Mi không nói lời nào, không khỏi hỏi, Đỗ Mi vẫn trầm mặc, nàng ở cân nhắc thân thể của mình có thể hay không thừa nhận đi miến điện, nàng mang thai, tuy rằng bác sĩ nói nàng hiện tại thân thể trạng huống không tồi, chính là nàng không nghĩ mạo hiểm, nhưng là sơ nguyệt, nàng không thể không cứu, không chỉ có như thế, nàng cần thiết muốn ở Minh Châu phát hiện trước làm sơ nguyệt về nhà, ta gọi điện thoại cấp bạch lâm phong, Đỗ Mi nói xong, đã lấy ra di động tới, Đỗ Mi, ngươi hiện tại không thích hợp ngồi máy bay, ngươi đừng quên ngươi mang thai. đinh khang thái nói ta có thể ta có tin tưởng ta có thể chiếu cố hảo ta bảo bảo đố mi ánh mắt vô cùng khẩn định đối an khang nói nhưng là ta không thể làm sơ nguyệt vẫn luôn ở bạch lấm phong trong tay nhiều một phút liền nhiều một phân nguy hiểm hơn nữa sơ nguyệt kỳ thật thực không có cảm giác an toàn ở hoàn cảnh lạ lẫm nàng sẽ sợ hãi nay một đường nàng đều suy nghĩ làm sao bây giờ kế tiếp làm sao bây giờ an khang không nói hắn cũng phi thường lo lắng sơ nguyệt nàng đã thông bạch lấm phong điện thoại Vang lên hai tiếng Bạch Lâm Phong di động liền thông. "Ta đáp ứng ngươi, đi theo ngươi miến điện, cho nên sáng mai ta muốn gặp đến Sơ Nguyệt." Đồ Mi nói, "Đinh Đồ Mi, ta hy vọng ngươi sẽ không gặp ta." Bạch Lâm Phong cũng không ngoài ý muốn nàng quyết định, nhưng cũng không quên cảnh cáo, "Sơ Nguyệt, ta sẽ làm người hảo hảo chiếu cố nàng, chờ ngươi trở về lúc sau, ta tự nhiên sẽ thả nàng." "Bạch Lâm Phong, ta nếu đáp ứng rồi ngươi ta sẽ xuất hiện, liền nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng là nếu ngày mai ta nhìn không tới Sơ Nguyệt, Ta duy nhất biện pháp chính là cùng ngươi cá chết phá nhìn không tới sơ nguyệt ta sẽ không thượng phi cơ đồ Mi nói người có ta trong tay hẳn là từ ta làm chủ bạch lâm phong lạnh lùng nói đúng không ta đã làm tốt nhất hư kết quả nếu sơ nguyệt xảy ra chuyện ta cùng ngươi liều mạng đồ Mi cũng buông lời hung ác sáng mai ngươi thả sơ nguyệt làm nàng về nhà ta bảo đảm cùng ngươi thượng phi cơ nhưng là ta không thấy được sơ nguyệt ta cam chịu ngươi bị thương nàng bạch lâm phong Ta không phải một cái không dám đua người." Bạch Lâm Phong hơi hơi tâm nhiếp, đặc biệt là đinh đổ mi trong lời nói tuyệt quyết tàn nhẫn kinh sợ ở hắn. Hắn cũng cân nhắc một phen, nay tiểu nữ hài Nhi ở chính mình trong tay phỏng trường hắn muốn vẫn luôn bị con lấy, phiền toái không ngừng. Mục đích của hắn là làm đinh đổ mi cùng chính mình đi miến điện, chỉ cần đạt tới mục đích này là được. "Hảo." Bạch Lâm Phong cuối cùng đồng ý. Đổ Mi nghe xong thân thể mềm nhũn, kết thúc trò chuyện. "Chuyện này, ngươi muốn hay không cùng tự huyền thương lượng một chút?" Đinh Khang Thái có chút lo lắng xem nàng. Đỗ Mi nắm chặt di động, ta sẽ nói với hắn, nhưng là cũng không thay đổi được cái gì. Ngươi đi về trước đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Đinh Khang Thái nói. An Khang, ngươi yên tâm, ta có thể giải quyết. Đỗ Mi nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi có thể giải quyết, nhưng là ta sẽ nghĩ cách. An Khang vỗ nhẹ nàng vai, ngươi đi lên hảo hảo nghỉ ngơi, thai phụ không thể quá mệt nhọc. Ân. Đỗ Mi gật gật đầu mới lên lầu. Về đến nhà. Nàng cho rằng đều ngủ, một khai phòng khách đèn, liền phát hiện Minh Châu ngồi ở phòng khách trên sofa. Minh Châu tỉ, ngươi như thế nào còn không ngủ? Đỗ Mi khiếp sợ, đi qua đi. Không biết vì cái gì, hôm nay hoảng hốt thực, như thế nào đều ngủ không được? Minh Châu trong tay còn cầm chén nước, ngươi như thế nào như vậy vãn còn đi ra ngoài? Trần Tiên sinh tìm ta, công ty thượng sự tình. Đỗ My mặt không đổi sắc trả lời, nếu không ta cho ngươi phao ly sữa bò được không? Uống ly sữa bò. Nói không chừng sẽ ngủ ngon một chút. Không cần, đại khái là Sơ Nguyệt không ở ta bên người, tâm như thế nào đều có điểm hoang mang rối loạn. Mới vừa còn gọi điện thoại cấp Minh hân, vốn định nghe một chút Sơ Nguyệt thanh âm, ai biết nàng đều ngủ rồi. Minh Châu cười khổ. Đã trễ thế này, Sơn Nguyệt khẳng định ngủ rồi nha. Đỗ Mi nói, ngươi nha, đừng suy nghĩ bậy bạn, Sơ Nguyệt ngày mai liền đã trở lại. Ân, ta đi ngủ, ngươi mang thai, cũng đi ngủ sớm một chút. Minh Châu đối Đỗ Mi nói. Đố My gật gật đầu, ngủ ngon, Minh Châu tỉ. Ngủ ngon, mễ Minh Châu lúc này mới về phòng. Đố My cũng trở lại phòng, nằm trên giường như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ, lúc này nước Mỹ hẳn là ban ngày, hắn đại khái ở vội. Đố My lấy ra di động tới, do dự mà muốn hay không nói cho hắn. Nhưng là hiện tại hắn bận rộn như vậy, ngân hàng sự tỉnh cũng yêu cầu hắn xử lý. Nàng cho hắn gửi tin tức, hắn khẳng định sẽ lập tức quay lại, chính là nàng thật sự muốn làm như vậy sao. Đỗ My nghĩ nghĩ, vẫn là không có thu hồi di động. Nay một đêm, Đỗ Mi cũng chưa như thế nào ngủ không sai, chờ tỉnh lại thiên đã đại lượng, vừa chuyển đầu liền xem thời gian đã 8 giờ rưỡi, nàng khiếp sợ. Lập tức cấp Bạch Lâm Phong gọi điện thoại. Một giờ sau, người tới đón Sơ Nguyệt. Bạch Lâm Phong nói. Đỗ Mi thở phào nhẹ nhõm, chính mình rửa mặt trải đầu một chút, lấy ra hành lễ dương thu thập quần áo. Đương nàng kéo hành lễ dương ra tới khi, Minh Châu rất là ngoài ý muốn. Đỗ Mi, ngươi muốn đi đâu nhỉ? Ta muốn đi tranh thượng hải, đại khái hai tuần bộ dáng." Đồ Mi trả lời: "Ngươi mang thai, còn muốn đi công tác sao?" Minh Châu nhíu mày có chút không tán đồng, "Mang thai vẫn là không cần đi công tác tương đối hảo. Ta biết, thật sự công tác yêu cầu, ta bảo đảm ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình." Đồ Mi chấn an Minh Châu, "Minh Châu tỷ, ngươi cứ yên tâm đi." Minh Châu còn tưởng khuyên, nhưng xem nàng đồ vật đều sửa sang lại hảo, chỉ nói, "Ngươi đồ vật mang tề sao? Đừng làm chính mình quá mệt mỏi." Thật sự quá đột nhiên, ngày hôm qua cũng chưa nghe người nhắc tới. Đây là lâm thời quyết định, ta ngày hôm qua không có tới cập cùng ngươi nói. Đố mi nói, ta phải đi. Ngươi không ăn bữa sáng lại đi sao? Minh Châu đi theo nàng đến cạnh cửa. Ta ở trên xe ăn. Đố mi nói xong cùng Minh Châu xua xua tay nói tai kiến. Ở dưới lầu, Lý Minh Huân lái xe chờ nàng. Lý Minh Huân thần sắc thực phức tạp, hắn nắm chặt tay lái, nỗi lòng rất khó bình tĩnh. Cứu sơ nguyệt lúc sau. Ngươi không nhất định phải cùng Bạch Lâm Phong đi miến điện. Nếu làm Đồ Mi cùng Bạch Lâm Phong đi miến điện, Lý Minh Huân quá không được chính mình này quan. Đồ Mi hiện tại một cái thai phụ, cùng đám kia người ở bên nhau quá nguy hiểm. Thấy Sơ Nguyệt rồi nói sau. Đồ Mi không muốn nhiều lời, hiện tại không có gì so Sơ Nguyệt an nguy càng quan trọng. Mau đến cùng Bạch Lâm Phong ước định địa điểm khi, Đồ Mi làm Lý Minh Huân buông chính mình, nàng chính mình kéo hành lễ Dương qua đi. Bạch Lâm Phong xem nàng một người tới thực vừa lòng, cũng làm người đem Sơ Nguyệt mang lại đây. Sơ Nguyệt cả đêm kỳ thật bị chiếu cô thực hảo, không có người thương tổn nàng, nàng còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo, nhìn đến Đỗ Mi lập tức chạy tới. Đỗ Mi ôm chặt Sơ Nguyệt, phùng nàng mặt đoan trang, xác định nàng không có việc gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi có thể theo ta đi sao?" Bạch Lâm Phong nói. "Hảo, ta đi theo ngươi. Ta trước đưa Sơ Nguyệt trở về, chúng ta ở sân bay gặp mặt." Đỗ Mi nói. "Đinh tiểu thư, Bạch thiếu đã tuân thủ hứa hẹn thả Sơ Nguyệt, ngươi còn như vậy liền có điểm quá mức đi." Chu diệt nho ở bên cạnh lạnh lùng nói, ngươi cứ như vậy đi rồi, ai biết ngươi có thể hay không nuốt lời đâu. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ nuốt lời. Đỗ mi nói, bạch thiếu, ta đáp ứng rồi ngươi liền sẽ làm được. mười 518 mạnh dương hành trình một. Bạch lâm phong nhìn chằm chằm đỗ mi, chỉ trầm tư vài giây, liền nói, hảo. Hán vừa nói, hạ giao đám người phi thường khiếp sợ, không rõ bạch lâm phong vì cái gì như vậy tin tưởng đinh đỗ mi, như vậy nhân nhượng nàng. Bạch thiếu. Hạ giao tưởng ngăn cản, lại nhìn đến bạch lẫm phong hung hăng chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Đinh Đổ Mi mang Sơ nguyệt rời đi, tự mình đưa đến Lý Minh Huân trên tay. Tiểu Mễ, ngươi muốn đi đâu nhi? Sơ Nguyệt nắm lấy Đổ Mi tay không bỏ. Ta còn có chút việc, ngươi trước cùng ba ba về nhà, được không? Đổ Mi phản nắm lấy Sơ Nguyệt tay ôn nhu nói. Ta đừng rời khỏi ngươi. Sơ Nguyệt không chịu buông tay, dùng sức lắc đầu. Sơ Nguyệt, ngươi nghe ta nói. Đổ Mi chấn an Sơ Nguyệt. Có một số việc là ta phải làm, ta cần thiết muốn đi làm, ta bảo đảm ta nhất định bình an trở về gặp ngươi, được không? Sơn Nguyệt mở to đại đại đôi mắt xem đồ mi, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, chính là không chịu buông tay. Sơn Nguyệt ngoan được không? Đồ mi thân thân Sơn Nguyệt mặt, ngươi cùng ba ba về nhà. Ta có thể mang ngươi cùng nhau đi, Bạch Lâm Phong không thể thế nào. Lý Minh Huân cũng không nghĩ đồ mi như vậy cùng Bạch Lâm Phong đi. Ta biết, nhưng ngươi có thể bảo đảm kế tiếp cái gì đều không làm sao. Hắn có thể làm sơ 10 liền sẽ làm 15, thật sự không cần thiết. Đỗ Mi nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình. Ta không có biện pháp cùng A huyền giao đái. Minh Huân nói, Đỗ Mi cười, ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình cùng hắn giao đái, ta nhất định sẽ không làm con của hắn ra ngoài ý mớn. Đỗ Mi Lý Minh Huân thanh âm hơi hơi nghẹn nào, hắn trăm triệu không nghĩ tới Đỗ Mi sẽ làm được này một bước. Sơ Nguyệt, cùng ba ba trở về được không? Mụ mụ ngươi còn ở trong nhà chờ ngươi. Đỗ Mi ngược lại an ủi Sơ Nguyệt, nàng lại thân thân tiểu nha đầu gương mặt. Ta đi rồi, Tiểu Mễ, ta cùng ngươi cùng đi. Sơ Nguyệt chính là không chịu buông tay, ta có thể chiếu cố ngươi. Thật sự. Đỗ Mi đôi mắt thưa tác, nàng ôm chặt Sơ Nguyệt, thân thân nàng phát, chính là hiện tại, ngươi muốn chiếu cố mụ mụ ngươi nha. Hơn nữa, ngươi còn muốn đem ta này phân đều chiếu cố đến. Sơ Nguyệt đáp ứng ta, chiếu cố hảo mụ mụ ngươi, ngươi có thể làm được. Sơ Nguyệt chỉ nhìn nàng, nước mắt gâu gâu. chính là không nói lời nào. Đáp ứng ta, Sơn Nguyệt, đáp ứng Tiểu Mễ, được không? Đồ mi khẩn cầu. Sơn Nguyệt dùng sức lắc đầu, chính là không nghĩ buông ra Đồ mi. Đồ mi chỉ có thể thi lực kéo ra Sơn Nguyệt tay, đối Lý Minh Hơn nói, mang Sơn Nguyệt đi. Lý Minh Hơn ôm lấy Sơn Nguyệt, hiện tại phải làm thật là bảo đảm Sơn Nguyệt tan toàn, đến nỗi Đồ mi, hắn nhất định sẽ không mặc kệ nàng mặc kệ. Bung ta ra, ta muốn cùng Tiểu Mễ cùng nhau đi, ta muốn ở Tiểu Mễ bên người. Tiểu Mễ! Ngươi không thể lại ném xuống ta. Sơ Nguyệt khóc kêu gào giống Tiểu Mễ. Đỗ Mi lập trụ đốt chân. Nàng nhớ ra rồi, vô số lần nàng bởi vì muốn thân hãm hiểm cảnh, nàng liền sẽ đem Sơ Nguyệt phóng tới ký túc gia đình. Mà lúc này đây, nàng muốn lại lần nữa ném xuống nàng. Nàng không có quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói thanh, Sơ Nguyệt, thực xin lỗi. Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. Sơ Nguyệt căn bản tránh không khai sáng hơn ôm ấp, chỉ có thể bất lực khóc kêu. Sơ Nguyệt, nghe ta nói. ba ba nhất định sẽ đi cứu tiểu mễ nhưng là ngươi muốn chiếu cố mụ mụ được không minh huân đối nữ nhi nói sơn nguyệt đầy mặt nước mắt quay đầu xem phụ thân khóc run rẩy hiện tại mụ mụ thực lo lắng chúng ta về trước ra thấy mụ mụ được không minh huân nói ngươi thật sự sẽ đi cứu tiểu mễ sao sơn nguyệt cùng phụ thân xác nhận ta bảo đảm ta nhất định sẽ minh huân hứa hẹn sơn nguyệt nhìn đồ mi bóng dáng rốt cuộc gan tính lại Đỗ mi giữa chưa cùng Bạch Lâm Phong cùng nhau ăn cơm, Bạch Lâm Phong chọn một cái không tồi nhà ăn Trung Quốc, nhưng thật ra cực chiếu cố đổ mi khẩu vị. Ai biết chỉ chốc lát sau, trên bàn bắt đầu thượng một mâm bàn hồng quả quả đồ ăn. Ơt gà, thủy nấu thịt bò, hương cay đại bàn tôm, đậu hủ ma bà. Đỗ mi khỏe miệng chịu chịu, nàng phía trước là tuyệt đối có thể ăn cay, nhưng là mấy năm nay ở nước ngoài cay đảo ăn thiếu, mang thai lúc sau càng là một chút cay đều dính không được. Này hai điểm! Bạch Lâm Phong hơi như mày. Này tuyệt không phải hắn điểm, hắn cực nhỏ sẽ ăn cay. Ta điểm. Hạ dao kéo đinh khang thái tay xuất hiện. Đỗ mi nhìn đến An khang ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, không ngoài ý muốn là hắn nói qua sẽ cùng chính mình cùng đi, cho nên hiện tại xuất hiện bình thường. Ngoài ý muốn chính là, hắn cư nhiên sẽ cùng hạ giao cùng nhau xuất hiện. Người điểm như vậy cay đồ ăn làm cái gì? Chu diệt nho xem hạ giao cùng đinh khang thái như thế thân mật, sắc mặt cũng không quá đẹp. Ta nghe nói đỗ mi thích ăn cay. Cố ý vì đổ mi điểm. Hạ giao cười nói. Nàng mang thai, vẫn là không cần ăn này đó hảo. Bạch Lâm Phong nói. Hạ giao có chút khiếp sợ xem Bạch Lâm Phong, hắn như thế nào lập tức liền như vậy giúp đinh đổ mi, cư nhiên còn quan tâm đinh đổ mi ăn không ăn đến hắn vấn đề. Hạ giao ngươi không phải cũng thích ăn đi. Nhà này món ăn hổ nam món cay tứ xuyên đều làm không tồi ngươi muốn đem này đó toàn ăn xong Nga. Đổ mi cười nói. Không sai, ngươi toàn ăn xong đi. Đối hạ giao mang lên đinh khang thái. bạch lâm phong kỳ thật không quá đồng ý cũng không biết này tiểu bạch kiểm như thế nào đả động hạ giao, làm nàng kiên trì muốn mang lên đinh khang thái hạ dao mặt vi bạch nàng cũng không lớn thích ăn tay, điểm này đó đồ ăn bất quá là khó xử đinh đồ mi không có việc gì ta có thể ăn chúng ta cùng nhau ăn đinh khang thái vẻ mặt săn sóc nói hảo hạ giao thấy an khang như thế săn sóc chính mình trong lòng đại chịu cảm động ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn đinh đồ mi đinh đồ mi chỉ nghĩ cười lạnh Lạng lặng ăn cái gì? Đinh Khang Thái cùng Hạ dao ngồi dậy ăn cơm, đồ mi đã ăn không sai biệt lắm, liền buông chén đua nói, Bạch thiếu, ngươi cũng biết ta mang thai, lần này lưu Chỉnh thực vất vả dài lâu, ta yêu cầu một người chiếu cố ta. Bạch lâm phong túi đầu nhìn xem đồ mi bụng, nghĩ nghĩ nói, ngươi muốn cho ai chiếu cố ngươi. Ở ngồi ta tưởng phương tiện chiếu cô ta cũng chỉ có Hạ Giao. Hồ điệp là không có khả năng đi theo đi, chỉ có một Hạ Giao. Hạ Giao nghe xong sắc mặt khẽ biến, nhưng là Đinh Khang Thái ở. nàng đương nhiên không có khả năng cấp sắc mặt chỉ nói đồ mi ta xem ngươi thân thể thực hảo ngươi hẳn là có thể thực tốt chiếu cố chính mình bạch thiếu miến điện bên kia khí hậu thay đổi liên tục nếu thân thể của ta ra trạng huống liên lụy khẳng định là đại gia đồ mi ý tứ rất rõ ràng nàng là đi hỗ trợ tìm quãng tuyến nếu nàng ra vấn đề ai cũng đừng nghĩ đạt tới mục đích bạch lâm phong cảm thấy rất có đạo lý hắn biết đồ mi mang thai vốn dĩ liền cùng bình thường không giống nhau hắn nói hạ tiểu thư phiền thoái ngươi hảo hảo chiếu cố đinh đồ mi từ hôm nay trở đi ngươi bên người không rời đi theo đinh đồ mi bên người chiếu cố nàng hết thể sở cần hạ dao giận chừng mắt đinh đồ mi nàng nhìn đến chu diệt nho cho chính mình ánh mắt nàng chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này hảo hạ dao miễn cưỡng lộ ra tươi cười gật đầu đồng ý đồ mi nhàn nhạt cười cơm nước xong đoàn người đi sân bay bạch lâm phong an bài một cái dài hơn tân sĩ xe bạch lâm phong làm đinh đổ mi trước lên xe chính mình trở lên đi Ngươi muốn hay không uống cái gì? Lên xe sau bạch lâm phong hỏi nàng. Không cần, ta mễ trong chốc lát, đến sân bay kêu ta liền hảo. Đỗ Mi nói xong, liền dựa vào bên cạnh chớp mắt. Bạch lâm phong làm người cầm một cái thảm nhẹ nhàng cái ở trên người nàng. Hạ dao, chu diệt nho nhìn đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nhận thức bạch lâm phong khi nào đối người tốt như vậy quá, như thế săn sóc cẩn thận. Ngay cả đinh khang thái đều có vài phần ngoài ý muốn, chẳng lẽ bạch lâm phong thích Đỗ Mi? Nhìn lại không giống. Theo lý hắn hẳn là cùng tự huyền giống như nước lửa, đối đồ mi không nên tốt như vậy mới là. Nhưng từ gặp mặt bắt đầu, Bạch Lâm Phong kia kiệt ngạo không hấn tính tỉnh tựa hồ ở đinh Đồ Mi trên người toàn thu liễm đi lên. Xe khai cực ổn, theo lý cùng những người này ở bên nhau, Đồ Mi không có khả năng ngủ, nhưng cuối cùng nàng cư nhiên, cư nhiên ngủ rồi. Vẫn là Bạch Lâm Phong nhẹ nhàng đợi nàng, nàng mới chậm rãi tỉnh lại. Đến sân bay sau, bọn họ tiến vào phòng cho khách quý, không thừa nhân viên lập tức bưng tới trái cây cùng đồ uống lại đây phục vụ. Người tưởng uống cái gì? Bạch Lâm Phong đều sẽ hỏi trước nàng. Ta uống bạch thủy liền hảo. Đồ mi nói. Bọn họ lần này ngồi máy bay trực tiếp đến Côn minh, lại từ Côn minh chuyển cơ đến phổ nhị. Bạch Lâm Phong bao toàn bộ khoang hạng nhất, vừa lên phi cơ, liền làm đồ mi chọn một cái tương đối thoải mái vị trí. Hạ giao tim phổi đều khí tạc, nàng thật sự không nghĩ ra vì cái gì Bạch Lâm Phong sẽ đối đinh đồ mi như vậy hảo. Hơn nữa là càng ngày càng tốt xu thế. Ngồi xuống khi, hạ giao không khỏi hỏi bên người đinh khang thái. An Khang, các người nam nhân có phải hay không đều thích giống đổ mi như vậy nữ nhân? An Khang xem đổ mi chính cầm tạp chí ở phiên, không phục nhân viên bưng tới đoan nước sôi phóng nàng bên cạnh, chỉ chốc lát sau lại bưng một cái là bàn tới. Bạch Lâm Phong ngồi ở nàng Sơn Biên Nhi, thỉnh thoảng thò lại gần cùng nàng nói chuyện, hai người đơn giản giao lưu vài câu, Bạch Lâm Phong mới ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Tuy người mà khác nhau đi. Như thế nào, ngươi ghen tị? Đinh Khang thái hỏi. Ta ghen làm gì? Chính là không gặp Bạch Thiếu đối ai tốt như vậy quá. Hạ giao cười nói, xem ra Bạch Thiếu trừ bỏ muốn phỉ thúy ngoại, còn thích đồ mi. Bạch Lâm Phong thích đồ mi. Đinh Khang Thái rất rõ ràng thích một nữ nhân là cái gì cảm giác. Bạch Lâm Phong xem đồ mi khi cũng không giống một người nam nhân thích nữ nhân cái loại này cùng nhiệt Hắn xem đồ mi ánh mắt thuần túy thực, tựa hồ chỉ là đơn giản quan tâm. Nhưng lại kỳ quái thực, một người sẽ không đối một người khác không hiểu ra sao quan tâm. Đồ mi đột nhiên trong chốc lát muốn an toàn. Lúc này phi cơ còn không có khai, hơn nữa hẳn là còn có trong chốc lát. Hạ giao, người đi mua bao mơ chua trở về. Bạch Lâm Phong lập tức đối hạ giao nói. Hạ dao hơi giật mình, nhìn về phía đinh đồ mi, thấy đồ mi chính cười cười xem chính mình, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Hạ giao hỏa khí cọ cọ hướng lên trên trướng, chỉ cười nói, bạch thiếu, không phải phi cơ mau bay lên sao. Này không phải còn không có cất cánh sao. Thời gian đủ, người đi mua mấy bao xí muội, mơ chua trở về. Bạch Lâm Phong có chút không kiên nhẫn giận chừng nàng. Ta đi thôi. An đồ vật, Đinh Khang Thái nhưng không nghĩ làm Hạ Giao sờ chạm, vẫn là chính mình đi mua tương đối hảo. An Khang. Ta đi theo ngươi. Hạ Giao xem Đinh Khang Thái nháy mắt tràn ngập ôn nhu yêu say đắm, vẫn là An Khang đối chính mình tốt nhất, không giống này những nam nhân, trong mắt chỉ có Đinh Đổ Mi. Không có việc gì, ta đi mau, thực mau trở về tới. Đinh Đổ Mi nói xong đã đứng dậy. Hạ Giao cảm kích gật gật đầu. Xem đồ mi khi càng nhiều vài phần hận ý. Đồ mi đảo không yên tâm thượng, liền nói, nếu không nhìn xem trên phi cơ có hay không, nói không chừng trên phi cơ đâu. Điều này cũng đúng, ta như thế nào không nghĩ tới. Bạch lâm phong ấn một chút phục vụ cái nút. Chỉ chốc lát sau không phục nhân viên đi tới, tỏ vẻ không chỉ có co chuyện mai, mơ chùa, dương mai, còn có sinh thương chờ. Bạch lâm phong làm tiếp viên hàng không toàn lấy tới, đồ mi chọn mấy bao, cười nói, chủng loại còn rất nhiều. Đều phải đi. Tới rồi bên kia chưa chắc muốn. Bạch Lâm Phong nói. Cũng hảo. Đỗ mi nhiều cầm mấy bao, sau đó hủy đi một bao, cầm một viên xí mội phóng trong miệng, hê ẩm tư vị ở môi răng gian phiếm khai, làm nàng tâm tình cũng trở nên mỹ lên. Đổi mới ngày mai khôi phục bình thường, nói không chừng còn sẽ có kinh hỉ Ngoan ngoạ. Đề cử một quyển sách, cá nhân cảm thấy phi thường đẹp, đại gia nhất định phải đi xem Nga. ngươi hảo phong cháy viên nhạc đình xuyên chú định là cái chuyên kỳ. Hắn là cả nước phòng cháy chiến tuyến thượng vang dội anh hùng, cũng là nhiếp ảnh giải thưởng lớn hướng về liệt hỏa đi tới trung xoáy nhất bóng dáng nguyên hình. Chính là từng độc thân lẻn vào biển lửa cứu ra 48 danh bị nhốt quần chúng đặc cần anh hùng như thế nào cũng không thể tưởng được. Hắn kia nước lửa tương tế nhân sinh thế nhưng sẽ bị một lần xấu hổ cứu viện hành động sở viết lại lần đầu tiên nhìn thấy mê quả, nàng bị trở lặt tiệp ly cái tạm trụ đầu lưỡi, giống chỉ bị chịu khi dễ chó tẹt đi giống nhau, bất lực mà nhìn hắn. Hao hết tâm lực, cứu viện thành công. Nhưng bắt lấy ly cái kia trong nháy mắt, kia mặt mắt tròn hắc cô nương thế nhưng không phải tạ hắn, mà là nắm lên mâm một cái con của chân liền chiều trong miệng. Hắc. Chương 519 Mạnh Dương hành trình 2. Từ Thanh Dương đến Côn Minh sân bay, Đồ Mi dọc theo đường đi còn rất thoải mái, chủ yếu là Bạch Lâm Phong đối nàng rất là chiếu cố, phi cơ không đến 4 cái giờ, Đồ Mi cơ hồ là ngủ quá khứ. Đến Côn Minh sân bay khi, vẫn là Bạch Lâm Phong kêu từng nàng, cầm một kiện áo khoác làm nàng mặc vào. Nàng mơ mơ màng màng đi theo xuống phi cơ, liền nghe được chính mình điện thoại vang lên. Đồ Mi cũng không thấy điện báo, trực tiếp đem điện thoại tiếp. Đinh tiểu mễ. Trong điện thoại quen thuộc thanh âm vang lên tới, Đồ Mi vừa nghe nam nhân thanh âm lập tức thanh tỉnh. Người kia là ai? Tự nhiên chính là nhà mình Lão Công Tự huyền Nàng vội che lại di động, đối bên cạnh Bạch Lâm Phong nói, ta đi một chuyến toilet. Ta đưa người đi. Hạ Giao lập tức nói. Đồ Mi liếc mắt Hạ Giao nói, không cần, Hạ Giao. Phiền thoái ngươi đi giúp ta lấy một chút hành lễ, hảo sao? Hạ giao khí cực, nơi này nhiều như vậy nam nhân, đinh đổ mi lại nhiều lần phái đi chính mình làm việc. Ta bồi ngươi cùng đi chỗ nào, đổ mi, chúng ta ở phía trước chờ ngươi. Đinh Khang Thái nói. Đổ mi không nói hai lời, cầm di động hướng trước di động phương hướng đi đến. Xem những người đó đi xong rồi, nàng mới dám cùng tự huyền thông điện thoại. Huyền ca ca. Đổ mi thấp giọng kêu hắn, nghe hắn thanh âm tựa hồ ở sinh khí. đồ mi liền biết nam nhân khẳng định biết nơi này phát sinh sự tình ngươi đến chỗ nào rồi tự huyền hỏi mới từ côn minh sân bay xuống phi cơ đồ mi trả lời ngươi làm tốt lắm đồ mi hoài ta nhi tử chạy đến như vậy xa tự huyền trong thanh âm áp lực tức giận ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm thực xin lỗi chính là ta thật sự không có biện pháp huyền ca ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố hảo chính mình ta cam đoàn với ngươi đồ mi vội nói tự huyền thật lâu không nói lời nào an khang cũng cùng ta cùng nhau tới hơn nữa bạch lâm phong chỉ nghĩ muốn quãng tuyến sao hắn sẽ không thương tổn ta đồ Mi còn nói thêm nhưng là mạnh dương bên kia phi thường nguy hiểm ngươi biết không bên kia miến điện quân chính phủ mặc kệ từ địa phương quân chính phủ cầm giữ hàng năm đều có quân sự xung đột bạch lâm phong là người điên ngươi đi theo qua bên kia quá nguy hiểm tự huyền rất là phát điên hắn thật sự lấy đồ Mi một chút biện pháp đều không có chính là làm sao bây giờ Ta đã đến nơi đây tới. Đỗ mi ngữ khí bất đắc dĩ nói. Đinh tiểu mễ, ngươi là cảm thấy ta bắt ngươi không có biện pháp phải không? Tự huyền ngữ khí trầm xuống nói. Không phải, ngươi không tin ta có thể chiếu cố hảo chính mình, ta cũng không có biện pháp sao? Đỗ mi có chút hủy khuất nói. Ta không phải không tin ngươi tự huyền cảm thấy hắn nói lại nhiều cũng chưa dùng, các ngươi khi nào đến Mạnh Dương. Bạch Lâm Phong nói sáng mai mới có đến Mạnh Dương phi cơ, hôm nay buổi tối sẽ ở chỗ này ở một đêm. Đỗ mi trả lời. Đến khách sạn đem khách sạn tên, ngươi phòng hào nói cho ta. Tự huyền nói. Hảo. Đố mi gật đầu, nàng không dám không nghe lời, ngươi đừng lo lắng lạc, ta sẽ chiếu cô ta chính mình còn có ngươi nhi tử. ân, Tự huyền bên kia tựa hồ cũng nội, lúc này mới nào Đỗ mi treo điện thoại. Chờ Đỗ mi tử toilet đi ra ngoài, đinh khang thái ở bên ngoài chờ nàng. Tự huyền gọi điện thoại. Đinh khang thái nói. Đúng vậy, hắn đã biết, thực tức giận. Đố mi nói xong, thở dài một tiếng. hắn sinh khí bình thường an khang vỗ nhẹ nàng vai bọn họ nói đi trước khách sạn nghỉ ngơi trực tiếp ở khách sạn ăn bữa tối nga đỗ mi gật đầu cùng đinh khang thái đi ra ngoài bạch lâm phong thuê hảo xe bọn họ đoàn người lên xe đỗ mi là thai phụ trong lòng lại có việc ngồi xuống xe liền mệt thực vai bên cạnh ngủ rồi đỗ mi thật đúng là có thể ngủ a hạ giao cười nói thai phụ thích ngủ giống như thực bình thường đương nhiên giống ngươi người như vậy lý tưởng không được bạch lâm phong lạnh lạnh nói Hạ Giao mặt thành màu gan heo, nàng liền không rõ, Đinh Đổ Mi rốt cuộc nơi nào tới lực hấp dẫn, có thể làm Bạch Lâm Phong đối nàng tốt như vậy. Tới rồi khách sạn, Bạch Lâm Phong bọn họ đoàn người sớm đính hảo phòng, tất cả đều là khách sạn xa hoa tiêu gian. Bạch Lâm Phong phòng ở Đổ Mi bên cạnh, Hạ Giao cùng Chu Diệp Nho tắc gan bài ở hành lang đuôi bộ đi, mà Đinh Khang Thái thì tại Đổ Mi đối diện. Hạ Giao trở lại phòng, khi ném xuống hành lễ. Chu Diệp Nho nhìn chúng Đinh Đổ Mi một lòng tưởng được đến nàng. Đinh Khang thái càng lúc nào cũng chiếu cố nàng, càng nhưng khí chính là Bạch Lâm Phong. Cư nhiên dọc theo đường đi đều như vậy giúp đỡ Đinh Đồ Mi, nàng thật sự không cam lòng. Chính như vậy nghĩ, chỉ chốc lát sau cửa phòng mở, nàng tâm nhảy dựng không biết là ai. Nàng đi mở cửa, cư nhiên là Chu Diệp Nho. Hạ Giao Hù chết, vội làm Chu Diệp Nho tiến vào. Chu Tiên Sinh, ngươi tiến vào làm cái gì? Như thế nào? Sợ thành cái dạng này, lo lắng ngươi cái kia tiểu bạch kiểm nhìn đến sao? Chu Diệp Nho hừ lạnh một tiếng nói. Ta không phải ý tứ này, ngươi không phải nói làm ta trước ổn định đinh khang thái sao. Nếu bị hắn phát hiện, hắn không bao giờ sẽ tin tưởng ta. Hạ giao bị nói chúng tâm sự, vội nói. Hừ, Chu Diệp Nho quá rõ ràng hạ giao chút tâm tư này. Chu tiên sinh, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Hạ giao có chút khẩn trương xem Chu Diệp Nho, này một chuyến hành trình đối hạ giao tới giảng nhất không thể không chính là Chu Diệp Nho. Chính mình cùng hắn quan hệ, nàng sợ nhất chính là bị An Khang phát hiện. Cho nên cần thiết tiểu tâm lại tiểu tâm, đồng thời cũng phải nhường Chu Diệp Nho phối hợp chính mình. Ta tới tìm ngươi, ngươi không biết sao. Chu Diệp Nho nói xong, sờ sờ hạ dao mặt. Hạ dao mặt cứng đở, nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Yên tâm, ta sẽ không hiện tại chạm vào ngươi. Chu Diệp Nho nói, ta muốn chính là đinh đồ mi. Chu tiên sinh, chuyện này không có khả năng. Hạ dao không chút nghĩ ngợi nói, ngươi cũng biết, bạch thiếu một lòng phải được đến mạnh dương quảng tuyến, chúng ta nếu là động nàng. Bạch Thiếu biết nhất định sẽ phát hỏa. Nếu thần không biết quỷ không hay đâu. Chu Diệt nho cười, phát sinh liền Đinh Đổ Mi cũng có khổ nói không nên lời. Nàng cuối cùng vẫn là muốn giúp Bạch Thiếu tìm phỉ Thúy Quạng. Có ý tứ gì? Hạ Giao có loại dự cảm bất hảo. Đinh Đổ Mi hôm nay không phải nói là ngươi hảo hảo chiếu cố nàng sao? Chu Diệt nho nói, ngươi chiếu cố nàng liền có rất nhiều cơ hội tiếp xúc nàng. Hôm nay buổi tối là duy nhất cơ hội ta có thể được đến nàng. Hạ Giao tim đập ra tốc. Loại chuyện này nàng đã làm một lần, kết quả nàng trả giá thật lớn đại giới. Trong lúc nhất thời, nàng có chút nghĩ mà sợ, sợ cuối cùng hố đến chính là chính mình. Loại này dược, là một loại mạn tính dược, ngươi nghĩ cách làm nàng ăn xong đi. Loại này dược ăn sau một giờ sẽ xuất hiện tinh thần thác loạn, thậm chí ảo giác. Ngươi đem cái này tiểu ca mạ giặt phong tới nàng phòng, đến lúc đó ta đến nàng phòng, nàng sẽ đem ta trở thành nàng trượt phu. Mà ca mạ giặt chụp được tới hình ảnh, còn lại là nàng chủ động bổ nhào vào ta trên người. Chờ ta thực hiện được xong việc, ta lại đem ca mê ra nội dung chia nàng xem, nàng còn không ngoan ngoãn nghe ta sao. Chu Diệc Nho cười nói. Hạ giao tiếp nhận Chu Diệc Nho cấp ca mạ giặt cùng dược, trong lòng còn cân nhắc phải làm sao bây giờ. Chuyện này, ngươi cần thiết cho ta làm tốt, ta có thể hay không được đến đinh đồ mi, liền ở hôm nay buổi tối, minh bạch sao. Chu Diệc Nho nói. Hạ giao xem Chu Diệc Nho bộ dáng này, hiển nhiên đối đinh đồ mi trí đến nhất định phải, nàng đương nhiên muốn cho Chu Diệc Nho được đến đinh đồ mi. chính là gần nhất nàng trong lòng sợ bạch lâm phong thứ hai trong lòng không đế sợ biến khéo thành vụng bạch ăn ít cơm thích ăn canh mỗi lần ăn cơm phía trước đều phải uống một chén canh trong chốc lát hắn khẳng định sẽ cho chúng ta mỗi người đều kêu một chén canh ngươi tìm một cơ hội đi phong bếp ở đinh đồ mi canh phóng thượng dược chính mình làm tốt ký hiệu chờ thượng canh khi ngươi chủ động một chút giúp đinh đồ mi thịnh canh tự nhiên vạn vô nhất thất thuận tiện nói cho ngươi ta loại này mạng tính thôi tình dược đối thai nhi cũng có ảnh hưởng rất lớn Chỉ cần nàng ăn xong đi đinh đổ mi sinh hạ hài tử liền tính có thể tồn tại cũng là dị dạng. Chu diệt nho những lời này làm hạ giao hoàn toàn tâm động, nàng trong lòng là thật sâu ghen ghét đinh đồ mi. Nàng có được chính mình hy vọng xa vời không đến hạnh phúc, một cái đối nàng sủng ái trượng phu, có được ngập trời tài phú, hiện tại mang thai sinh con. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, nàng tâm liền sẽ bị ghen ghét phát điên, hận không thể hủy hoại nữ nhân này. Ngắm lại xem đinh đổ mi bị chu diệt nho đặc hư, sinh hạ hài tử vẫn là dị dạng này nhiều làm vui sướng. Hảo, Chu tiên sinh yên tâm, lần này nhất định sẽ không có ngoài ý muốn. Hạ giao nói, ta biết ngươi nhất đồng. Chu diệt nho nhéo lên nàng cầm thân lên. Chu tiên sinh, hạ giao tưởng đẩy ra nàng, hiện tại đã không còn sớm. Chu diệt nho thật đúng là buông ra nàng, không phải bởi vì khác, buổi tối có bữa tiệc lớn, nghĩ Đinh đổ mi là cái thai phụ, thượng một cái thai phụ là cỡ nào làm người thư thái sự tình. Hắn muốn lưu hảo thể lực, cho hắn nằm mơ đều tưởng được đến Đinh Đồ Mi. Đồ Mi trở lại phòng, liền khai thông nhẹ chặt đem khách sạn tên, chính mình phòng hào đều chia tự huyền. Chỉ chốc lát sau tự huyền phát tới video thỉnh cầu, Đồ Mi cở lật mở. Huyền ca ca. Đồ Mi lộ ra đại đại tươi cười, có vài phần lấy lòng ý tứ. Ngồi máy bay mệt sao? Tự huyền vẻ mặt nghiêm túc. Không mệt, ta toàn ngủ. Đồ Mi trả lời. Cùng Bạch Lâm Phong bọn họ cùng nhau ngồi máy bay, ngươi cư nhiên có thể an tâm ngủ. Tự Huyền biết rõ bạch lẫm phong có bao nhiêu hận chính mình, liền sợ hắn đem thù hận chuyển rời đến đổ mi trên người. Kỳ thật bạch lẫm phong đối ta không tội, dọc theo đường đi đối ta thực chiếu cố. Hơn nữa an khang cũng ở, ngươi không cần lo lắng được không? đồ Mi nói. Tự Huyền sắc mặt trầm trọng, không nói chuyện. Huyền Ca Ca đổ Mi biết hắn không vui, nàng cũng biết chính mình xúc động điểm, không nên không nói với hắn liền tiến vào. Tự tổng có thể bắt đầu đăng ký. Tự Huyền bên người vang lên đường bí thư thanh âm. Huyền ca ca, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Đỗ Mi vội hỏi. Đi một chuyến Singapore. Tự Huyền trả lời. Nga. Đỗ Mi còn tưởng rằng hắn phải về tới, nếu hắn trở về, nàng nhất định sẽ hay náy. Chính là nàng giống như lại chờ mong hắn trở về, có hắn tại bên người, nàng sẽ càng có cảm giác an toàn một ít. Tiểu Mễ, chiếu cố hảo chính mình biết không? Tự Huyền nói. Ta sẽ, ta yêu ngươi, Huyền ca ca. Đỗ Mi ôn nhu nói. Ta cũng là tự huyền muốn đăng ký cần thiết kết thúc trò chuyện ta đi rồi Bái mai đố mi lưu luyến kết thúc trò chuyện buông di động sờ sờ bụng nhai con ngươi muốn cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau ngươi muốn ngoan ngoan an tâm ở ta trong bụng nga đố mi cầm quần áo đi tắm rửa tắm rồi cùng tóc lại đem đầu tóc làm khô liền nghe được tiếng đập cửa nàng đi mở cửa hạ dao mỉm cười chạm cửa chương 520 mạnh dương hành trình 3, thiết trung thu vui sướng đố mi xem hạ dao này thần sắc không quá thích hợp Nàng giật nhẹ môi, ta lập tức thì tốt rồi. Muốn hay không ta hỗ trợ, ta đáp ứng rồi bạch thiếu muốn chiếu cấu ngươi. Hạ giao nói. Không cần. Đố mi xoay người vào phòng, ta một lát liền đi xuống. Có yêu cầu ta địa phương, nhất định phải nói Nga, ngươi mang thai, ta chiếu cấu ngươi là hẳn là. Hạ giao đi theo nàng vào phòng. Cảm ơn lạp. Đố mi xem nàng đi theo tiến vào hơi nhíu mi, ngươi trước đi ra ngoài, ta trong chốc lát chính mình đi xuống. Như vậy để phòng ta a. ngươi yên tâm bạch thiếu như vậy bảo bối ngươi ta sẽ không đối với ngươi thế nào hạ giao đi đến bên người nàng trong lòng bàn tay ẩn hình cả mạ giặt hoạt tới tay tiêm ánh mắt nhìn như vô tình nhìn chung quanh nàng nhất định phải tìm một cái không tồi địa phương phóng đinh đổ mi cũng lượng nàng không dám thế nào cầm quần áo tiến phòng tắm thay quần áo đi thừa dịp nàng thay quần áo không đương hạ giao đem cả mạ giặt đặt ở đối với giường một cái giả hoa gian cẩn thận đem cả mạ giặt nhắm ngay giường xác định phóng hảo nàng mới tùng một hơi Lúc này đồ mi đã đổi hảo quần áo ra tới, xem nàng cười kỳ kỳ quái quái, cầm chính mình bao bao đi ra ngoài. Hai người xuống lầu khi, Bạch Lâm Phong đoàn người đã đi xuống, Bạch Lâm Phong muốn một cái phòng, bọn họ ngồi xuống khi đang chuẩn bị muốn thượng đồ ăn. Không ngoài sở liệu, Bạch Lâm Phong điểm cái này khách sạn nổi tiếng nhất cảnh đông Âu Cốt Canh Gà, đúng là từ phổ nhị cảnh đông đưa tới ô Cốt Gà, nấu một buổi trưa ngao ra tới canh, mỗi người một chung. Ta đến đây đi. Hạ dao xem kia canh lên đây, liền cười nói. Ta vì đại gia phục vụ. Bạch Lâm Phong cười lạnh một tiếng, không xem hạ giao. Đối đồ mi nói, ngươi uống chén canh, buổi tối sẽ ngủ hảo một chút. Cảm ơn bạch thiếu. Đồ mi là thật cảm giác được Bạch Lâm Phong đối chính mình săn sóc. Ta đã an bài người ở Mạnh Dương tìm một cái địa phương dân tộc lão bác sĩ, nàng sẽ cùng chúng ta cùng đi, hảo chiếu cô thân thể của ngươi. Bạch Lâm Phong nói xong, lại xem một cái nàng bụng, ngươi hiện tại có hay không cảm giác không thoải mái. Ta cảm giác khá tốt, cảm ơn quan tâm. Đồ mi nói. đồ vậy là tốt rồi bạch lâm phong yên lòng hạ giao nghe bạch lâm phong này hát bài tựa hồ mọi chuyện đều ở vì đinh đồ mi suy xét trong lòng càng là khí hận bất quá không quan hệ chỉ cần đinh đồ mi uống xong này chén canh nàng tự nhiên xong đời nàng đem đinh đồ mi canh đặt ở nàng trước mặt đồ mi ngươi cảm ơn đinh đồ mi xem kia canh gà mặt trên du đã vứt rớt nhìn đến một chút không dầu mỡ tựa hồ thực không tồi bộ dáng đương canh nhất nhất phóng hảo bạch lâm phong nếm một ngụn Cảm thấy không tồi liền nói, ngươi uống nhiều một chút, này canh nấu không tồi. Là không tồi. Đỗ mi nếm một ngụm, cảm thấy thực vừa lòng. Đinh Khang Thái cũng nếm một ngụm, là hạ uống. Hạ giao xem đinh Đồ mi uống xong kia chén canh, trên mặt cuối cùng lộ ra tươi cười, không khỏi cùng chu diệt nho nhìn nho cười, hai người lặng lặng ăn canh. Có lẽ mọi người đều cảm thấy này canh không tồi, vì thế một chung canh đều uống lên bảy tám. Uống xong canh, kế tiếp thượng chính là vân nam danh đồ ăn, gà hầm nồi hơi đất. lửa đốt một bà, thạch bình đậu hủ trở mỗi dạng đồ ăn đều làm rất mỹ vị nhìn tương đương không tồi nếm thử đi bạch lâm phong cấp đồ mi gắp đồ ăn cảm ơn đồ mi uống lên một chén canh liền có no ý đồ ăn ăn cũng không nhiều ngươi không thích ăn sao bạch lâm phong xem nàng không thế nào ăn liền hỏi ta nghe nói vân nam bên này bún qua cầu tương đối địa đạo không biết này khách sạn có hay không đồ mi nghĩ kia bún qua cầu liền không tự chủ được phân bố nước miếng Nhất định là có. Bạch Lâm Phong lập tức gọi tới giám đốc, ở Bạch Lâm Phong trong mắt, chỉ cần là chính mình muốn liền không thể không có. Giám đốc vừa nghe khách nhân muốn ăn qua kiểu bún, vốn dĩ bọn họ khách sạn là không chiêu đại như vậy đồ ăn, nhưng Bạch Lâm Phong là đại khách hàng, chủ chính là xa hoa phòng xếp, hắn lập tức ăn bài phòng bếp làm. Không đến 10 phút, liền có phục vụ nhân viên bưng tới bún qua cầu. Phục vụ nhân viên trước đem nóng bỏng nước cốt bông, lại đem một đĩa nhỏ một đĩa nhỏ xứng đồ ăn cùng bún buông xuống. ngươi sẽ không giúp khách hàng đem bún phóng hảo sao bạch lâm phong nhìn kia nóng bỏng nước cốt liền nói không có việc gì ta chính mình có thể đồ Mi nói phục vụ nhân viên phóng hảo vốn định tiến lên giúp đồ my khai xem nàng nói chính mình tới mới lui ra ngoài ta cho ngươi thêm đi cái này nước cốt độ ấm rất cao ngươi đừng nặng chính mình bạch lâm phong đang ngồi nàng bên cạnh trước cẩn thận đem bún bỏ vào đi sau đó phóng lát thịt cá quả phiến rau hẹ tàu hủ kỳ bắp viên chén đậu giá chờ xứng đồ ăn Phóng Hảo sau còn dùng chiếc đuôi cho nàng quay quái, quái, nói, ngươi ăn từ từ, phỏng trừng, có điểm năng. Hảo, cảm ơn. Đố Mi xem hắn như vậy cẩn thận chiếu cô chính mình đều có vài phần cảm động, đối Bạch Lâm Phong sắc mặt cũng Hảo rất nhiều. Còn muốn hay không khác? Bạch Lâm Phong biết thai phụ ăn tương đối nhiều, liền hỏi. Cái này là đủ rồi. Đố Mi đã gấp không chờ nổi, như Bạch Lâm Phong nói cái này thực năng, nhưng hương vị cũng xác thật thực hảo, nàng muốn chính là cà chua canh đế, nước canh đặc biệt tiên. Thịt cung tiên không được, cá quả lại hoạt lại tiên, ăn ngon đổ mi thiếu chút nữa tạm đầu lưỡi. Bạch Lâm Phong xem nàng như vậy, không khỏi cười, cũng tới vài phần hứng thú, làm lao bản trở lên một phần. Các ngươi muốn sao? Bạch Lâm Phong hỏi bọn hắn. Chúng ta không cần. Hạ giao cười, có này đó đổ ăn là đủ rồi. Bạch Lâm Phong chính mình thượng một chén, ăn một lát liền không ăn. Đổ mi đem một chén bún ăn cái sạch sẽ, không chỉ có như thế liền canh đều uống không ít, trong lòng vô hạn thỏa mãn. Bạch Lâm Phong hừ hừ cười vài tiếng, một chén bún liền có thể làm người như thế thỏa mãn. Có một chén bún ăn, chẳng lẽ không phải hẳn là thực làm người thỏa mãn sự tình sao? Đỗ Mi hỏi lại, cái này kêu đơn giản hạnh phúc, biết không? Bạch Lâm Phong nhìn Đinh Đồ Mi, nàng lời này kỳ thật khá buồn cười, nhưng nghĩ lại một chút tựa hồ lại có đạo lý. Đi thôi, mang ngươi đi điền trì đi một chút." Bạch Lâm Phong nói. "Đỗ Mi ăn no no, không ngại đi ra ngoài đi một chút." liền nói, "Hảo." Hạ Giao vừa nghe, Liền nói, hiện tại không còn sớm, Điền Trì chỉ sợ cũng không có gì hảo ngoạn. Chúng ta đi giải sầu, các ngươi không cần tới. Bạch Lâm Phong lạnh lùng nhìn mắt Hạ Giao. Hạ Giao nào dám nghi ngờ Bạch Lâm Phong, không khỏi nhìn về phía Chu Diệp Nho. Đinh đổ mi ăn kia dược ít nhất muốn một giờ sau mới có thể phát tác. Hắn nghĩ nghĩ liền nói, Bạch Thiếu, nếu không ta và các ngươi cùng đi đi. Không cần, ta đã làm người an bài xe, ta tới lái xe. Bạch Lâm Phong nói, nhưng, các ngươi nên làm gì? Làm gì đi?" Bạch Lâm Phong nói. Chu diệt Nho đành phải nuốt hồi sở hưu nói, "Nói, Bạch thiếu, vẫn là sớm chút trở về hảo, ngày mai chúng ta còn muốn ngồi máy bay, ta sợ Đinh tiểu thư thân thể ăn không tiêu." Lòng ta hiểu rõ." Bạch Lâm Phong cầm lấy đồ mi áo khoác cho nàng. Đồ Mi nhìn mắt Đinh Khang Thái, hắn hướng chính mình chấp một chút mắt, Đồ Mi liền cùng Bạch Lâm Phong đi ra ngoài. Bạch Lâm Phong khai hướng dẫn, lúc này Côn Minh xe cũng không nhiều, thành thị xây dựng cũng tương đương không tồi, hắn xe khai không tồi. Hơn nữa thực vững chắc, kỳ thật này cùng hắn tính cách không hợp, hắn luôn luôn thích lái xe tốc độ cao, bất quá là suy xét đến đinh đổ mi mang thai, vẫn là vững chắc một chút hảo. Đỗ mi cảm thấy côn minh hoàn cảnh vẫn là tương đương không tồi, nay tòa xuân thành tựa hồ trước tiên tiến vào mùa xuân, buổi tối cũng không phải thực lãnh, nàng khai cửa sổ, thưởng thức thành thị cảnh đêm, tâm tình tương đương không tồi. Đinh đổ mi, làm gì? Đỗ mi quay đầu, vì cái gì phải gả cho tự huyền loại này nam nhân? Bạch Lâm Phong thật sự chán ghét tự huyền, nghĩ đến tự huyền liền có thể nghĩ đến chính mình đã chịu sỉ nhục. Nhưng hắn đối đinh đổ mi rất có hảo cảm, cùng nàng ở bên nhau sẽ theo bản năng chiếu cố nàng. Loại này kỳ quái cảm giác, hắn sinh mệnh vẫn là lần đầu tiên có. Một nữ nhân sẽ gả cho một người nam nhân, chỉ có một nguyên nhân, nàng ái người nam nhân này. Đương nhiên, Bạch Thiếu sẽ không hiểu như vậy cảm tình. Nàng nghe nói Bạch Lâm Phong còn từng ly hôn, lại ngấm lại hắn làm những cái đó sự, loại này ăn chơi chắc táng. Chỉ biết du hy nhân sinh, nơi nào hiểu như thế nào ái nhân. Chỉ có nữ nhân, mới thích nói ái. Bạch Lâm Phong đối Đồ mi luận điệu mắng chi lấy muối Ngươi khẳng định không thích quá nữ nhân. Đồ mi cười lạnh. Ta rất thích ngươi. Bạch Lâm Phong quay đầu đối nàng cười. Nếu là nam nhân khác, Đồ mi khẳng định sẽ cho rằng này nam nhân có phải hay không thật đối chính mình có ý tứ. Chính là Bạch Lâm Phong xem chính mình ánh mắt quá thuần túy sạch sẽ, một chút cũng không có làm nàng chán ghét cái loại này mơ ước hoặc là sắc tâm. cảm ơn ngươi thích đồ mi cười không cần cùng tự huyền loại này nam nhân ở bên nhau đinh đồ mi bạch lâm phong nói nam nhân kia tâm cơ quá nặng quá sâu chẳng lẽ ngươi tâm cơ không nặng không thâm sao đồ mi hỏi lại bạch lâm phong hơi giật mình ngươi từ nơi nào nhìn ra ta tâm cơ trọng tâm cơ thâm đồ mi cười ra tới ngẫm lại nhận thức bạch lâm phong tới nay hắn luôn luôn trực lai like trực vãng hai trăm nhiều trăm triệu hoa không chút nào nương tay cũng là vì hắn kiêu ngạo trắng ra tính cách mới có thể làm huyền ca ca tinh kế như vậy hoàn toàn. Ngươi không hiểu tình yêu, cho nên ngươi không tư cách cùng ta nói nói như vậy. Nói nữa hắn là ta lão công, chỉ cần hắn yêu ta là đủ rồi. Đồ Mi cười nói, ta đây có một điều kiện. Bạch Lâm Phong nói, lại đề điều kiện. Đồ Mi rất tưởng cự tuyệt, nhưng vẫn là hỏi, điều kiện gì? Làm ta làm ngươi nhi tử chan nuôi. Nghĩ đến tự huyền nhi tử là chính mình con nuôi, mặc danh Bạch Lâm Phong cảm thấy có vài phần hạ giận. Đỗ Mi là thật sự ngơ ngẩn, lấy nàng cùng Bạch Lâm Phong giao tình, hắn nơi nào tới tự tin nói phải làm nàng nhi tử cha nuôi a? Thế nào? Ngươi có đáp ứng hay không? Bạch Lâm Phong truy vấn. Không đáp ứng. Đỗ Mi không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Vì cái gì? Bạch Lâm Phong tức giận chừng nàng. Không vì cái gì, bởi vì ta không thích ngươi, ta lão công cũng không thích ngươi, ta nhi tử khẳng định cũng không thích ngươi. Đỗ Mi nói đương nhiên. Kia nếu là ngươi nhi tử sinh hạ tới lúc sau thích ta đâu? Bạch Lâm Phong hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau. Nàng có tin tưởng, nàng nhi tử khẳng định sẽ không thích hắn hảo sao. Hảo, nếu ngươi nhi tử thích ta nói, ngươi cần thiết làm ngươi nhi tử kêu ta chan uôi. Bạch Lâm Phong phi thường kiên trì. Đỗ Mỹ nhìn người nam nhân này, nhịn không được. Hảo, nếu ngươi có thể cho ta nhi tử thích ngươi nói. Ta luôn luôn có hải tử duyên, ngươi có thể nhớ rõ ngươi hôm nay lời nói, không được đổi ý. Bạch Lâm Phong cười. Ngươi như vậy thích hải tử. Vì cái gì không kết hôn chính mình sinh cái? Đồ Mỹ hỏi. mươi 521 Mạnh Dương Hành Trình 4. Tạo ý tứ là, ngươi tìm cái nữ nhân thế ngươi sinh. Đồ Mỹ nói như vậy xong, veo cười, ánh mắt còn pha không khách khí nhìn về phía hắn bụng. uy đinh Đồ Mi Nữ nhân này quá không kiêng để gì, nàng xem chính mình bụng ánh mắt hảo đáng kinh, giống như hắn trong bụng thật sự hoài hài tử giống nhau. Nói thật, Bạch Lâm Phong, ngươi vì cái gì không hảo hảo tìm cái nữ nhân đâu? Đồ Mi hỏi. Không nghĩ tới. Nói xong, Bạch Lâm Phong xem đồ mi có chút không có hảo ý nói, nhìn ngươi, ta càng tin tưởng, vẫn là không cần tùy tiện tìm cái nữ nhân hảo. Ta rất kém cỏi sao. Ngươi vừa mới còn nói thích ta. Đồ mi hỏi lại. Ngươi nghe lầm, ta nhưng chưa nói quá. Bạch Lâm Phong không khách khí nói, ngươi loại này nữ nhân, nói chuyện như vậy độc, ai sẽ thích. Ta huyền ca ca thích. Đồ mi cười cười, nàng mới không thèm để ý người này có thích hay không chính mình đâu. Nhắc tới tự huyền. Bạch Lâm Phong liền không sắc mặt tốt, tự huyền tuyệt đối là hắn ghét nhất người, không gì sánh nổi. Đỗ Mi phát nhiên biết Bạch Lâm Phong chán ghét nhà mình lao công, nhưng là nàng cũng không để ý, hắn thích hoặc là chán ghét cùng không, cùng nàng kỳ thật không có gì quan hệ. Thật không rõ ngươi vì cái gì sẽ thích tự huyền loại người này. Ở Bạch Lâm Phong trong mắt, tự huyền tâm cơ trọng, tuổi đại, ngoại hình giống nhau, nữ nhân như thế nào sẽ lựa chọn cái loại này nam nhân. Ngươi không từng yêu người, ngươi đương nhiên không rõ. Đỗ mi không thích Bạch Lâm Phong nói tự huyền khi ngữ khí, lại nói, ta huyền ca ca lớn lên xoái, đối ta ôn nhu săn sóc, ta tự nhiên thích hắn. Hắn có ta xoái sao? Bạch Lâm Phong bất mãn hỏi lại. Đố mi trận to mắt, này nam nhân nơi nào tới mặt cho rằng huyền ca ca không hắn xoái à, huyền ca ca rõ ràng so với hắn có hình hào đi. Nàng quyết định không phản bác, chỉ ha hả một tiếng. Người ha cái gì? Bạch Lâm Phong xem nàng này biểu tình, cực độ khó chịu. Ta không thể ha hả sao? Đồ Mi nhướng mày. Bạch Lâm Phong giận trừng hắn liếc mắt một cái, quyết định không gặm đinh đổ Mi câu thông, cùng nàng đối thoại, thật sự quá không thú vị. Hai người lái xe đến Điền Trì bên, buổi tối Điền Trì cảnh đêm cực mỹ, bọn họ vận khí thật sự hảo. Hôm nay buổi tối cư nhiên còn suối phun, phóng nổi lên năm màu đèn, toàn bộ Điền Trì Mỹ không lắm thu. Đương nhiên người cũng không ít, rất nhiều gia đình đều lại đây, mang theo hải tử dẫm lên dòng dọc ở ngắm cảnh trên hành lang du ngoạn. Ta cho ngươi chiếu trương giống tới Bạch Lâm Phong cầm di động cho nàng chiếu giống. "Hảo, dùng di động của ta tới chiếu." Đố Mi đem chính mình di động cho hắn. Bạch Lâm Phong cho nàng chiếu vài trương. mỹ lệ quang hoàn hạ đinh đổ Mi mỹ tươi đẹp động lòng người, Bạch Lâm Phong xem thẳng mắt, chiếu rất nhiều chương. "Chúng ta chụp ảnh chung một chương." Bạch Lâm Phong nói xong đi qua đi nhẹ ôm lên Đỗ Mi vai muốn tự chụp. "Uy." Đố Mi có chút không kịp, quay đầu xem Bạch Lâm Phong khi, hắn đã nhẹ nhàng điểm một chút, đem chính mình cùng hắn chiếu đi vào. "Thế nào?" tra chiều giống kỹ thuật không tồi đi." Bạch Lâm Phong phiên ảnh chụp cười nói, "Giống nhau lạc. Đỗ Mi đoạt qua di động, mới không nghĩ khích lệ hắn. Nàng nghĩ tự huyền đại khái còn ở trên phi cơ, nhưng vẫn là tưởng phát mấy chương ảnh chụp qua đi, béo phệ lấy ra di động tới, chọn mấy chương tốt cấp tự huyền phát. Đương nhiên, cùng Bạch Lâm Phong chụp ảnh chung là tuyệt đối không phát. Ai biết Bạch Lâm Phong thò qua tới, ở nàng chọn ảnh chụp khi nhanh chóng lựa chọn bọn họ chụp ảnh chung tiết chương, sau đó điểm hoàn thành, nhanh chóng bắn tỉa đưa Đỗ Mi liền như vậy chơ mắt nhìn kia hình ảnh đã phát qua đi, trên ảnh chụp chính mình quay đầu nhìn Bạch Lâm Phong vẻ mặt ngơ ngẩn, mà Bạch Lâm Phong đứng ở nàng bên cạnh người, mặt mang mỉm cười, mắt hàm đào hoa, sắc thật tuấn mỹ xoay khí. "Ngươi làm gì?" Đỗ Mi chừng hắn. "Ngươi còn không phải là tưởng cùng ngươi Huyền Ca ca nói ngươi đang làm gì sao? Như thế nào, không dám cho hắn biết ngươi cùng ta ở bên nhau a?" Bạch Lâm Phong xem Đỗ Mi khí dầm rầm bộ dáng, nhất thời tâm tình rất tốt liền nói: "Thân kinh?" Đỗ mi xoay người hướng phía trước đi bạch lâm phong theo sau nơi này không khí không tồi so thanh dương khá hơn nhiều Đỗ mi không để ý tới hắn tử từ hắn lẩm bẩm lầu bầu lúc này phía trước có hai cái tiểu thí hải nhi ở thả diều có cái xinh đẹp tiểu nữ hải nhi ở bên cạnh có cái nam hải liền vẫn luôn túm nữ hải tử bím tóc chọc nữ hải nhi hoa hoa tê bạch lâm phong nhìn cười nhạc không thể chi về sau ta con nuôi khẳng định so cái này càng nghịch ngợm có phải hay không ngươi con nuôi không nhất định đâu Đừng cao hưng quá sớm. Đồ Mi lạnh lùng lướt hắn. Ngươi liền chờ coi đi. Bạch Lâm Phong một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng. Đồ My chỉ cảm thấy buồn cười thực, bọn họ tan một lát bước, có một câu không một câu nói chuyện phiếm, thẳng đến Bạch Lâm Phong di động vang lên. Bạch Thiếu, ngài khi nào trở về? Là Chu Diệt Nho đánh tới điện thoại. Chu Diệt Nho, khi nào ta hành tung còn muốn cùng ngươi báo bị? Bạch Lâm Phong không vui nói. Ta không phải ý tứ này, chỉ là sáng mai chúng ta còn muốn ngồi máy bay đi đi phổ nhị. Ngài đến sớm chút nghỉ ngơi. Chu Diệp Nho vội nói. Lòng ta hiểu rõ. Bạch Lâm Phong nói xong, đã cúp điện thoại. Đồ Mi đảo cảm thấy kỳ quái lên. Hôm nay buổi tối Chu Diệp Nho cùng Hạ Giao đều có chút kỳ quái. Nếu bọn họ muốn cho Bạch Lâm Phong sớm chút trở về, đơn giản liền lại chơi trong chốc lát. Phía trước giống như có thể ngồi thuyền, chúng ta ngồi một lát thuyền đi. Đồ Mi nói. Hảo A. Bạch Lâm Phong vui thực, lôi kéo Đồ Mi đi ngồi thuyền. Vì thế hai người đi ngồi thuyền. đêm du điền chỉ cảm giác vẫn là thực không tồi bên cạnh ao ngọn đèn dầu lộng lẫy phảng phất cùng kêu nào náo động thành thị cách ly khai nhảy vào một cái khác tiên cảnh đố mi ghé vào tay vị biên nhìn bên cạnh ao cảnh lảng lặng phát ngốc Thẳng đến trên vai khoác một kiện áo khoác nàng vừa chuyển đầu bạch lâm phong đem áo khoác gắn vào trên người nàng đố mi đối bạch lâm phong là có chút lau mắt mà nhìn hắn đôi chính mình săn sóc chiếu cố đều làm nàng cảm động nàng không khỏi quay đầu xem bạch lâm phong người này làn ra thật sự là hảo Tối tăm ánh sáng thượng hắn làn da sấn rất là bánh bạch, làn da tinh tế không thấy lỗ chân lông. Có được so nữ nhân còn hảo làn da mặt, hắn đích xác có tư cách tự luyến. Ngươi xem ta làm cái gì? Bạch Lâm Phong bị nàng xem không được tự nhiên. Bạch Lâm Phong, theo lý thuyết ngươi ra thế hảo, chính mình năng lực cũng không tồi, có một nhà thị giá trị trục tỷ kim hành, vì cái gì làm những cái đó sự? Đồ mỹ hỏi. Cái gì những cái đó sự? Bạch Lâm Phong hỏi. Đừng cho là ta không biết. Lần trước đoán là ngoài ý muốn đã chết, không đại biểu ngươi là vô tội. Hắn cùng Mỹ Châu người giao dịch, nàng cũng biết một ít. Vẫn luôn cho rằng, nàng cho rằng Bạch Lâm Phong là một cái máu lạnh vô tình người, hiện tại xem ra tựa hồ lại không phải như vậy hồi sự. Ít nhất hắn đối chính mình, rất là săn sóc chiếu cố, trừ bỏ bắt cóc sơ nguyện bước nàng cùng hắn đi miến điện. Bạch Lâm Phong cười, kia lại như thế nào, hiện tại ta không phải hảo hảo sao. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn đều may mắn. Đố mi vừa thấy hắn như vậy khoe khoang. Trong lòng liền có chút tức giận bất bình. Ít nhất qua đi 40 năm, ta đều rất may mắn. Bạch lâm phong lộ ra đắc ý biểu tình, chỉ cần ta họ bạch, ta là bạch gia tam công tử, ta làm cái gì đều sẽ có người thay ta giải quyết tốt hậu quả. Đừng tưởng rằng ngươi lão công lừa ta kim hành thực ghê gớm thực mau ta sẽ phải về tới. Ngươi cũng nói ngươi họ bạch, ngươi so rất nhiều người khởi điểm đều cao, ngươi xem ngươi cái gì đều không cần làm, sẽ có rất nhiều người thế ngươi bán mạng. Chính là có người. Vì sinh tồn mỗi ngày giống cái con quay giống nhau bận rộn, ngươi dễ như trở bàn tay được đến đồ vật có người phân đấu cả đời đều không chiếm được. Chính là ngươi, lại dùng này đó làm thương thiên hại lý sự, Bạch Lâm Phong, ngươi cảm thấy như vậy hảo chơi phải không? Đồ Mỹ hỏi, ngươi nói rất đúng, hảo chơi, cuộc đời của ta chỉ cần hảo chơi là được. Bạch Lâm Phong mới không thèm để ý người khác thấy thế nào hắn, hắn chỉ cần người khác định bỡ hắn, lấy lòng hắn là được. Mà hắn, muốn làm cái gì liền làm cái đó. không chỗ nào cố kỵ chỉ cần chính mình vui vẻ đồ my hừ lạnh một tiếng cùng loại người này căn bản vô pháp câu thông bạch lâm phong quay đầu xem nàng không hề nhiều lời hai người bơi gần một giờ bạch lâm phong xem có chút lạnh liền đề nghị trở về kết quả trên đường trở về đồ my nói chính mình đói bụng vậy ngươi muốn ăn cái gì bạch lâm phong tuy rằng vô ngữ nhưng nghĩ đến nàng mang thai vẫn là hỏi ta muốn ăn su kem đồ my nói lần đó khách sạn đi Khách sạn hẳn là có bánh ngọt kiểu Âu tây đầu bếp. Bạch Lâm Phong nói. Đỗ Mi ngắm lại, liền gật đầu đồng ý. Hai người trở lại khách sạn, Bạch Lâm Phong lập tức làm giám đốc gan bài điểm tâm sư làm su kem cùng bánh kem. Ta muốn học một chút. Đỗ Mi ở trên phi cơ ngủ qua, lúc này tinh thần thực hảo, còn không nghĩ về phòng ngủ. Hảo, ta bồi ngươi đã khỏe. Vì thế hai người lại ở phòng bếp, từ giám đốc dọn hai chương ghế dựa, nhìn điểm tâm sư làm su kem cùng bánh kem. Đỗ Mi còn học làm mấy viên su kem, Nếu một viên nói, không nghĩ tới rất đơn giản, về sau ta cũng muốn làm làm. Nhân ra bơ hương vị đều cho ngươi điều hảo, chỉ cần ngươi chen vào đi liền hảo đương nhiên dễ dàng làm. Bạch Lâm Phong chọc phá nàng tốt đẹp hảo tưởng. Hừ, Đố Mi mới không nghĩ để ý đến hắn. Hai người làm xong su kem cùng bánh kem, lên lầu thời điểm đã 10 điểm nhiều. Vừa lên tới, bọn họ liền gặp được Đinh Khang Thái. Các ngươi đã trở lại. An Khang đi tới. Chúng ta làm su kem, có mặt trà vị, có nguyên vị, dâu tây, an khang, ngươi muốn ăn loại nào? Đồ Mi hỏi. Ta hiện tại không muốn ăn, trước tồn ngươi nơi này, ngày mai muốn ăn tìm ngươi muốn. Đinh Khang Thái không yêu ăn điểm tâm ngọt. Hảo đi, ta mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi. Đồ Mi nói xong, liền hướng chính mình phòng đi đến. Bạch Lâm Phong phòng liền ở nàng bên cạnh, an khang phòng ở nàng đối diện, liền đi theo nàng cùng nhau qua đi. Ai biết Đồ Mi xót tạp, đi đẩy cửa khi phát hiện môn từ bên trong phát khóa. ra phòng môn như thế nào khóa trái. Đỗ Mi chỉ cảm thấy kỳ quái thực, ai có thể tiến nàng phòng, cư nhiên còn từ bên trong khóa trái. Hơn nữa bên trong giống như có nữ nhân thanh âm, thấp xuyễn, cái muội, Đỗ Mi sắc mặt đều thay đổi. Bạch Lâm Phong vội đi tới, hơi mễ thu hút, lập tức kêu khách phục nhân viên. Đỗ Mi cảm thấy không thích hợp, quay đầu xem Đinh Khang Thái, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, đối với chính mình cười như không cười. Gia hỏa này, tựa hồ làm cái gì chuyện tốt ta Sao lại thế này? Khách nhân phòng chẳng lẽ là người đều có thể đi vào sao? Đi vào còn chưa tính, cư nhiên còn dám từ bên trong khóa trái, các người khách sạn bảo toàn thật là có đặc sắc. Bạch Lâm Phong sắc mặt khó coi, lập tức gọi tới khách sạn giám đốc. Khách sạn giám đốc xoa hãn, hắn cũng không biết sao lại thế này, từ bên trong khóa trái hắn chính là có chìa khóa cũng chưa dùng. Hắn nói, ngượng ngủng, bạch tiên sinh, ta làm nhân mã thượng giải quyết, nếu không ta cấp vị tiểu thư này một lần nữa an bài một gian phòng. mươi 522 Mạnh Dương Hành Trình 5, chính là ta đồ vật đều tại đây gian phòng mặt. Đố mi lạnh mặt, từ bên trong khóa trái, thuyết minh có người ở bên trong, mà nàng sở hữu đồ dùng cá nhân đều ở bên trong. Khách sạn giám đốc cũng nghĩ đến vấn đề này, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh hứa ra, hắn ở khách sạn công tác như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này. Cho người 3 phút, đêm này trương cửa mở. Bạch Lâm Phong nói, khách sạn giám đốc nghĩ nghĩ, chỉ có thể làm người lấy rượu lại đây. Cửa này tuy rằng dám chắc, dìu hai ba hạ, môn liền khai. Cửa này vừa mở ra, bọn họ vọt vào đi khi đều trợn tròn mắt. Một nam một nữ thân thể trơn bóng ở đồ mi trên giường, nam nhân nữ nhân làm vận động, nữ nhân còn phát ra khó nghe thanh âm. Chân đã lăn xuống đến trên mặt đất, bên cạnh trên ghế, tiến vào tàu đạo thượng tất cả đều là cởi ra quần áo, nam nhân nữ nhân đều chiến ở bên nhau. Nam nhân cùng nữ nhân tựa hồ cũng không có phát hiện phòng có người, còn ở bên nếu không người làm mỗi hạng vận động. Đồ My chỉ ngắm liếc mắt một cái liền thật sự cảm thấy ô mắt liền lập tức rời khỏi phòng. Bạch Lâm Phong khí sắc mặt trắng bệnh, chu diệt nho vẫn luôn là chính mình cực tôn trọng người, hắn cư nhiên ở đình Đồ My phòng cùng hạ giao làm chuyện như vậy. Hiện tại bị nhiều người như vậy đánh vỡ, còn như thế hồn nhiên quên mình, khó xá khó phân. Bên cạnh Đinh Khang Thái nhìn thập phần năng kham, cùng Đồ Mi cùng nhau lui ra ngoài. Bạch Lâm Phong khó thở, thịnh thủy lại đây. Vừa lúc có bảo khiết lại đây, lấy tới một cái phóng khăn lông đại buồn. Bạch Lâm Phong thịnh một đại bồn nước trôi lại đây, trực tiếp bắt bọn họ trên người. Kia chậu nước có còn có không ít vết bẩn, toàn bộ giường đều xối cái ướt đẫm, mà cũng làm trên giường người đỉnh chỉ động tác, tựa hồ thoáng thanh tỉnh. Chu Diệc Nho mở mê ly hai mắt, quay đầu mơ mơ màng màng nhìn đến có vài cá nhân ở phòng xem chính mình, chỉ là trong lúc nhất thời vô pháp hoàn hồn trước mắt người là ai. Bạch Lâm Phong xem Chu Diệc Nho như vậy, càng là khí cực, lớn tiếng sai người lại thịnh một chậu tới. Ngay sau đó lại một chậu nước sối lại đây. toàn bộ giường đã khăn trải giường còn nhỏ nước trên giường nam nhân cùng nữ nhân bị sối cái ướt đẫm trên giường chu diệt nho cùng hạ giao hoàn toàn tỉnh táo lại tựa hồ thực khiếp sợ nhìn đến đối phương hạ giao la lên một tiếng vội cuốn lên khăn trải giường bao ở chính mình ta như thế nào sẽ ở chỗ này sao lại thế này chu diệt nho cũng muốn biết sao lại thế này vì cái gì hạ giao sẽ cùng chính mình ở một chiếc giường trộn lẫn ở bên nhau hắn quay đầu nhìn đến bạch lâm phong vẫn nộ biểu tình khi nhất thời có chút hoảng sợ Bạch Thiếu, Chu Diệt Nho kêu một tiếng, đi tìm quần áo khi từ trên giường rơi xuống, vội huy quần áo che lại chính mình thân thể bộ vị mấu chốt. Chu Diệt Nho, ngươi làm tốt lắm, còn không đem quần áo mặc tốt ra tới, cho ngươi ba phút. Bạch Lâm Phong nói xong, xoay người đi ra ngoài. Hắn bên người còn có mấy cái khách sạn phục vụ nhân viên phía trước đều cúi đầu không dám nhìn, thấy Bạch Lâm Phong lui ra ngoài, vội đều đi theo đi ra ngoài. Chu Diệt Nho cùng hạ giao hai mặt nhìn nhau, hai người đều phi thường huấn loạn. không nghĩ ra sự tình như thế nào phát sinh. Bạch Lâm Phong mang theo Đinh đồ Mi sau khi rời khỏi đây, quấy giày Chu Diệt Nho kế hoạch, hắn gọi điện thoại cấp Bạch Lâm Phong, bị Bạch Lâm Phong quát lớn. Cuối cùng Hạ Giao nghĩ nghĩ liền nói, nếu không ngươi liền ở Đinh đồ Mi phòng chờ, chỉ cần nàng vừa vào cửa liền đem nàng để lại. Chu Diệt Nho cảm thấy có đạo lý, hắn lộng Đinh đồ Mi phòng phòng tạm, liền ở nàng phòng chờ. Sau lại hắn mơ mơ màng màng ý thức càng ngày càng có mơ hồ, chỉ cảm thấy thân thể nóng lên. Trong thân thể có cái địa phương nhanh chóng bành trướng, vô cùng khô nóng, vô cùng khó chịu. Cảm giác có người tiến vào, có người phát gục ở trên người hắn. Lúc sau phát sinh sự tình lại không chịu hắn khống chế, chờ hắn thanh tỉnh liền biến thành hắn cùng hạ dao ở trên giường, bị bạch lẫm phong đám người chảo vừa vặn. Hạ giao càng là không rõ này hết thể như thế nào phát sinh, nàng cùng chu diệt nho thương lượng sau trở lại phòng. Sau khi trở về nàng chỉ cảm thấy không quá thoải mái, ngược giống như có một đoàn hỏa ở thiêu, thiêu nàng rất khó chịu. Nàng gọi cái tắm nước lạnh vẫn là cảm thấy khó chịu, liền tin tức hỏi An Khang có phải hay không ở phòng. Giờ khắc này, nàng rất tưởng tìm Đinh Khang Thái, mà An Khang thực mò hồi tin tức nói hắn ở phòng. Lập tức, nàng liền quyết định đi tìm An Khang. Nàng tưởng cùng An Khang phát triển ra tiến thêm một bước quan hệ. Nàng cảm thấy cái này buổi tối là cái không tồi cơ hội, đương chu diệt nho từ đình đổ mi phòng ra tới khi, nàng vừa lúc cùng An Khang ở bên nhau, như vậy An Khang sẽ thấy rõ ràng đình đổ mi gương mặt thật. Nàng trang điểm một phen. liền đi tìm Đinh ưng Khang Thái. Ai biết tưởng tượng đến trên ngửa có thể cùng An Khang ở bên nhau, nàng thân thể nóng lên càng thêm lợi hại, đôi mắt một mảnh mê ly, cả người bắt đầu ý thức không rõ. Nàng bước chân có chút phía mềm, nàng đến An Khang phòng đẩy thật lâu không đẩy ra. Nàng nhìn số nhà, kia mấy cái con số ở nàng trước mặt đông đưa. Chẳng lẽ không phải này gian sao? Nàng chụp văn cửa, An Khang, ngươi ở đâu? Tiểu dao. Nàng nghe được sau lưng có cái thanh âm kêu chính mình. Hạ giao vừa chuyển đầu, nhìn đến một người cao lớn thân ảnh, nàng lảo đảo đi qua suy nghĩ muốn ôm cái kia bóng dáng lại phát cái không. An Khang. Nàng vọt vào phòng, thấy cái kia thân ảnh vẫn luôn ở chính mình trước mặt, nàng vài bước qua đi. An Khang, ngươi đừng đi được không? Ta ở đâu? An Khang thanh âm không xa không gần liền ở trước mắt. Nàng trong lòng đại hỉ, toàn tiến lên, quăng ngã ở trên giường, ôm đến một người nam nhân thân thể. An Khang, An Khang, ngươi biết không? Ta lớn như vậy. chỉ thích quá ngươi những cái đó nam nhân thúi kỳ thật lòng ta chán ghét thực hạ dao ôm nam nhân thân thể hôn môi sau đó thổ lộ dây tiếp theo nàng bị đè ở nam nhân thân thể hạ cùng nam nhân cùng nhau lâm vào một mảnh mê ly bể tình trung chính là hiện tại tỉnh lại ở nàng trước mắt lại là chu diệp nho thực hiển nhiên đêm qua nam nhân là chu diệp nho tại sao lại như vậy hạ dao còn không thể tiếp thu trước mắt sự thật cơm miệng chu diệp nho lung tung mặc tốt quần áo Liên ánh mắt đều lười đến xem hạ dao Hạ dao chân còn có chút nhũng ra Nàng mặc tốt quần áo vội đi tìm chính mình đặt ở phòng này ca mạ giác Lại rốt cuộc tìm không thấy Người tìm cái gì? Chu diệt nho hỏi nàng Cái kia ẩn hình ca mạ giác Không thấy Hạ dao trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ Nàng còn không có làm rõ ràng phát sinh chuyện gì đâu Cái này không thấy ca mạ giặt làm nàng càng hoảng Người xác định phóng hảo Sẽ không nơi này phục vụ sinh thu thập thời điểm cầm đi Chu diệt nho hỏi Ta hạ giao hiện tại căn bản phân tích không được, chỉ cảm thấy đầu góc tạt rớt. Nàng đi theo Chu diệt nho đi ra ngoài, đồ mi, đinh khang thái đều ở bạch lẫm phong phòng. Bạch thiếu, ngươi đây là có ý tứ gì? Đồ mi cực kỳ phẫn nộ, Chu diệt nho cùng hạ giao như thế nào sẽ ở ta phòng, còn làm loại chuyện này, ngươi sẽ không cố ý làm cho bọn họ tới ghê tởm ta sao? Đinh đồ mi, ta cần thiết làm như vậy sao? Bạch lẫm phong cũng cảm thấy thực mất mặt. Bọn họ như thế nào sẽ có ta phòng mô tạp? Tự nhiên có thể tiến ta phòng quay lại tự nhiên, ngươi còn dám nói không phải ngươi an bài. Đỗ Mi kỳ thật đoán được khả năng phát sinh cái gì, nhưng trước mắt nàng chỉ có thể cắn ngược lại một cái, làm Bạch Lâm Phong chính mình đau đầu đi thôi. Bạch Lâm Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong lúc nhất thời hắn thế nhưng không lời gì để nói. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đái? Đỗ Mi nói xong, di động của nàng vang lên, là tự huyền đánh tới điện thoại. Huyền ca ca Đỗ Mi hảo ý ngoại, ngươi không phải ở trên phi cơ sao. Đúng vậy, ta làm người cho ngươi một lần nữa an bài một gian phòng, ngươi hôm nay buổi tối trụ ta an bài phòng. Tự huyền nói, Nga, đố mi vội ứng, nàng cầu mà không được, ngươi ảnh trụ ta thu được. Tự huyền thanh âm chấm thấp, nghe không ra là cao hứng vẫn là không cao hứng. Đố mi cái chán tràn đầy hát tuyến, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Chờ gặp mặt lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Nói xong, tự huyền đem điện thoại treo. Bọn họ đang nói, có người tới gõ cửa. Đinh Khang Thái đi mở cửa, là khách sạn người phụ trách, một gái ăn mặc màu đen trang phục Mỹ lệ nữ nhân, trên mặt đôi tươi cười nói, xin lỗi, Bạch Tiên Sinh, tự thái thái, Đinh Tiên Sinh, phát sinh chuyện như vậy chúng ta thực xin lỗi. Kế tiếp các vị phòng phí chúng ta toàn miễn, mặt khác, tự thái thái, tự tiên sinh ở chỗ này đính một gian tổng thống phòng xếp, làm ngày hôm nay buổi tối ở đằng kia nghỉ ngơi. Bạch Lâm Phong vừa nghe lời này, mặt tức khắc khó coi. Nếu là không phát sinh việc này, hắn nhất định lớn tiếng phản đối. Chính là xem đinh đồ mi vẻ mặt vui sướng ngọt ngào bộ dáng, nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, hắn nói cái gì đều phun không ra. Thật tốt quá. Đồ mi tùng một hơi, cảm ơn ngài an bài. Đang lúc bọn họ nói, chu diệt nho cùng hạ giao mặc tốt quần áo tiến vào chu tiên sinh, vốn dĩ ngươi cùng hạ tiểu thư chi gian là cái gì quan hệ cùng ta không có quan hệ, nhưng là các ngươi liền tính muốn làm cái gì cũng phiền toái ở các ngươi chính mình phòng, vì cái gì nhất định phải ở ta phòng làm như vậy sự. Đồ mi vẻ mặt tức giận. Nói nữa, các ngươi như thế nào sẽ có ta phòng môn tạp? Đại khái là ta đêm qua đi nhầm phòng. Chu Diệt Nho nói. Ngươi đi nhầm phòng, môn tạp cũng lấy sai sao? Đồ Mi vẻ mặt tức giận, bạch thiếu, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đái? Ngươi nghĩ muốn cái gì giao đái? Bạch Lâm Phong chính mình cũng bị ghê tởm tới rồi, càng minh bạch Đồ Mi tâm tình. Ta kế tiếp không nghĩ nhìn đến hai người kia, ta sợ có bất hảo ký ức. Đồ Mi nói. Đinh Đồ Mi, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Ta rõ ràng là, rõ ràng là hạ dao nói hốc mắt đều đỏ, ánh mắt dừng ở Đinh khang thái trên người. Đinh khang thái cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt thần dấu bị thương, hắn quay đầu đối đồ mi nói, đồ mi, có lẽ thật là một hồi hiểu lầm. Hiện tại đã khuya, ta bồi ngươi đi thu thập một chút đồ vật, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Đồ mi còn có chút khí bất quá, nhìn chu diệt nho cùng hạ dao, đem ánh mắt dừng ở bạch lẫm phong trên người. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái dao đái, ngươi đi trước ngủ. Bạch Lâm Phong đối Đỗ Mi nói. Đỗ Mi nghe xong Bạch Lâm Phong nói lời này, lúc này mới cùng Đinh Khang Thái đi ra ngoài. Hạ giao muốn đuổi theo đi ra ngoài, nàng tưởng cùng An Khang giải thích, lại không biết như thế nào giải thích. Mà hiện tại Bạch Lâm Phong hiển nhiên có chuyện muốn cùng bọn họ giảng, nàng chỉ có thể lưu tại phòng. Đỗ Mi may mắn chính mình đồ vật đều đang hành lễ dương, bao bao mang ở trên người, nàng khép lại cái dương, một ít đồ dùng sinh hoạt đều không cần, một giây đều không nghĩ lại ngốc phòng này, đi tự huyền an bài phòng. Tự Huyền an bài tổng thống phòng xếp ở mặt trên, bọn họ ngồi thang máy đi lên. Vào đố mi phòng, đồ mi lúc này mới cởi như không cởi nghiêng đầu xem Đinh Khang Thái, nói nói xem, rốt cuộc sao lại thế này. Mạch mạch nói, cuối tháng, có vẽ tháng cô nương cấp tiêm đầu đi. Đố mi câu chuyện này ta bắt đầu hướng kết cục phương hướng đi, lúc sau sẽ đối Minh Châu, Long Cương Thiên chuyện xưa tiến hành kết thúc. Ngoam ngoà, đại gia. mươi 523 Mạnh Dương Hành Trình 6. Đinh Khang Thái cười nói. Chu Diệp Nho còn ở đánh ngươi chủ ý. Đỗ Mi không ngoài ý muốn, Chu Diệt Nho xem chính mình khi ánh mắt vĩnh viễn là sắc mê mê, hắn đánh chính mình chủ ý không kỳ quái, nàng cho rằng hắn không cái kia lá gan. Hắn làm hạ dao ở ngươi phòng trang cái này ca mạ dạn, sau đó ở ngươi uống canh hạ dược. Đinh Khang Xuân nói, bất quá ta trước tiên thay đổi trên người nàng dược, cho nên ngươi uống chỉ là bình thường bột rô tê in. Đỗ Mi có chút khiếp sợ, cái này hạ dao lại không phải không ăn qua như vậy mệt. Đồng dạng sự tình cư nhiên lại tới nữa một lần Đây là ca mạ giác Bên trong hẳn là có chim Hình ảnh thực tính bạo Muốn hay không lưu trữ. Đinh Khang Thái hỏi ngươi lưu lại đi Đố mi đối hạ giao cùng Chu Diệp Nho video một chút hứng thú đều không có Kia bọn họ như thế nào sẽ ở ta phòng Còn sinh sôi đem chính mình ghê tẩm một phen Bởi vì ta đem cái kia thuốc bột bỏ vào hạ giao nước uống Đinh Khang Thái nói Không chỉ có như thế Ta còn ở Chu Diệp Nho ăn đồ vật thả điểm đồ vật Thứ gì? Đỗ Mi hỏi. Một loại mê hoặc tâm trí, tận tình túng tám, lúc sau liền trung thân không cử dược. Đinh Khang Thái nói, cười còn rất là âm hiểm. Đỗ Mi trong lúc nhất thời chấn kinh rồi, nàng nhìn An Khang, ngươi nói, ngươi ở chu diệt nho ăn đổ vật phong cái gì? Không cử dược, nói cách khác, hạ giao là hắn chạm vào cuối cùng một nữ nhân. Hắn về sau đem cùng triển rượu dương cùng lệ tùy giống nhau, không bao giờ là một cái chân chính nam nhân. Không đúng, triển rượu dương là mất căn không có rủ. mà hắn chu diệt nho là có dục cũng lập không đứng dậy, càng thống khổ. Đinh Khang Thái cười nói, đồ Mi cảm thấy cái này thật rất thiếu đạo đức, nhưng là chu diệt nho loại người này, cũng không cần đồng tình, thật sự là đáng giận thực. Cũng hảo, thừa dịp cơ hội này, ngươi cũng không cần cùng hạ giao lại lá mặt lá trái. đồ Mi nói, Kỳ thật Đinh Khang Thái làm sao tưởng cùng hạ giao loại này nữ nhân dây dưa đi xuống, nữ nhân này làm hắn ghê tầm thực, đêm qua nàng là hướng về phía chính mình tới. Nếu không phải hắn có phát giác hạ giao tưởng cùng hắn tiến thêm một bước, lần này hắn cũng sẽ không đơn giản nhổ cỏ tận gốc, như vậy thật sự trực tiếp cắt đứt bọn họ loại này giả dối quan hệ. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai còn muốn xuất phát. An Khang nói. Ân, ngươi cũng trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đồ My nói. An Khang xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay đầu lại xem nàng, ngươi cùng Bạch lấm Phong đi ra ngoài như thế nào lâu như vậy, không phát sinh chuyện gì đi. Không có, hắn đối ta khá tốt. Đỗ Mi nói, ta có thể bảo vệ tốt ta chính mình, yên tâm đi. Ân. Đinh Khang Thái cũng nhìn ra Bạch Lâm Phong đối đổ Mi không có không chuyển ý đồ, bằng không hắn cũng sẽ không làm đổ Mi cùng Bạch Lâm Phong đơn độc đi ra ngoài. Mà Bạch Lâm Phong đang theo Chu Diệp Nho hạ giao nói, hắn mơ hồ đã biết là chuyện gì xảy ra. Đơn giản là Chu Diệp Nho đối Đinh Đổ Mi còn có ý đồ, kết quả đem chính mình cấp hố. Ta hảo biểu ca a, ta cùng ngươi đã nói làm ngươi không cần đánh Đinh Đổ Mi chủ ý. Ngươi không phải không biết ta hiện tại còn muốn dựa nàng tìm quạt tuyến, ngươi cư nhiên còn dám sinh ra như vậy tâm tư. Bạch Lâm Phong trừng mắt chu diệp nho, cũng là xứng đáng, may mắn đinh đổ mi không đã chịu thương tổn, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nghe được lời này, Hạ Giao đột nhiên ngẩng đầu, chuyện này chính mình là lớn nhất người bị hại, Bạch Lâm Phong cư nhiên nói may mắn đinh đổ mi không đã chịu thương tổn, còn nói bọn họ là xứng đáng. Bọn họ dùng sức thế Bạch Lâm Phong làm việc, kết quả ở hắn cảm nhận chung còn không có đinh đổ mi quan trọng. Bạch thiếu, ngươi liền không phát hiện đinh đổ mi có khác thường sao. Chu diệt nho không khỏi hỏi. Nàng bình thường thực, chứ bỏ có thể ăn ở ngoài. Bạch lâm phong trả lời, các ngươi cho ta nghe, lại không được tìm đinh đổ mi phiền thoái. Nếu không lần này đi mạnh dương, các ngươi không cần cùng ta đi. Hạ giao vừa nghe không thể đi mạnh dương, liền có chút sốt ruột. Bạch thiếu, lần này đinh đổ mi một chút việc không có, tương phản là chúng ta bị hạ dược, chúng ta bị đinh đổ mi tinh kế. Nàng tính kế các ngươi. Một buổi tối nàng đều cùng ta ở bên nhau, phát sinh chuyện này khi ta cùng nàng ở điển trì du thuyền. Ngươi là nói nàng có thể phân thân thuật sao? Bạch Lâm Phong cười lạnh, ta mặc kệ các ngươi như thế nào biến thành như vậy, kế tiếp bắt đầu. An Cương, ngươi không cần cùng chúng ta đồng hành. Tận lực thiếu xuất hiện ở đinh đổ mi trước mặt. Chu Diệt Nho còn tưởng phân biệt, nhưng Bạch Lâm Phong tàn nhẫn trưởng chính mình liếc mắt một cái, hắn chỉ có thể đem sở hữu nói đều nuốt trở về. Hạ Giao Khí đôi mắt đều đỏ, nàng ăn mệt, hơn nữa là ăn lô nặng. Kết quả cuối cùng còn biến thành chính mình sai. Phiên toái hạ tiểu thư trước đi ra ngoài. Bạch Lâm Phong mới sẽ không để ý hạ giao cảm thụ, biểu tình lãnh đảm nói. Hạ giao đành phải trước đi ra ngoài, thầm nghĩ muốn như thế nào cùng an khang giao đái. Chờ hạ giao đi rồi, Bạch Lâm Phong giận chừng mắt Chu Diệp Nho, nếu lại phát sinh chuyện như vậy, biểu ca, ngươi về sau không cần đi theo ta bên người. Chu Diệp Nho mặt vi bạch, hắn không nghĩ tới chuyện này làm Bạch Lâm Phong như thế tức giận, liền nói, chuyện này là ta bị người tính kế. Ngươi đừng cùng ta nói này đó, ta chỉ biết ngươi muốn lại động đinh đồ mi, ta khiến cho ngươi lăn. Bạch Lâm Phong nhưng không như vậy nhiều tâm tư suy nghĩ sự tình tương tướng, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng tìm được mạnh dương quảng tuyến. Ta đã biết. Chu diệt nho vẻ mặt hôi bại, tính toán đi ra ngoài. Còn có, cái này hạ giao ngươi cẩn thận một chút, chờ hồi thanh dương lúc sau, ta không nghĩ lại nhìn đến nàng. Bạch Lâm Phong không phải không cảm giác hạ giao đối đinh đồ mi để ý, vốn là không liên quan chuyện của hắn, nhưng nếu ảnh hưởng đến hắn tìm tì hắn liền không thể chịu đựng Chỉ là Hạ Giao ở Miến Điện có điểm nhân mạch quan hệ, nàng thậm chí kết bạn Mạnh Dương địa phương quân chính quan quân, nói cách khác Bạch lẫm Phong đã sớm đem nàng đá ra cục Ta đã biết, Bạch yếu Chu Diệt Nho lần này đi ra ngoài. Hắn vừa ra đi, Hạ Giao liền đi tới, chuyện này, chúng ta bị thiết kế, khẳng định là đinh đồ mi. Chu Diệt Nho lúc này căn bản không nghĩ để chuyện này, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Giao, ngươi câm miệng đi. Chu Tiên Sinh. Hạ Giao thấy Chu Diệc Nho này phản ứng cũng trinh lang trụ, nhất thời không biết làm sao. Giúp Bạch Thiếu tìm được quạng tuyến người mới có tư cách nói chuyện, nếu không nói, người vẫn là câm miệng hảo. Chu Diệc Nho nói xong về phòng đi. Hạ Giao vô cùng ngợi ngại, nàng không nghĩ ra chuyện này như thế nào phát sinh, rõ ràng không nên là như thế này, kết quả chính mình trở thành như vậy hoàn cảnh. Đang nghĩ ngợi tới, nàng nhìn đến Đinh Khang Thái đã trở lại. An Khang! Hạ Giao vài bước đi qua đi. Đinh Khang Thái tươi cười xa cách mà lãnh đạo. đã khuya, ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ta muốn đi ngủ. Ta là vô tội. Hạ giao ngậm nước mắt giải thích. Đinh Khang Thái ngơ ngẩn nhìn nàng, thanh âm rất là thống khổ nói, tiểu giao, ngươi đã cùng chu diệt nho ở bên nhau vì cái gì không nói cho ta đâu. Kỳ thật ta là một cái thức thời người, ngươi nói cho ta trần tướng, ta nhất định sẽ không quấn lấy ngươi. Hạ giao chỉ cảm thấy tâm thần đều nức, vô cùng khiếp sợ nhìn Đinh Khang Thái. Ngươi yên tâm, hiện tại ta đã hiểu. Ta sẽ không lại dây dưa ngươi. Đinh Đổ Mi nói xong, xoay người chuẩn bị vào phòng. An Khang. Hạ Giao nắm lấy Đinh Khang Thái cánh tay không bỏ, thật sự không phải ngươi tưởng như vậy, ta bị người hãm hại, là Đinh Đổ Mi, là Đinh Đổ Mi hãm hại ta. Đinh Khang Thái nghe Hạ Giao nói những lời này, vô cùng thất vọng, ngươi vì cái gì cho rằng Đổ Mi sẽ hãm hại ngươi. Nàng cơm nước xong liền cùng Bạch Thiếu đi ra ngoài, nàng như thế nào hãm hại ngươi đâu. Tiểu Giao, sự tình hôm nay là có chút nang kham Ta trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa. Nhưng là ta không hy vọng ngươi lại đem trách nhiệm trốn tránh đến đổ mi trên người. Vì cái gì, vì cái gì các ngươi đều như vậy che chở đinh đồ mi, nàng đến tuột cùng có cái gì hảo a? Hạ giao tức giận chất vấn nói. Ta hiện tại nói chính là ngươi cùng ta chi gian vấn đề, ngươi phía trước liền cùng Chu tiên sinh có ở bên nhau đúng hay không? Có phải hay không con bướm quán ba đêm đó lúc sau, ngươi liền cùng hắn ở bên nhau? Ngươi vẫn luôn đều ở gắt ta, tiểu giao. Hiện tại ngươi lại nói Đồ Mi hám hại ngươi, ta đối với ngươi phi thường thất vọng. Nói xong, Đinh Khang Thái ném ra Hạ dao vào phòng đi. Hạ Dao ngốc ngốc đứng ở chỗ cũ, nàng mất đi An Khang Sao. Nàng thật sự mất đi An Khang Sao. Nàng không cam lòng, thật không cam lòng a? Ngay kế, Đồ Mi đi xuống ăn bữa sáng khi không thấy được Chu Diệp Nho cùng Hạ Dao, nhưng thật ra Bạch Lâm Phong cùng Đinh Khang Thái đang chờ chính mình. Không đợi Đồ Mi hỏi, Bạch Lâm Phong chủ động công đạo, ta làm cho bọn họ đi trước. Bọn họ ngồi xe lửa đi, chúng ta ngồi trên ngõ 10 điểm phi cơ Nga Đô Mi vừa lúc không nghĩ nhìn đến hai người kia, không cùng nhau đi vừa lúc Ăn xong bữa sáng, bọn họ trực tiếp đi sân bay, ở chờ cơ thất đợi hơn một giờ Ngồi trên đi phổ nhị phi cơ Từ phổ nhị đến Mạnh Dương, bọn họ trực tiếp lái xe qua đi, muốn ngồi gần 8 giờ xe Giữa trưa tới rồi phổ nhị không nhiều lưu lại Bạch Lâm Phong an bài một chiếc vùng núi xe Việt Dã Bọn họ trực tiếp lái xe qua đi Suy xét đến Đồ Mi mang thai, không thể sốc này, Bạch Lâm Phong cư nhiên cho nàng lộng một cái an toàn ngồi ghế, nàng một người ngồi ở mặt sau. Kia ghế dựa liền chiếm hơn phân nửa, bên cạnh tắc thả một đống thức ăn, đủ loại đều có, đều là vì Đồ Mi chuẩn bị, làm nàng trên đường có thể ăn. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Đồ Mi vẫn là lần đầu tiên ngồi thành nhân an toàn ngồi ghế a. Bảo hiểm một chút, ta nhưng không nghĩ ta con nuôi cố ý ngoại. Bạch Lâm Phong nói. Nghe được Bạch Lâm Phong cư nhiên xưng Đồ mi hoài hải tử vì con nuôi, Đinh Khang Thái ngoài ý muốn một chút, cũng đối Đồ mi nói, vẫn là ngồi an toàn ngồi ghế bảo hiểm một chút, này dọc theo đường đi sợ không yên ổn, ngươi là không thể có một đinh điểm ngoài ý muốn. Hào đi! Đồ mi tự nhiên cũng không dám lấy hải tử nói dỡn nàng một người sẽ ở hàng phía sau, Bạch Lâm Phong cùng Đinh Khang Thái ngồi ở phía trước. Tài xế là một cái nhìn 40 tới tuổi không thích nói chuyện trung niên nam nhân, bên cạnh còn ngồi một cái trung niên nam nhân. Hẳn là cũng là tài xế, này dọc theo đường đi hai người muốn luân khai. Bạch Lâm Phong nói vài câu miến ngữ, bọn họ liền xuất phát. Bạch Thiếu, ngươi đối nơi này như vậy thủ, xem ra đã tới rất nhiều lần. Đồ Mi nói, không thân, cũng không dám tới a. Bạch Lâm Phong nói, trên đời này, còn có ngươi Bạch Thiếu chuyện không dám làm sao. Nàng cho rằng Bạch Lâm Phong, chính là không sợ trời không sợ đất. Đinh Đồ Mi, ngươi một giây đồng hồ không cùng ta đối nghịch, ngươi liền không thoải mái phải không? Bạch Lâm Phong quay đầu lại tức giận xem hắn. Hắc hắc, ta mệt nhọc, trước ngủ một lát. Đồ Mi nói xong, liền nhắm mắt lại ngủ. mươi 524 Mạnh Dương hành trình 7. Nay tài xế khai biên cảnh quốc lộ biên khai thực không tồi, xe sàn xe cao, khai cực ổn, Đồ Mi chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Đinh Khang Thái thỉnh thoảng quay đầu lại xem Đồ Mi, tìm một cái thảm cái ở Đồ Mi trên người. Ngươi Đinh Đồ Mi, nhưng thật ra rất tinh tế. Bạch Lâm Phong nhìn về phía Đinh Khang Thái, ý có điều chỉ ta kêu đinh khang thái nàng kêu đinh đồ mi nàng là tỷ tỷ của ta ta đương nhiên quan tâm nàng an khang trả lời cho nên ngày hôm qua vãn sự tình là ngươi một tay kế hoạch bạch lâm phong hỏi bạch lâm phong sẽ như vậy tưởng một chút không kỳ quái hắn quen thuộc đêm qua hạ giao cùng chu diệt nho bộ dáng rõ ràng là bị hạ dược ai sẽ cho bọn họ hạ dược đinh đồ mi đương nhiên là có khả năng sẽ làm như vậy nhưng là đêm qua nàng căn bản không cơ hội phía trước vẫn luôn ở phòng Cơm nước xong liền cùng hắn đi ra ngoài, buổi tối trở về liền gặp được kia sự kiện, cho nên không có khả năng là nàng. Nếu không có khả năng là nàng, duy nhất khả năng chính là một cái khắc cùng bọn họ ở bên nhau Đinh Khang Thái. Đinh Khang Thái người này hắn không cẩn thận nghiên cứu, nhưng trái lại tưởng, đêm qua Chu diệp Nho tính đến đến Đinh Đổ Mi bị Đinh Khang Thái cấp xuyên qua. Vì thế hắn tương kế tiểu kế làm này vừa ra, không phải không có khả năng. Như thế xem ra, hắn căn bản là không thích hạ giao. chỉ sợ tiếp cận hạ giao lớn nhất khả năng chính là hiện tại đi theo hắn đi tìm Quảng Tuyến đi. Bạch Thiếu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đêm qua cơm nước xong không bao lâu ta liền về phòng, ta có thể kế hoạch cái gì? Đinh Khang Thái vẻ mặt khó hiểu, đêm qua sự tình, ta giống nhau khó chịu, cùng là nam nhân ta cho rằng ngươi sẽ minh bạch tâm tình của ta. Thấy chính mình bạn gái cùng nam nhân khác lên giường, thật là một kiện khó chịu sự tình, nhưng tiền đề là người nam nhân này thật sự yêu hắn bạn gái. Nếu không có ai nói, Liền không tồn tại khó chịu vừa nói Mà hạ giao như vậy nữ nhân Không mấy nam nhân sẽ đi thích Bạch Lâm Phong cũng không tưởng Cùng hắn lại đi dây dưa vấn đề này Đối hắn tới giảng đêm qua sự tình Cũng không có cái gì tổn thất Chu diệt nho cùng ai ở bên nhau hắn cũng không quan tâm Chỉ cần hắn không ảnh hưởng chính mình Tìm phỉ thúy quan tuyến Đinh Khang Thái cũng không nghĩ chính mình có thể giấu giếm mọi người Thấy Bạch Lâm Phong không nói Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa Hơi mệ thượng mắt nghỉ ngơi Một đường rất là thuận lợi mấy năm nay biên cảnh quốc lộ tu thực không tồi, bạch lâm phong cũng bắt được nhập quan thông hành, bọn họ đi chính là công đạo nhựa đường đường cái, tới rồi trạng vạng bọn họ liền tới rồi miến điện phủi bang đệ tứ khu mạnh dương. Cái này ở vào tam quốc giao cảnh tiểu thành thị trạng vạng phi thường an tĩnh, đồ mi tỉnh lại thời điểm xe đã xử vào nội thành. Mạnh dương nói là một cái thành thị, so quốc nội thành thị tới giảng bất quá nói giống một người đàn tương đối tập trung tiểu thành, đại lượng tiểu bạch nhà lầu, song tầng kiến trúc. Đồ mi ló đầu ra. Xem cái này tòa tiểu thành liền 6 tầng trở lên cao lầu đều cực nhỏ Nhất thường phương tiện giao thông trừ bỏ ô tô ngoại còn có tiểu mô tò Quần áo cũng pha giống nội địa người Số ít người sẽ xuyên ống trang váy Nơi này cũng thật an tính nha đồ mi đối nơi này ấn tượng cực hảo Mở ra cửa sổ cảm giác không khí cũng thực hảo đồ mi thậm chí cách đó không xa nhìn đến có mấy nhà quốc nội mới có siêu thị Mặt trên văn tự bia chính là tiếng Trung Nơi này cư nhiên có nội địa siêu thị đồ mi ngoài ý muốn cực kỳ Nơi này thuộc về phủi bang đặc khu, 60% trở lên dân tộc vì quả cảm tộc, mà quả cảm tộc kỳ thật chính là dân tộc Hán, nói chính là quốc ngữ. Hơn nữa đây là thành là biên cảnh thành nội, có rất nhiều nội địa người, có quốc nội siêu thị cũng không kỳ quái. Bạch Lâm Phong thế nàng giải thích. Kia trong chốc lát đi siêu thị nhìn xem. Đỗ mi nói, mua điểm đồ vật. ngươi muốn mua cái gì cùng ta nói, trong chốc lát ta làm người đi mua. Bạch Lâm Phong nghe nàng như vậy giảng, hơi nhíu mi. phủi bang cùng khắc khâm bang bên kia là giống nhau là độc lập chính phủ quân liền phủi bang liền có bốn chi chính phủ quân còn có mười mấy chi du quân trước hai năm nơi này bắt đầu không ở bình tĩnh thường xuyên có một ít tán binh lên lỏi còn thường xuyên phát sinh cướp bóc loại thậm chí khai hỏa sự kiện không ngươi tưởng tượng an bình hào đi vừa nghe bạch lâm phong nói như vậy đồ Mi liền đánh mất cái này ý niệm vẫn là thành thành thật thật nghe bọn hắn an bài bạch lâm phong an bài khu phố một nhà tương đối xa hoa khách sạn vừa đến khách sạn Bọn họ xe mới vừa dừng lại, bạch lâm phong trước lên xe, sau đó nàng lại chậm dại xuống xe. Hành lễ đinh khang thái hỗ trợ cầm, tới rồi cửa liền nhìn đến củ Tây Tức đang đợi bọn họ. Đỗ mi phi thường ngoài ý muốn, bước đi qua đi, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Bạch thiếu làm ta ở chỗ này chờ các ngươi. phòng đại an bài hảo. Củ Tây Tức cười nói. Nhìn đến Cù Tây Tức, thật sự làm Đỗ mi an tâm không ít, cuối cùng đây là hắn địa bàn A. Mệt mỏi đi, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Ngươi tới trước phòng nghỉ ngơi một chút liền có thể ăn cơm. Cú Tây tức cười xem đồ mi. Đồ mi gật gật đầu, nàng ngủ một đường trên đường tỉnh vài lần, tỉnh lại chính là ăn cái gì. Bạch Lâm Phong còn cười nàng, nàng đây là tự nhiên kiếm ăn trạng thái, tỉnh lại cũng chỉ biết ăn, ăn xong tiếp tục ngủ, am phúng nàng giống nào đó động vật. Khách sạn bất quá 4 tầng, bọn họ đính phòng liền ở 4 tầng, vài người phòng đều cách ở bên nhau, phương tiện chăm sóc. Phòng thực rộng mở sáng ngời, hơn nữa tự mang wifi, đồ mi liền hảo lạc. Quả nhiên tự Huyền vài điều tin tức phát lại đây. Tới rồi Mạnh Dương cho ta điện thoại. Cuối cùng một cái, hắn là như vậy viết. Đồ Mi lập tức gọi điện thoại qua đi, vang lên hai tiếng liền thông. Ta đến Mạnh Dương, thực thuận lợi. Đồ Mi nói. Ân, hiện tại ở đâu? Tự Huyền hỏi. Ở khách sạn. Tự Huyền lập tức hỏi khách sạn tên, nàng Phong Hào, Đồ Mi nhất nhất trả lời. Ngươi còn ở Singapore sao? Đồ Mi hỏi. Là, ở Singapore sẽ có hai ngày. Tự huyên trả lời. Nga, vậy ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn. Đồ mi nói. Thời khắc bảo trì di động khởi động máy, ta đã cho ngươi số điện thoại sung đủ rồi tiền điện thoại, ngươi điện thoại hẳn là duy trì quốc tế lạc cùng đường dài phục vụ, mang theo cục sạc sao. Tự Huyền lại hỏi. Mang theo, một cái tiểu nhân một cái đại. Đồ mi nói. Đều sung túc điện, biết sao? Tự huyên nói. Ta đã biết. Đồ mi biết hắn lo lắng cho mình, cuối cùng đại khái muốn vào trong rừng. Tiểu Mễ tự Huyền thở nhẹ một tiếng nàng danh, lại than nhỏ khẩu khí. Ta ở đâu? Đồ Mi trả lời: Ta tưởng ngươi, Đinh Tiểu Mễ. Tự Huyền thanh âm này trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy nhu tình tưởng niệm. Đồ Mi trong lòng nóng lên, ta cũng tưởng ngươi. Kết thúc điện thoại, Đồ Mi nghe lời hắn, lấy ra cục sạc bắt đầu nạp điện, sau đó tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo. Nơi này trạng vạng có điểm lãnh, nàng nhiều hơn một cái hậu áo khoác, thẳng đến Đinh Khang Thái tới gõ cửa. Đi ăn cơm đi. An Khang cầm điều khăn quàng cổ, cho nàng hệ thượng, khách sạn bên cạnh có cái trang phục cửa hàng, vừa lúc nhìn đến có khăn quàng cổ. Cảm ơn. Khăn quàng cổ hệ thượng ấm áp thực thoải mái, đồ mi sờ sờ tính chất thực mềm mại. Đi thôi. Đinh Khang Thái vỗ nhẹ nàng vai ôm nàng đi ra ngoài. Đồ mi cùng An Khang đi ăn cơm, nơi này chuẩn bị đồ ăn cùng nội địa không có gì hai dạng, cơm thẻ đều đặc biệt hương. Đồ mi ăn hai chén cơm, nơi này thạch nổi cá đặc biệt ăn ngon, thịt cá phi thường tươi mới. đồ mi canh cá đều uống lên hai chén nàng sức ăn làm mấy nam nhân đều rất là khiếp sợ đặc biệt là bạch lâm phong hắn vốn dĩ không có gì ăn uống ăn ít đinh đồ mi ngươi bụng nhìn không lớn a nhiều như vậy đồ vật ngươi trang đến chỗ nào vậy ngươi sức ăn đều để được với ta vài lần bạch lâm phong nói ta hai người ăn ngươi một người ăn ngươi cùng ta so cái gì a đồ mi thật muốn phiên hắn xem thường ăn đi ăn nhiều một chút đinh khang thái còn cho nàng gấp đồ ăn Đồ Mi đã ăn no, nàng vừa chuyển đầu nhìn đến Chu Diệp Nho cùng Hạ Giao chính khách sạn cửa Tiến vào, hiển nhiên bọn họ vừa mới đến. Bọn họ nhìn đến chính mình, Hạ Giao muốn đi tới lại bị Chu Diệp Nho giữ chặt nàng. Bạch Lâm Phong cũng nhìn đến bọn họ, Quyền đương không nhìn thấy. Cơm nước xong, Bạch Lâm Phong gọi bọn hắn cùng đi mở họ, bởi vì ngày mai còn muốn hướng Nam đi, thật sự muốn vào cánh rừng. Bọn họ cùng nhau đến Bạch Lâm Phong phòng mở họ, Đồ Mi đãi nộ ngộ không tồi, Bạch Lâm Phong cho nàng chuẩn bị một cái viên ghế. Làm nàng ngồi thoải mái dễ chịu. Chỉ là nhìn đến hạ giao cùng Bạch Lâm nàng hơi kéo xuống mặt, không nói lời nào. Bạch Lâm Phong làm cho bọn họ ngồi ở bên cạnh, nghe cù Tây Tức nói tiến vào sau những việc cần chú ý. cù Tây Tức đã ở chỗ này ngây người rất nhiều thiên, hơn nữa đã làm thực địa khảo sát, liệt hảo muốn chuẩn bị danh sách cũng đã chuẩn bị tốt. kia một miếng đất kêu mạnh qua, là nổi danh vùng đất không người quản, địa thế hơi cao, toàn bộ rừng mưa 1.200 km. Địa thế phức tạp hay thay đổi không nói. Bên trong còn có rất nhiều địa phương quân du kích tán binh, nếu là có người không cẩn thận rơi vào tự.